Chương 333, chủ suất yêu hoàng. 22, chương 333, chủ suất yêu hoàng. 22, tại hoang thảo bên cạnh nhỏ đồng thảo mở to hai mắt nhìn, nhìn xem thiếu niên kia đạo nhân từng bước leo lên nơi này, nhìn xem thần sắc của hắn bình thản mà thong dong, vô số mặc màu mực áo giáp, cầm trong tay binh mộ yêu tộc binh tướng hội tụ thành màu mực thủy triều, sau đó như sóng mỡ sóng chém bình thường tự nhiên vỡ ra đến một con đường, thiếu niên kia đạo nhân dạo bước đi tới. Thanh cảnh uy đứng dậy, chỉ hắn một cái. Ta đi giết hắn. Lại bị yêu hoàng ngăn cản, người sau con ngươi băng lãnh, nói đó cũng là một cái Tốt nhất tế cờ người hôm nay giết hắn, phá trừ tộc tướng sĩ trong lòng dạ. Trật thanh âm đề cao, nói các tướng sĩ, đây chính là kia cái gọi là nhân tộc võ thần, hôm nay chúng ta nên chém chim mà tế cờ tuyên thể trước khi xuất quân. Vô số binh khí cùng nhau giơ lên, sát khí xâm nhiên, yêu hoàng chi bảng bạc đại thế đã ngừng lại thiếu niên kia truyền thuyết mang tới trùng kích, thiếu niên đạo nhân đạo bảo rủ xuống, nhìn xem cái kia chỗ cao lay động, đột nhiên mở miệng tiếng nói bình thản nói luôn một, nói vì yêu tộc mà chiến đấu, vì yêu tộc mà chiến, nhưng là ngươi vì sao muốn là cầu Trần cùng Hầu thổ hai vị ngự tranh đấu mà nhúng tay? Vì sao muốn trợ giúp cầu Trần đại đế? Nếu không phải trợ giúp câu Trần Ngươi, vì sao muốn dốc hết yêu tộc chí lực mà cùng kỳ tranh đấu? Vì sao? Ngươi cầu đạo hành trình, muốn lấy trừ yêu tộc tính mệnh làm đại giới? Thiếu niên đạo nhân tiếng nói xa xa truyền ra. Lúc trước sĩ khí phóng lên tận trời yêu tộc nhận lấy có chút ảnh hưởng. Tại loại này mãnh liệt cùng nhiệt phía dưới, chung quy là có yêu tộc tự hỏi trận kia chiến đấu nguyên do, mà rất nhiều đại thánh đấy lòng lại nổi lên bọn sóng, trong đó có không rõ yêu hoàng mục đích, trong nháy mắt liền biết lúc trước hắn hành vi cử động, yêu hoàng tử ngươi băng lãnh, trong lòng bàn tay cầm một thanh trường thương, thiếu niên đạo nhân từ bước tới bên trên, bước chân rơi vào ngọc thạch trên bậc thang. Tay áo xoay tròn mà lên, lưỡi khí trầm tĩnh, tiếp tục nói, nói là vì vạn linh cùng yêu tộc, vì sao? Muốn tại 8000 năm trước, cùng Câu Trần Liên Thủ, sát Long Hoàng. Thanh âm bỗng nhiên đề cao, sau đó giống như sấm rền, xa xa truyền đến ra, vừa biến mất bí đột nhiên chấn động rất xuống, yêu hoàng đều không kịp chuẩn bị. Hắn không hề nghĩ tới, thiếu niên này đạo nhân vậy mà biết chuyện này, càng không hề nghĩ tới. Thiếu niên đạo nhân này đi vào chính mình khoảng cách gần như thế, vậy mà tìm chết bình thường làm ra dạng này chọc giận lời của mình. Hắn dám? Long Thánh đột nhiên đứng dậy, tê vồ hoặc tay áo quét qua, Môn thủy tổ khí lưu truyền, đem Long Hoàng tại câm kỵ trong núi rừng cùng mình nói chuyện với nhau, có quan hệ phản bội cùng Câu Trần Bộ phận trực tiếp liên chi tại chúng, chỉ hình ảnh này liền xem như sớm đã chuẩn bị kỹ càng, cũng ở trong chớp mắt lại liền bị yêu hoàng đánh gãy, đột nhiên túm lấy thanh cảnh uy trong lòng bàn tay chi thương, hướng phía thiếu niên kia đạo nhân dốc hết toàn lực một chiêu ném ra ngoài. Khí lãng như mây, trong một chớp mắt trực tiếp đem vẻ vô học nguyên thủy tổ khí toàn bộ xé rách, nhưng là phản ứng như vậy lại như một loại băng lãnh hiện thực giống như, đem vừa rồi cái kia tràn ngập hừng hực cùng lý tưởng yêu hoàng hình tượng cũng sẽ rách, một thương đâm xuyên, hai cố khí lãng đột nhiên tảng ra. Toàn bộ ngàn tầng bậc thang bạch ngọc đều cùng nhau sụp đổ. Khí Lãng xác nhận đem thiếu niên kia đạo nhân quấn xuyên, ra tay tàn nhẫn, trực tiếp gạt bỏ. Ngay cả thần thông cũng trở không kịp, có thể thấy được nó sắt tâm chi trọng, làm cho thương khung bị xé nứt ra một đầu cái nứt, vạn vật khí Lãng bước lên xoay tròn. Hoàn toàn tĩnh mịch, tĩnh mịch tím ngắm, tất cả yếu tố chiến tướng đều giống như trong lòng tình kịch liệt nhất thời điểm, bị nhất tính ý địch nhân dùng một chậu nước đá tới vào trên mặt, trong một chớp mắt sinh sôi đi ra hoài nghi, do dự, cơ hội bay lên, đem vừa rồi ngưng tụ mà lên thế trực tiếp đục xuyên một cái cự đại chỗ trống. Vì sao yêu hoàng muốn như vậy làm? Chẳng lẽ nói đạo nhân kia nói là thật? Không không không, đây chính là yêu hoàng. Đó là yêu hoàng, làm sao, làm sao có thể phản bội chúng ta bằng vào ta các loại lá thẻ đánh bạc đi. Vô số cảm xúc kịch liệt mà điên cuồng, như ओं dịch giống như la trạn. Súm một khắc, Long Thánh tức giận trưởng ngâm đã chấn động tiên quyết cùng, Thái Tiêu, vừa rồi cái kia thể vô học hiện ra hình ảnh là cái gì? Ngươi tốt nhất cho bản tọa giải thích rõ ràng, nếu không hôm nay liền đem tính mạng của ngươi lưu tại nơi này. Trong một chớp mắt phân liệt giống như khí cơ ba trạn, Long thành nhất mạch chiến tướng trong một chớp mắt rút ra binh khí, cùng còn lại yếu tộc giằng co. Hoàng Hào con ngươi kinh ngạc, Phượng Hoàng, Kỳ Lân, Đế Giang ở giữa bầu không khí sát na biến hóa, lúc trước yêu hoàng chi thế trong một chớp mắt sụp đổ. Yêu hoàng cả giận nói, đây chẳng qua là công tâm kế sách, ngươi càng nhìn không ra. Các ngươi vậy mà tin tưởng một cái giết chóc vạn linh nhân tộc, mà không tin theo ngươi tà chểm giết bản toán. Rất nhiều tướng sĩ, hắn giết chóc mấy triệu chi tộc duệ, các ngươi vậy mà lại tin nhiệm hắn. Chỉ là ở thời điểm này, một luồng khí cơ lại ngang ngược chảy ra. Veng. Lúc trước khí lãng đột nhiên tan hết. Đường đạo ánh mắt nhìn về phía phương hướng kia, nhìn thấy khí lãng tăng ra, bị yêu hoàng ném ra một thương, trực tiếp tại hư không liền hóa thành bàng bạc khí trùng kích, thiếu niên hướng kia đạo nhân chỉ lấy một tấm mục mạc đàn ngăn tại phía trước, nhưng là, một tấm kia đàn vậy mà cứng rắn đến tận đây, ngành xinh xinh chống cự ở yêu hoàng một kích mà không nát. Mà bàng bạc yêu lực thì là tại sát na rót vào tay áo, tiến nhập thánh thai, lại trong nháy mắt đã tới thánh thai cực hạn. Chuẩn bị truyền vận ra ngoài. Thiếu niên đạo nhân nuốt xuống buốc lên mà lên máu, đứng thẳng người, tay trái chờ bàn tay ép xuống, đặt tại diện Phật trạm đế phía trên. Chanh cảm âm đột nhiên quét tán, một cỗ gọn sóng quấy động, thiếu niên đạo nhân tay áo và áo xoay tròn. Hắn chậm rãi mở ra tay phải, năm ngón tay bừng ra, một viên phong cách cổ xưa ẩn tỉ nhấp nhô, thôn tính tiêu diệt yêu hoàng thuần túy vạn linh chi lực, không tiếp tục như xếp hợp lý vô hoặc bình thường kịch liệt phản vệ, mà là xoay chậm chậm, tản mát ra một cỗ không nói ra được bảng bạc khí cơ, khí cơ kia mênh mông, thuần túy, mang theo một loại tựa hồ tự nhiên liền thống soái vạn linh khí tức, trong một chớp mắt quét ngang qua toàn bộ thiên cung. Vạn linh chi chủ, tất cả yêu tộc ở trong lòng đều dâng lên điểm này, một loại ớn ác, một loại cảm kích, một loại hoài niệm cảm xúc. Bởi vì yêu hoàng vừa rồi chi thế thích xúc, cơ hội là trong nháy mắt hiện lên ở trong lòng. Lúc trước bị đánh gãy thế, cái kia yêu hoàng tròn nên trong tụm. Thậm chí càng phát ra bàn bạc, càng phát bánh liệt mê ngùng, cũng đã không còn là chỉ hướng cái kia yêu hoàng. Thế vị trí, chém khí đoan thế. Duy thân này tên này, có thể trấn nhiếp bảy yêu, duy lúc này, yêu tộc tụ tập muốn một bước cuối cùng. Duy lần này, yêu hoàng chi thế thứ nhất, mới có cái này duy nhất nghịch chuyển cơ hội. Trễ nhất thời không thể, chậm nhất thời không thể. Lục giới trong ngoài, duy ta nhưng vị trí. Thiếu niên đạo nhân nhấc lên ngón tỉ, khí lãng bạo khởi, tại từng đạo trong tăm tắp. Trầm rãi nói, "Yêu tộc Thái tiêu phản bội Long Hoàng, đầu nhập vào câu trận, ở đây, lấy Thái tên, thiếu niên đạo nhân trong lòng không có nói ra vậy quá một, mà là chính mình hái, lần tránh cái kia xâm niên phản hệ." Sau đó hai mắt nhìn chăm chú lên sắc mặt rễ rựa hướng phía bên này đánh tới yêu hoàng, tại vô số yêu tộc thiết kỵ chứng tiến phía dưới, nói khẽ, "Thôi chi, cái này ấn tỷ tử không có bãi miễn yêu hoàng năng lực, nhưng là, nhưng lại có dẫn đạo thế tư cách." Yêu hoàng cảm giác được một cách rõ ràng, rõ ràng chính mình không có nửa điểm tổn thất, nhưng là rất nhiều yêu tộc chiến tướng nhìn về phía mình trong ánh mắt vậy mà xuất hiện tiếc nuối, cảnh dưới Bình Dác, hắn trong nháy mắt làm ra quyết định, muốn trong thời gian ngắn nhất giết chết Thiếu niên kia đạo nhân, cơ đoạt về lại thế, nhưng là trong một chớp mắt, Long Thánh cùng Hoang Hạo đã ngăn cản hắn. Kỳ Lân đứng dậy, đế trang rút kiếm, Phượng Hoàng, Vũ tộc đại thánh đều là tự có lựa chọn, lẫn nhau ngăn được nhất sát. Trong nháy mắt này Bình Tướng Ngô đem vốn loạn dẫn đạo hướng về phía cực hạn. Đại thánh chiến đấu, yêu hoàng phá trận, vạn yêu thị không tính niệm nữa lẫn nhau. Vinh Ngô, chiến đấu, hỗn loạn. Yêu hoàng đáy mắt ý thức được chính mình lớn nhất cơ hội muốn tới. Trợ Thiếu niên đạo nhân trong mắt, đè xuống cái kia đất thị vịnh hẳn mở miệng, như thiên điểm mà nói chi, như là nói, nói phàm chém giết tặc tử yêu hoàng thái tiêu người là chính thống. Phong, Vạn Linh bạn vật chi chủ, trong một chớp mắt, đại thế ngưng trệ. DS 9.200 chữ, kịch bản đột hơi viết xuống đến, cho nên hơi chậm một chút. Chương 334, như thế nào tiên hạ vô song bồ đối. 1. Chương 334, như thế nào tiên hạ vô song bồ đối. 1. Chương 334, như thế nào tiên hạ vô song bồ đối. Thiếu niên đạo nhân lời nói rơi xuống, toàn bộ thế giới phảng phất tĩnh mịch, tựa hồ là bởi vì thương thế nguyên nhân Giống như còn là bởi vì loại kia thế biến hóa, quá mức trực tiếp, liền phảng phất thời gian đều tĩnh lại, thiên hạ này vạn vật đều đã mất đi nguyên bản màu sắc cùng thanh âm, vạn vật hóa thành đen trắng, cái kia vô số binh tướng áo giáp chiến bảo giơ lên, như rơi vào trong nước một chút mực, mảnh liệt choáng nhím ra. Thiếu niên đạo nhân tay áo xoay tròn, đứng tại cái này đen trắng bên trong, cùng điêu hoàng thái tiêu nhìn chăm chú lên. Thái tiêu ánh mắt cực đoan phẫn nộ, điên cuồng, sát cơ tung hành, long thánh cầm thương trắng ngang, sắc mặt phẫn nộ, ánh mắt băng lãnh trầm tĩnh, hoàng hào hai tay giao hòa, bắt quái thôi diễn, phía sau đế giang hét giận giữ, lao tới phía trước. Kỳ Lân Vương mắng suất thủ chặn đường, từng cái cực kỳ chuẩn bị sức kéo xuất hiện ở sát na này dừng lại, phản phất thời gian ngưng trệ. Thiếu niên đạo nhân tâm cảnh như dòng nước, yêu hoàng thị, thái nhất ấn. Thiếu niên đạo nhân tự ý buông lòng ra bảo vật này, khiến cho trôi nổi tại trước người. Bất quá, không có chút giá trị đột biến. Bô luận là yêu hoàng ấn hay là nhân hoàn ấn, đều không thể có thể trục xuất cường hành như người hoàng yêu hoàng bị cách, càng không khả năng để cái gọi là yêu hoàng thật bị trục xuất, chính như Tề Vô hoặc nhờ vào đó vật thời điểm nói ra một dự dạng, cái này bất quá chỉ là một chút hi vọng sống, một đường nghịch chuyển đột biến mà chân chính sát chiêu, chân chính thế, thiếu niên đạo nhân nhìn xem ba quát hoàng hào ở bên trong sáu tôn đại thánh. Từng tia ánh mắt đều là phun ra hừng hực chi hỏa, không tiến nhiệm, phẫn nộ, sát cơ. Cùng tại cuồng thị bên trong, điên cuồng bốc cháy lên dạ tâm. Tay áo xoay tròn, yêu hoàng thái tiêu nhìn xem thiếu niên kia lão nhân đứng ở nơi đó, nhỏ yếu như vậy, nhưng lại tựa hồ lại bảng bạc quần quật địa không thể tưởng tượng nổi, con người kia phong dung mã ý tĩnh, phía sau tựa hồ vô số khí tức bốc lên, màu mực, cuồng bạo, bên ngung, hóa thành một đầu đáng sợ mênh mông tự thú, nhìn chăm chú lên chính mình. Các ngươi đều có mong muốn. Mạt ta, cho ngươi tên, cho ngươi đạo. Vì sao? Không hạ thủ. Đại thánh cấp độ này, đã sớm tiếp xúc đến ngự, tin tưởng tể vô hoặc lời nói câu Trần Hậu thổ chi tranh. Bọn hắn đều có thể rõ ràng cảm giác được cơ hội rốt cuộc đã đến, bây giờ yêu hoàng danh vọng mất lớn, bọn hắn sẽ không để ý thiếu niên đạo nhân này là ai, sẽ chỉ lập tức bắt lấy cơ hội này, trong một chớp mắt này cảm xúc khối động, tư duy lưu chuyển chỉ là như điện quang hỏa thạch bình thường biến hóa, sau một khắc, thần thông cùng thần binh giao phong, trưởng thương cùng trọng truy ba trạm. Côn bạo khí như là gió bão bình thường lưu chuyển tiêu tán, cả tòa rộng lớn Ngọc Đài rung động, âm vang rơi xuống. Yêu Hoàng hết giận dữ, các ngươi điên rồi sao? Hắn là nhân tộc, các ngươi bậy mà tin vào một tên địch nhân lời nói. Kỳ Lân nói tất nhiên là không tin. Nhưng là ngươi giết trước đây Yêu Hoàng, cùng Câu Trần cấu kết, nhưng cũng không có tư cách làm tiếp Yêu Hoàng. Đây là hai chuyện, đây là hư hạo, đây là dạ tâm. Đế Giang binh khí quanh ngang, lại bị đè xuống, thái tiêu thần sắc ngưng trệ, con người băng lãnh, ngăn chặn những chiêu thức này, nhìn xem những này từng thần phục với chính mình đại thánh, nhưng là không phải tất cả đại thánh đều là đồng thủ, Phượng Hoàng mặc dù đồng thủ, lại là trung lập, Vũ tộc nữ tử trong mắt Phượng hoàng tử ngươi lãnh đạm nhìn chăm chú lên bên kia thiếu niên đạo nhân, thản nhiên nói, ngươi lại có cái gì tư cách đàm luật vòng? Hắn mặc dù đối với Long hoàng xuất thủ không xứng lại yêu hoàng, nhưng cũng không tới phiên ngươi một kẻ ngoại tộc vọng thêm can thiệp. Thiếu niên đạo nhân tóc đen nhánh nét, nói bằng đạo, thế nhưng là mang theo lễ lễ, xin mời trừ bị xuất thủ. Trong khoảnh khắc đó, rất nhiều đại thành ánh mắt đều vô ý thức nhìn về phía cái kia không sợ chết thiếu niên đạo nhân, vô ý thức tưởng rằng biển kia vấn đề, mà trong nháy mắt này, tại tất cả con mắt ánh sáng ánh mắt, tại rất nhiều thế hội tụ trung tâm phòng suối, thiếu niên đạo nhân nâng lên tay trái, ngón tay chỉ hướng cương Bầu trời. Rất nhiều đại thánh vô ý thức nhìn chăm chú lên trong bầu trời bấn khí, bị vô cùng mãnh liệt quân trận sĩ khí trùng kích, đã hóa thành vòng xoáy, sâu thẳm, mênh mông. Thiếu Niên đạo nhân bình hẳn. Sau đó, đột nhiên hướng phía phía sau một chỉ, xoẹt, đạo bào xoay tròn, ngón tay trực tiếp hướng về sau, từng đạo ánh mắt nhìn về phía hắn, tựa hồ có quáy động gió xoay tròn, mà Thiếu Niên đạo nhân tóc đen giơ lên, tại ngón tay hắn phía sau, chính là yêu tộc tinh nhuệ nhất đại trận, là đã từng tám đại yêu quốc toàn bộ tinh nhuệ, vô số chiến tướng, mà bây giờ, cái kia một cỗ bảng bạc chi thế buốc lên xoay tròn. Rất nhiều đại thánh đều thấy được những tướng sĩ này, nhìn thấy bọn hắn nắm chặt binh khí, nhìn thấy trên mặt bọn họ cường nhiệt còn không có tán đi, liền hóa thành kịch liệt bi thương, bọn hắn tín nhiệm yêu hoàng, nhưng là bởi vì yêu hoàng đột nhiên đối với người kia hạ sát thủ, cùng Long Thánh cùng Hoang Thánh tức giận xuất thủ, đã tiềm thức hoài nghi yêu hoàng đã từng đối với 8000 năm trước chi thánh hoàng phản bội sự tình. Mà khi còn lại mấy vị đại thánh cũng đều bởi vì tự thân chi dục nhìn mà động tay đằng sau. Tại tất cả yêu tộc tướng sĩ trong mắt, chính là yêu hoàng làm sự tình bị bạch chuẩn đằng sau, đại thánh đều là tức giận muốn đem hắn cầm xuống, là yêu hoàng quả nhiên là phản độ bằng chứng, chỉ là đã đệ Nếu là không đủ lệ tin, một vị đại thánh, nếu là không đủ lệ tin, nhưng nếu là tất cả đại thánh đều lập đầu, còn không thể tiến như sao? Lại có đối với bản tộc Vạn Linh khát vọng, thế là vô số cảm xúc chập trùng tung hoành, cuối cùng hóa thành một loại không thể lý giải, một loại thủy triều. Nếu là yêu hoàng, quả nhiên là phản đồ. Nếu là hắn là phản đồ, lấy bản linh chi huyết làm đại giá, đi tranh công tại câu trấn. Bàn bạc chi thế bốc lên. Sâu niên, Mên Ngung, một loại đáng sợ chi thế, mà ở thời điểm này, Phượng hoàng tử ngươi hơi liễm, đã biết thiếu niên kia đạo nhân lấy bẩn, lúc trước cái gọi là tuyên bố tội mạn lại đạo trục xuất yêu hoàng, chém yêu hoàng giả là chính thống, không phải cho rất nhiều đại thánh nói, mà là cho những yêu tộc này tinh nhuệ nhất nói tới. Một loại thế, một loại tại mãnh liệt cảm xúc phía dưới dẫn đạo thế. Để bọn hắn vô ý thức tán thành, ít nhất là so với còn lại đại thánh sẽ càng thêm tán thành, chém giết phản đồ người. Như vậy khoấy động chi thế bốc lên, như vậy mấy trăm vạn khủng bố tướng sĩ khí thế, trong đó thậm chí có tiên cấp độ, thậm chí yêu tiên không phải số ít, vô số tâm nghiệm hội tụ, tại trừ đại thánh trong mắt cơ hồ hóa thành ngẩng đầu gào thét gầm rú cự thú, ngẩng đầu phát ra rung động thiên khung gào hét. Đây là vạn linh chi tâm. Đây là vạn linh chí niệm, cho dù là rất nhiều đại thánh, thực lực siêu phàm thoát tục, nhưng là cái này toàn bộ vạn linh chi tập đại danh nhìn đang ở trước mắt, đối mặt với vạn linh hùng hực con mắt ánh sáng, như cũng cảm thấy trái tim gia tốc, cảm thấy từng kia hồi lâu chưa từng cảm giác được ấp huyết khoái động, cảm thấy nắm minh khí bàn tay chấn động. Toàn bộ yêu tộc lại thế, lấy một loại gần như thực chất hóa tư thái hiện ra ở nơi đây. Toàn bộ yêu tộc danh vọng, đến này vạn linh chi tâm người, mới là chính thống. Đến này ngàn vạn tướng sĩ chi tâm người, vinh hùng tướng mạnh người, mới là chính thống. Ma ấn tỷ chỉ bất quá một viên tín vật thôi, là không có chút giá trị đồ vật. Nhưng là dạng này không có chút giá trị đồ vật, tại một ít người trong tay, chính là có thể lấy sức một mình, phiêu động thiên hạ chi cục thế tứ cách, thiếu niên đạo nhân đạo bảo xoay tròn, con người bình thản nhìn chăm chú lên rất nhiều lại thấy, tại tất cả đại thánh trong mắt, thiếu niên này đạo nhân xa xa so với cái kia ẩn tỵ kinh khủng hơn, tản mát ra một loại để cho người ta khó mà rời đi tầm mắt ánh sáng. Thiếu niên giơ tay lên, chủ dẫn. Hiện tại, đại thế đã thành, chỉ cần yêu hoàng thái tiêu thủ cấp, liền dễ như trở bàn tay, các ngươi, còn chưa lập thủ. Hắn hư dẫn dụ ra bản tay quay tới. Năm ngón tay có chút mở ra, trong khe hở thấy được cái kia yêu hoàng. Bàn tay chậm rãi nắm hớp, giống như một đạo đạo tòa liên, đem cái kia yêu hoàng trói buộc. Yêu hoàng nhìn xem thiếu niên kia đạo nhân nhìn xem bàn tay của hắn nắm hớp, cảm thấy một cỗ tại thế cùng bọn bên trên tiểu chế, cảm thấy bạn bật tựa hồ muốn cách mình mà đi, mà thiếu niên kia đạo nhân hai mắt bên ngồng, năm ngón tay nắm hớp thời điểm, phản phất hóa thành xiển xích bình thường, chính mình như thành con long, liền bị hắn khóa kín, đinh liệt. Ngươi, chết. Yêu hoàng thái tiêu vẫn nộ xuất thủ. Đế Giang im miệng không nói, nó trong lòng bàn tay chi binh khí đột nhiên biến đổi. Vĩnh Mâu trực tiếp xé rách hướng yêu hoàng thái tiêu, biến cố như vậy để Kỳ Lân đều ngơ ngẩn, mà Thái Tiêu thì là không thể không trợn mắt ngán được, căm tức nhìn cái này đã từng không gì sánh được trung thành với chính mình đại thánh, nhìn thấy đáy mắt của hắn bốc cháy lên một loại hừng hực ánh lửa, dạng này ánh lửa, Thái Tiêu rất rõ ràng, chính mình đã từng cũng từng có ánh mắt như vậy. Chương 334, như thế nào tiên hạ vô song vô đối. 2, chương 334, như thế nào tiên hạ vô song vô đối. 2, Đế Giang, ngươi bạn linh đại thế ở đây, mượn đế quân thủ cấp dùng một lát. Trong một chớp mắt, Binh mâu giao phong, cho dù là bảo trì trung lập phượng hoàng, khi nhìn đến tại cái này bạn linh tướng sĩ trong đại quân, thuộc về Bạch Điểu chi linh ánh mắt cùng thế thời điểm, cuối cùng tự giải, hoài nghi đã bị kích động, tề vô hoặc mấy đại thánh ở giữa vốn là không ổn định thế cục, lại lấy đại thánh chi tranh đấu, chém giết, thủ đến tại bạn linh. Càng lấy bạn linh chi ấn tỷ, trực tiếp hội tụ lại thế. Nếu là mình không động thủ lời nói, mình tại Bạch Điểu cùng phượng tộc thanh thế đều sẽ suy yếu. Là đối mặt phản đồ mà không động thủ chi thánh, là đối mặt lấy bạn linh là thẻ đánh bạc như tính con đường phía trước chi địch yêu mẳng mà không động thủ thánh. Yêu tộc nặng nhất viết tính đại nghĩa lấy lợi dẫn đạo, lấy thế bức bách. Phương Hoàng thật sâu nhìn chăm chú lên thiếu niên kia đạo nhân, cuối cùng quay người, vô tật liệt diễm bước lên, thẳng hướng cái kia yêu hoàng thái tiêu, lúc đầu mỗi người có tâm tư riêng yêu thánh, trong một chớp mắt, vậy mà trực tiếp hóa thành vây rết chi cụ, trực tiếp ngồi bước yêu hoàng thái tiêu phản độ tên, người sau ánh mắt băng lãnh điên cuồng, chấn khai long thánh, lại sẽ rết hướng hoàng hậu, ánh mắt nhìn về phía thiếu niên đạo nhân. Như là trường phong tám ngàn dặm. Thiếu niên đạo nhân tay áo xoay tròn không ngừng, tấn tỉ lướt lững phía trước, một tay theo đản. Tại yêu hoàng trong mắt, có áo xanh thanh niên mỉm cười đứng tại thiếu niên đạo nhân bên người rất yếu, khí cơ rất yếu. Sau một khắc, thanh niên thân thể trở nên con dài, từ phần eo bắt đầu hóa thành đồ rắn, yêu hoàng tử ngươi có bảo, sắc ý trầm trở, trần, đế giang kỳ lần chiêu tức cùng nhau đến, bị yêu hoàng ngừng, vị kia đại hán thổ cuồng đế giang cất tiếng cười to, ha ha ha, phản đồ, tự nhiên ai cũng có thể chu diện. Nhưng là, nhân tộc. Tề Bất Hoặc, ngươi tính là cái gì một kẻ ngoại tộc, không có tư cách, phong. Bàn vào ta quân tri. Hắn chấn khai cái kia yêu hoàng, bây giờ đại thế đã thành tựu, thế là chỉ cần dùng càng thêm chính thống đồ vật. Cư Đạt Thiếu niên kia đạo nhân cái gọi là phòng, Cư Đi Thiếu niên kia đạo nhân trên người thế, chỉ lưu lại bạn linh đối với nó chi sắc ý, chính là cười to nói, duy có thể được thái nhất ấn chi tán thành người, mới vừa có tư cách trở thành chúng ta bạn linh chi chủ. "Trư tướng sĩ, các ngươi cho là như thế nào?" Vô số binh khí giơ cao, cùng nhau tiếng giống giận dữ âm như là bồ lôi. "Giết! Giết!" Long Thành nói tốt. "Đế Giang trưởng kiếu đạo, Trư tướng sĩ, vậy quanh thẻ vô hoặc, không được để hắn đi. Nó chính là đại địch, đáng chém giết chi. Nhưng cuối cùng vì bọn ta bình định mà có công, nhưng cũng không thể khi mạ." Vô số thanh niên minh thiếu thanh âm, cái này vạn linh tinh nhuệ nhất chi tướng binh sĩ khí buông xuống, vây quanh thiếu niên đạo nhân từng tầm từng tầm trải rộng ra, binh khí hàn mang xâm nhiên, tốc sát chi khí trùng điên, làm người sợ hãi, thiếu niên đạo nhân đạo bảo xoay tròn, đối với cái này hai lần biến hóa, tựa hồ không thèm để ý tụ hội vô luận phong mang tới kích thích, hay là nói giờ phút này yêu tộc biến hóa, đều là tại tâm ta. Khí linh thanh niên nói, ngài để cho ta hóa thành chủ ta bộ dáng vậy mà thật dễ vậy quá tiêu không đối với ngài đạo thủ. Rõ ràng vừa mới tiện tay một chiêu, liền đã đã tới cực hạn của ta, nếu không phải là thánh thai hấp thu Vừa rồi ngài biết bị đánh chết, lại dùng một chiêu càng lớn thần thông, không liền có thể lấy, hoặc là nói vừa thấy mặt liền trực tiếp giết chết ngươi, không phải cũng có thể. Thiếu niên đạo nhân nói hắn không dám. Khí linh mặt mũi tràn đầy ngài tại sao có thể như vậy học xấu điều lộ, đuôi ngui thở dài nói, ngài đang đánh Turk a, từ vừa mới bắt đầu hắn không cũng có lập tức giết chết ngài, mà là đến sự tình bại lộ cho Long Thánh mới ra tay đã tới không kịp, chỉ có thể tiện tay một chiêu mà không phải đại thần thông, đến bây giờ, ngài đều đang đánh Turk a. Là, ngài có bao nhiêu lòng tin? Liền giảm được. Thiếu niên đạo nhân nói chín thành chín. Khí linh ôn hỏa thần sắc hơi dừng lại, con người hơi mở mở, nhìn chăm chú lên trước mắt cần bị đàn mới có thể ổn định thiếu niên náo nhân, người sau nhìn lấy thiên khung phía trên càng ngày càng xa xôi trầm liết, nhìn xem bị chấn động ra thiên cuối cùng, nói có thể lấy mấy triệu quân mã quân kỳ, nhưng lại tại cuối cùng ta phong thần thời điểm dừng tay, rõ ràng hắn cơ hội thắng càng lớn, lại lựa chọn rời đi, đã đủ để nhìn ra tính cách của hắn. Ngạ mà khinh mạn, gặp lợi nhỏ mà bâng khuỵ, cho nên, vì cái đại thế mà muốn làm chúng chém ta thế cờ, muốn đại chư tướng sợ hại nhất ta định phong nhất chỗ, đem ta trầm liết, sẽ không lập tức ra tay với ta vô lại sự mà tiếp bệnh, cho nên người đôi rắn đủ để trấn nhược hắn. Người như vậy, mặc dù nói là kiêu hùng, nhưng lại cũng chỉ là dạng này khí linh nói cái kia đã có chín thành chín năm chắc, ngoài vì sao nói là cự. Thiếu niên đạo nhân hồi đáp, bởi vì trên đời này, còn có như ta bình thường, một chút hy vọng sống, liền có thể ngăn cơn sóng dữ hàng người. Khí linh nhìn xem thiếu niên kia đạo nhân, hồi lâu không nói. Sao mà lạ mạng, sao mà cùng ngạo. Làm sao đó? Sự thật như vậy. Hắn bất ngắm nhìn xung quanh, thấy được vô số binh mâu đối với thiếu niên kia đạo nhân, một thân màu sáng đã bảo đặt chân ở cái nải bạn linh binh mâu bên trong, độc thân phó lộc, thản nhiên mà đứng, Tề Vô Hoặc phá kiếp mà vào cược, khí linh nói ngươi chết lời nói, ta cũng sẽ không đập thủ, nếu là muốn nghỉ vào ta, cái kia lại là tính lầm. Thiếu Nghiên đạo nhân chỉ là nói, vân đạo sẽ không rựa vào bất luận kẻ nào. Chỉ là, ta còn có một chuyện không rõ, không bằng tại ta trước khi chết, nói cho ta biết. Khí linh nói nói một chút. Tề Vô Hoặc nói quá là chí cao một lạ nhất, thái nhất là chí cao vô thượng duy nhất chi thần, lý niệm quan dung độ lượng có bạn linh. Vì sao? Dũng không được ba mạng, vì sao? Dũng không được qua hoàng sáng tạo người. Khí linh tỏ giải, nói hắn có thể dung hạ được, nhưng là, sự tình nhiều khi không cũng có đơn giản như vậy. Thái nhất quan dung độ lượng, nhưng là bạn linh cùng oa hoàng chi chiến, cũng có rất nhiều nguyên do. Kê vô học ý miệng cũng nói, nhìn thấy khí linh đều tựa hầu ngôn ngữ che lấp, không có khả năng nói thẳng, nói thì ra là thế, thái nhất cũng sẽ bị thế chô lôi con sao. Khí linh quả quên nói, sẽ không. Nhưng là, cầu đạo giả, vô luận đứng được cao bao nhiêu, lại biết vì chính mình chi đạo mà lôi cuốn, chô của đạo, không thể không đi. Thiếu niên đạo nhân ngước mắt, thì ra là thế thể vô học thủ giáo. Khí linh nhìn chăm chú lên hắn, Trong lúc nhất thời có loại trần trở trời, cái này thụ giáo ba chữ, lại là muốn làm gì? Như vậy chém giết, như vậy chinh chiến, yêu hoàng quả như tể vô hoặc lời nói, cực thiết mệnh, từng đợt chém giết đằng sau, yêu hoàng lấy thương phá cụ, hóa quang bỏ chạy, thảm liệt đao quang rơi xuống, một bàn tay từ trên trời rơi xuống còn mang theo yêu hoàng hoa lệ đại áo, đột nhiên rơi xuống trên mặt đất, hóa thành thú trảo, sâm nhiên sắc cỡ, làm cho chiến tướng khí thế đột nhiên chấn động, trận trừ lại thánh cùng nhau rơi xuống. Bọn hắn là thế chỗ lui cuốn, cần đối với yêu hoàng xuất thủ, nhưng lại tuyển sẽ không nhiều mạng. Càng là trong đó có một thành viên trở về, còn lại liền sẽ lập tức trở về từ bộ truy sát, bởi vì thế hây tâm, còn tại thiếu niên kia đạo nhân trên thân, dễ dàng nhanh chân mà đến, lại vì kỳ lân chỗ chặn đường, chứ lại thánh đều không nguyện để còn lại thành viên đọ trước, giết thiếu niên này, được cái này ấn tỷ, thế là sát khí bình qua ba trạm thanh âm đại tác. Chỉ là ở tại động thủ trước đó, thiếu niên đạo nhân cổ tay đã khẽ động. Viên điêu tất cả mọi người quý trọng thái nhất ấn, tùy ý ném ra, hóa thành lưu quang. Tại sát na này, tất cả bạn linh ánh mắt đều là rơi vào cái kia ấn tỷ phía trên, ấn tỷ thả ra lưu quang, xoay chậm chậm Trừ đại thánh nhắm vào thiếu niên đạo nhân địch ý sát cơ sát na thu liễm, trong nháy mắt biến triều, người có thể sau giết, vật này nhất định được, nhưng là để vô hoặc chủ động ném ra ngoài, tất nhiên là phương hướng kia đại thánh dễ dàng nhất là được. Một thanh trường thương quét ngang, bước lui còn lại thành biên. Một thủ trưởng khác nắm chặt bột này. Thời gian phản phất trở nên chậm chạp, khí linh đã không cần lại nhìn, nhưng cũng biết để vô hoặc vượt cho hay. Đối với thương long long tập thống nhất chí niệm, đối với hảo hữu long hoàng yêu tộc không có khả năng thống nhất tiết nối cùng đứa hẹn. Cùng thân này sát cơ, duy nhất chi thông dòng giở đi cơ hội. Thấn tỷ Lăng Lư, lòng thánh ngước mắt, phứa hẹn, ước định, cùng cơ hội sống sót, đại thế luân chuyển, trong nháy mắt quy chuyển. Xem hợp lý vô hoặc nhất định phải nhận nó báo tin, cùng gián tiếp trợ giúp chính mình báo thủ chi đại ân Long Thánh chế trụ ất đi, phức tạp nhìn xem thiếu niên kia đạo nhân, trong một chớp mắt, hắn phảng phất thấy được gió nổi mây phun, mà đại thế bằng bạc, thấy được thiếu niên kia đạo nhân thái dương chi phát có chút giơ lên, rơi xuống, lông mi ôn hòa bình tĩnh, phản phất một lão giả, nhưng lại chỉ là thiếu niên, tung hành nhân gian một giấc, vô song vô đối 8000 năm. Phu tử, vô hoặc. Chương 335, nghi quý, thay đổi 1.335, nghi quý, thay đổi. 1.335, nghi quý, thay đổi. Thái nhất tốn bị Long tộc đại thánh giam ở trong lòng bàn tay, mà trong cùng một lúc, tại rất nhiều đại thánh trở về thời điểm, liền đã có từng đạo binh mâu thanh âm xuất hiện, hướng phía Tề Bộ hoặc phương hướng tiến lên, tựa hồ dự định tại rất nhiều đại thánh ra lệnh một tiếng đằng sau, liền muốn đem cái này dùng dành trùng tiên võ chu sát. Duy trì có kết trận mới có trực diện như vậy hung thần chi vũ khí, mà thiếu niên kia đạo nhân giống như vẫn ung dụng công độ. Chỉ là tại binh mâu chi khí trùng tiên thời điểm, đột nhiên truyền đến một thanh âm, nói đều dừng lại. Tiếng nói chậm chậm, ẩn bản đương nhiên long lầm, xen lẫn tại ở giữa, tựa hồ phất đẳng, tựa hồ chấn động, cái kia một cỗ tại trên huyết mạch tưởng hành sức khắc chế, để tất cả yêu tộc động tác dừng một chút, sau đó vô ý thức xoay người, nhìn thấy giờ phút này lấy được cái kia thái nhất ớn lăng thánh. Lăng thánh thật sâu nhìn chăm chú lên bên kia thiếu niên đạo nhân, nhìn xem cái kia một đôi mẫu mực con lơi, tâm cảnh vài lần chập trùng, cuối cùng vẫn chậm chậm thở ra một hơi, nói người này, mặc dù tội ác cũng cực, nhưng giết chóc chi tội, cũng ở chỗ thái tiêu trì tâm, là thỏa mãn bản thân chi tư dục mà đem ta bạn linh chi dân xem như tế phẩm đẩy lên câu Trần cùng hậu thổ ngữ tranh trên chiếu bạc, lần này người này đưa về hắn đi, lại đem năm đó thái tiêu chi tội đem ra công khai. Là tộc ta Long Hoàng sự tình trắng khắp thiên hạ, là vạch trần tội thần kia thái tiêu tội ác mà độc thân phó hiểm. Tuy là lại địch, cũng khá có thể tính. Vì vậy mà Dịch Chi, là chúng ta bất nhỡ, lần này liền thả hắn rời đi. Tiếng nói truyền ra, Vạn Linh chi tộc cũng không phải là như người bình thường chỉ có một chủng tộc, bây giờ long thánh mở miệng, long tộc cũng phụ thuộc vào long tộc chi yếu tộc tự nhiên mà vậy thu hồi bình ngâm, tại loại này lớn trong cuộc trận, một chỗ có biến hóa, liền đưa tới liên tiếp phản ứng. Túng Chi lại có ai dám tại làm trái Long tộc đại thái người nói? Túng Chi hắn nói giống như cũng không phải không có lý, nhân tộc cùng yêu tộc tại 8000 năm trước chính là minh ấp chí hữu. Phát thái minh ngự hóa thành ngất hữu, là bởi vì thái tiêu trở thành yêu hoàng chuyện sau đó. A. Chấn động tâm thần tiến hành thúc đẩy quá yếu nhiều thủ đoạn, chủ tôn, ta muốn thu về lúc trước nói, Long tộc luôn ngự dạy bảo nhất định không hợp cách sự tình, rõ ràng, không hợp cách chính là Đông Hải Long tộc, yêu tộc Long tộc chi nhánh hay là rất biết mệ hóa cáo xanh khí linh mặt môi tràn đầy tán thưởng công nhận bổ sung. Cho nên Ngài là ngay từ đầu liền định, mượn nhờ cái này ấn tỷ lấy thế phá cục, sau đó ném cho Long Thánh. Mới đối đầu kia giản mua rồng nói có thể cho Long tộc tam mạch thống nhất đi. Thiếu niên đạo nhân hồi ức bằng lưu của mình Long Hoàng đối với mạch này Long tộc đi tìm hắn thi hải đánh giá, nói khẽ, "Ân." Lời như vậy, ấn tỷ cuối cùng còn tại Long tộc trong tay, coi đây là liên kết, Long tộc tất nhiên sẽ đi hướng thống nhất. Mà hắn cầm tới cái này ấn tỷ muốn để Long tộc tam mạch hợp nhất lời nói, nhất định phải cân nhắc đến, ta cái này là Long Hoàng cái chết chẩn đoán giải tội nhân tộc phế lực. Chỉ ít không có khả năng tại vì Long Hoàng báo thủ lần này sự kiện ở trong là bẫy yêu giết chết, nói như vậy, hắn tại Long tộc loại này kiệt ngạo tộc duyệt bên trong, tất nhiên là không ngẩng đầu được lên. Điểm trọng yếu nhất, hắn là Long tộc, tự nhiên biết viên này ẩn tị ở nơi nào. Thiếu niên đạo nhân cách bách trượng khoảng cách, nhìn xem vị kia Long tộc đại thánh, người sau nắm năng ấn đi, con ngươi thấy không rõ lắm cảm xúc, lại có từng tia kinh động, tự nhiên biết, ta đã thấy qua lại đạt được cái kia thương lòng tiền bối Thánh thành. Thanh niên áo xanh kinh ngạc, chợt tán thán nói, "Không hổ là ngài." Lão Long kia nói sẽ không vì ngươi xuất thủ nhưng vẫn là cho ngài một thể. Thân này thế yếu lại là thận trọng tứ bước, nghịch chuyển thế cục. Ngài thật đúng là thanh niên áo xanh nghĩ nghĩ, lấy không gì sánh được Nhật Thành cùng Tán Tán nói, thật sự là giống chủ ta phụ hi a. Đế Tính thanh âm đồng thời tại Tề Vô Hoặc cùng khí linh này đầy lòng nộ tung, "A, Thảo, vị bằng a. Tề Vô Hoặc, hắn đang mắng ngươi a. Giống tục hi. Diện Phật chẳng đế, ngươi sao có thể mắng như thế bận?" Thanh niên nghi ngờ nói, "Chủ ta thế nhưng là nhân tộc chi mẫu huynh trưởng, giống hắn chẳng lẽ không phải cao nhất hen ngựa sao? Chẳng lẽ lẽ là muốn nói, Tề Vô Hoặc hắn không phải người?" Giọng điệu này quá mức thành cần để đế tính đều tạm ngừng. Ma thiếu niên kia đạo nhân thì nhìn trước mắt hình ảnh, còn lại chư thánh vây quanh kia Long tộc đại thánh, từng vị ánh mắt căn bản không có chú ý đề vô hoặc, mà là nhìn chăm chú lên viên kia đại biểu cho yêu tộc vạn linh chi lực ấn tỷ, cùng tại vừa rồi trong trận đấu, đã đã chứng minh nó ý nghĩa ấn tỷ. Lúc trước đế giang mở miệng, chư thánh đều là đồng ý sau đó lại cáo chi tại vạn linh đại quân, đến ấn này tỷ tán thành người, là yêu hạng. Đại thánh cảnh giới dạng này, quả quyết không có khả năng đem chính mình nói đi ra lời nói lại nuốt trở về. Tề Vô hoặc Zết là chúc long dưới chướng yêu hoàng tâm phúc hai tâm, bọn hắn cũng sẽ không vì Zết hắn mà không để ý đến cái này trọng yếu nhất, đưa tới cửa vô thượng cơ duyên, đây mới là trọng yếu nhất, mà Tề Vô hoặc cũng đồng dạng nhìn chăm chú lên nơi này, áo xanh khí linh nói: "Tha thứ ta mạo muội, chủ tôn, ngài dự định là cư giễu, nhưng là ta muốn hỏi một chút, nếu như ngài kế sách không thành công, ngài không phải liền là đi tìm cái chết sao? Khi đó ngài muốn làm sao?" Thiếu niên đạo nhân nhìn xem thế cục biến hóa, lơ ít mà ý nhiều, đem người vác tại phía sau, trong ngực tất thánh hai, ngồi tại ba đầu dẫn đỉnh lập khắc ra bên ngoài chạy. Áo xanh Kỳ Linh, thiếu niên đạo nhân nói ngươi đã nói ngươi rất cứng. Đại thánh thậm chí đại bộ phận chân quân sẽ bị ấn tỷ hấp dẫn lực chú ý, bọn hắn sẽ không tới chặn đường ta, mà còn lại, tuyệt đối kỵ không mặc ra mà ngươi, yêu lực có thể hóa nhập thánh thai bên trong, ba rắn tốt tốt, bản đạo tự nhiên cũng có thể xông đến ra ngoài. Mà không số nhiều vị chân quân cấp bậc yêu tộc dẫn đội, bọn hắn sát suất lớn không dám truy sát ta. Nhân tộc bình thường nhất quân sư đều sẽ chuẩn bị chí ít 3 cái kế sách cùng dự định. Đây là cơ sở. Kỳ Linh, đế tinh dưới đáy lòng lên tiếng chế giễu. Thi niên Kỳ Linh cười tủm tỉm rũi ra ngón tay dựng lên cái lợi hại tư thế. Nói điểm này, càng giống là chủ ta phục hí a. Thế là đế tính chế Diêu biến thành chửi ầm lên. Ha ha ha, đến cuối cùng này thời điểm á chư vị, người ta đều là tuẩn thế mà quyết định, ai có thể đạt được gấn này thánh hành, liền xem như là một đời mới hoàng, còn lại chư vị hẳn là cũng không có ý kiến gì đi. Đế Giang con ngươi đảo qua còn lại chư thánh, hắn tất nhiên là không muốn nhắc tới lên về này, nhưng là hiện tại, cái này ấn tỷ ngay tại Long Thánh trong tay, đành phải đem chuyện này nói ra. Thế là chư đại thánh đều là nhìn về phía Long Thánh, nhìn xem trong bàn tay hắn ấn tỷ. Đế Giang lặng lâm thanh cười to, làm sao, láo ngao a. Nhiều năm như vậy huynh đệ, ngươi chẳng lẽ dự định trực tiếp lấy đi cái này ấn tỷ, một mình không chế sao? Trọng điểm không phải ấn tỷ mà là đạt được ấn tỷ tán thành mà hái lúc trước trái cây. Long Thánh tử ngươi hiện lên từng tia gợn sóng, lưỡi khí hờ hững nói, từ không có khả năng như vậy, nhưng là bây giờ sự tình chưa hoàn toàn giải quyết, liền tại lúc này nơi nơi chiến đấu Hoàng Thiên Hạo, khó tránh khỏi có chút quá rộn rã. Gấp rút. Ha ha ha, cái này có cái gì rộn rã? Chính là ở thời điểm này chiến đấu, mới có thể là công bằng nhất công chính. Như ấn này tỷ vì ngươi đoạt được ai biết ngươi có thể hay không tại cái này ấn tỷ phía trên làm trò gì? Bởi vì ta biết, nếu là ở trong tay của ta lời nói, lão tử nhất định làm tay chân, cho nên mới không tin những ngươi. Việc đã đến nước này, chúng ta liền đường đường chính chính ở chỗ này phân ra cái trên dưới. Bộ dáng thu cùng đế giang trực tiếp đem hết thảy xé mở đến, hoàn toàn không có tính toán va chậm chạp đàm luận, trực tiếp hạ bản, muốn ở đây, tại vạn linh mặt trước quyết ra hoàng. Chương 335, nghi quý, thay đổi. 2, chương 335, nghi quý, thay đổi. 2, Phượng hoàng thận nhiên nói, đế giang mặc dù thô man, nhưng là lời nói cũng có mấy phần đạo lý vô tập đại thánh đệ xuống trong lòng bản tay chi cầm con ngươi bình thản, cũng đồng dạng nhìn xem Long tộc đại thánh, giờ phút này tất cả lợi ích gút mắc bày tại trên mặt lưỡi, Long tộc đại thánh chậm rãi nói, "Tốt, vậy liền ở chỗ này, quyết ra ai có thể nhận ấn này tỷ tán thành." Nó tay khẽ động, trong lòng bàn tay chi ấn tỷ tán mát ra một tầng sáng lạnh phát sáng. Rõ ràng, đến nay tỷ tại Long tộc tổ địa Đông Hải bị trông coi thời gian khá dài như vậy, làm Long tộc Long thánh tự nhiên lại càng dễ đạt được ấn này tỷ tán thành, cái này sáng lạnh quang minh, so với Tề Vô hoặc thuận thế mượn yêu hoàng thái tiêu chi lực kích phát thái nhất ấn, lực lượng càng cường thịnh. Tề Vô hoặc tay phải rủ xuống, Trên mu bàn tay đường vân màu đỏ hơi sáng lên, tại bạn linh chút đó, kết thế trụ xuất yêu hoàng, làm cho sáu tôn đại thành chiến đấu hoàng. Chỉ qua đây là, nghi quý. Thiếu niên đạo nhân cảm giác được cái kia xa xôi trên bầu trời hình hoặc tinh bắt đầu biến hóa, cái kia hừng hực hỏa diễm bắt đầu hướng phía nội bộ thú liễm, không còn chỉ là ngang ngược không còn chỉ là thật đơn giản hỗn loạn, điều này đại biểu lấy là câu Trần Qua đang theo lấy hình hoặc cách tiến hành chuyển biến. Tấn tỷ ném đi mà lên, Phượng Hoàng đưa tay, một cỗ hừng hực hỏa diễm rực vào vậy quá một tấn phía trên. Thái nhất ấn đồng dạng sáng lên một tầng lưu quang chính là thượng cổ chư linh bên trong cường thịnh nhất tôn vinh nhất mạnh. Phượng hoàng ngón tay hơi gãy, một viên máu tươi bay vào thái nhất ấn, thế là tầm kia lưu quang tăng đoạn. Ấn ấn đã cùng long thánh bằng được, nhưng vẫn là không bằng, phượng hoàng thở dài, nàng xưa nay cũng không có quá nhiều lòng tranh chấp, nhưng là cơ hội như vậy tại trước mắt, nhưng vẫn là đã mất đi, tự nhiên vẫn còn có chút tiếc nuối, có chút không cam lòng, chợt chính là có bảng bạc chi lực lưu chuyển, ấn tỷ rơi vào kỳ lần trong lòng bàn tay, lưu quang biến hóa. Mà vạn linh chi tướng sĩ nhìn xem một màn này, thần bí mà nghiêm túc, liên phảng phát một loại nghi thức nào đó, tự có một cô ung dung nghiêm túc chi khí nổi lên. Tiểu Niên đạo nhân kêu lên một tiếng đau đớn. Lúc trước từng bước một đi từ cục đi tới đều là thần sắc tự nhiên, thời khắc này thân thể lại hơi lắc lư bên dưới, Khí Linh hơi nhe mắt, nhìn thấy Tiểu Niên đạo nhân đè xuống đàn bàn tay run nhẹ nhẹ, lấy dung nạp ba khí làm một thể, lại dĩ thái bên trên chi đan quyết rèn luyện qua cường hành thể phách, vậy mà tại giờ phút này cảm thấy thấu xương không gì sánh được đau nhức đi liệt. Loại đau khổ này tựa hồ là xâm nhập thần hồn cùng hài cốt bên trong, cơ hồ khó mà chịu được. Khí Linh con ngươi sâu thẳm, cảm giác được Tiểu Niên đạo nhân trên mu bàn tay có từng ngực dọc lớn chi khí bốc lên, mà tại đạo bảo dọc lớn phía dưới Hỏa diễm màu đỏ vết tích như cùng sống bình thường. Cái kia hỏa diễm màu đỏ vết tích, bắt đầu vận động thân thể của mình, bắt đầu lăn trản, đại biểu cho hừng hực hỏa diệu chi lực vết tích, tại nồng đậm đến cực hạn thời điểm, tựa hồ phát sinh một loại thuế biến nào đó, thoát ly nguyên bản cổ tay, từ mu bàn tay mà lên, cổ tay, cánh tay, không ngừng hướng phía phía trên lăn trản, như cuồng vũ động, giống như mở ra răng nanh manh thú. Thiếu niên đạo nhân sắc mặt như cú trong dòng, thân thể run nhẹ nhẹ, cái trán hiện ra từng biên lớn mồ hôi lạnh. Thuần hỏa tinh bắt đầu biến hóa tề vô hoặc thậm chí có thể ẩn ẩn thông qua nghi quý cấp đoạt cảm ứng được. Tại cái gã kia sa xôi tam tập tam trọng tiên phía trên, một vị nào đó giọng lớn cao lớn thần thánh thân hành động tắc ngừng trệ. Sau đó mang theo không dám tin ánh mắt đột nhiên ném rơi, xuyên thủng tầng tầng tầm tiên cuối cùng, nhìn thấy Triều Niên kia đạo nhân. Sao có thể có thể? Phá ta nghi quý người, đúng là ngươi. Thái thượng huyền vi. Thế vô hoặc duy trì tự thân khí cơ không thay đổi. Loại này đến từ bình hoặc tinh phản hồi biến hóa, tại nương theo lấy rất nhiều đại thánh ở giữa khí thế giao phòng, nương theo lấy bọn hắn nếm thử ấn tỷ mà dần dần bắt đầu mãnh liệt, mà cuối cùng khi ấn tỷ rơi vào đế giang bên trên thời điểm, phần lớn đại thánh thần sắc đều đã có chút biến hóa đã có một chút gạm đạm tiến lui, bọn hắn đối với ẩn tỷ không chế, cùng ẩn tỷ đối bọn hắn tán thành, đều không có siêu biệt lòng thánh. Bởi vì lúc trước yêu hoàng thái Tiêu Huyền Phi, bởi vì thiếu niên kia đạo nhân cử động càng bởi vì lúc trước chư thánh vì mình mục đích cùng giá tâm mà không ngừng tăng lớn tiền đắc thượng, dưới mắt lại là không có khả năng trở mặt, đã được ẩn tỷ người tán thành uy hoàng, cái này thế nhưng là bọn hắn tại vạn linh trước công nhận. Như thế, chí ít tại trên danh nghĩa, Long Thánh sẽ trở thành một đời mới hoàng. Long Thánh quý độ thông dòng. Sau đó, đến tiên đế giang giữ lại ẩn này tỷ. Sau một khắc, Một cố bảng và quang mang từ cái này hắn dưới lòng bàn tay ấn tỉ bên trong nổi lên, đế giăng mồ hôi lạnh trên chán chạy xuống, đáy mắt lại là bắn ra một cố vẻ mừng như liên, cười to nói, ha ha ha, xem ra ta cũng có yêu hoàng đại đế chi tư, đại hỉ âm thanh bên trong, lại đỗng nhiên, cổ tay đau nhức kịch liệt, cái kia ấn tỉ phía trên tách ra từng tầm từng tầng lưu quang, lôi đình doanh minh. Rõ ràng, ngay tại cái kia trong thời gian ngắn ngủi mặt, Long Thánh liền đã động tay động chân. Thái nhất ấn hướng phía Long Thánh bay đi. Đế Giang đưa tay đi bắt, phía sau quần bạo chi khí bốc lên, Thiếu Niên đạo nhân trở tay chấn động, Tương Diệt Phật Trảm Đế ngăn tại trước mặt, chống cự khí lãng dư ba, mà Kỳ Lân, Phượng Hoàng, Vũ Thánh đều là đồng loạt ra tay, trong một sát na này, năm cô sớm đã xúc thế lực lượng va chạm, cùng nhau đụng vào cái này ấn tỷ phía trên. Rõ ràng, không có người nào cam tâm từ bỏ. Nếu mọi người tại cái này ấn tỷ không chế trình độ, đều sắp xỉ như nhau. Vậy cái này một bước cuối cùng, hay là dựa vào riêng phần mình tu đoạn. Oanh! To lớn ký cơ phóng lên tận trời, lại bị năm tên đại thánh cùng nhau trấn trụ giữ ba chỉ là bọn hắn tiếp nhận loại này lực lượng cùng lỗ, vẫn như cũng là cùng nhau hướng phía phía sau lui một bước, ấn tỷ vậy mà cực kỳ xảo diệu bị chấn trên không trung, không có dựa sát vào hướng bất luận cái gì một tên đại thánh, nhưng là chợt có một tên lúc trước tình táo bình yên thân ảnh dậm chân hướng phía trước. Chính là còn không có đếm thử ấn tỷ hoang ảo. Lấy tiên tiên Bắc quái chi thuật, bàn tay tùy tiện xé rách năm tên đại thánh khí cơ giao phòng, chú lui lẳng tiến, nghịch thế mà chuyển, trực tiếp giữ lại cái này ấn tỷ. Nữ tử thần sắc lánh đạm mã kiên quyết, phục hi vết mạch. Am hiểu nhất chính là tiên tiên lưu truyện, chiếm trước khí cơ. Nhưng là sau một khắc, Hoang Hầu sắc mặt bất biến, một cỗ hừng hực chi ý nổi lên, cơ hồ là như là cầm đại nhật bản thân bình thường đau nhức kịch liệt sẽ rách để nàng đều nhịn không được sắc mặt trắng bệnh, đau hừ một tiếng, lại là trực tiếp buông tay buông lỏng ra cái kia ấn tỷ, bàn tay trắng non phía trên, có thái nhất ấn tỷ đối với phục hi bản năng sắc cơ, bất luận cái gì phục hi thủ đoạn đều sẽ dẫn tới thái nhất ấn chi sắc cơ. Rất nhiều đại thánh nhẹ nhàng thở ra, đã ngừng lại cái kia sát na khí cơ triệt toái phía sau, muốn lại lần nữa ra tay. Nhưng là ngay tại sát na này, cái kia ấn tỷ nhẹ nhàng rơi xuống, lại bị người nâng. Đó là Hoang Hầu bên cạnh, sắc mặt trắng bệnh tóc đen mềm mại, nhìn lại mềm mại mờ mịt, như là đồng thảo giống như nhu nhược thiếu nữ. Sao sẽ trực tiếp xé rách hoàng hào phục hi huyết mạch cùng thủ đoạn ấn tỷ giờ phút này lại bình nhiên không gì sánh được. Thái thượng viện vi tế bố hoạch, diện Phật trạm đế chi khí linh, Tịnh Thiên Cơ các chủ đế tính đều trong nháy mắt ngơ ngẩn. Mà đồng thời ngơ ngẩn, còn có còn lại rất nhiều đại thánh. Mà vạn linh quân trận nghiêm túc chấn động, sắc mặt đều có động dung. Bởi vì vậy quá một khắc ở rơi vào thiếu nữ trong một thời điểm, Hình như có một đạo trong suốt lưu quang xuất hiện lại, sau đó tại cái này ấn tỷ bên trong xoay quanh một lần, ấn tỷ chợt sáng lên, trong suốt mêng mông tán lạc quang minh gọi thẳng hướng thiên cùng, trực tiếp làm cho vận khí đột như tán, đột nhiên hướng phía tứ phương khuyết tán ra đến, hòa tan hết thảy sắc ử, loại kia không nói ra được mêng mông thần thánh, lại cùng thái nhất ấn có chỗ phù hợp. Thiếu nữ kia buông tóc tản ra, bưng lấy ấn tỷ, tại cái kia tán lạc rộng lớn chi quang bên trong, hơi có mờ mịt. Tóc đen rủ xuống sau lưng của ngũ. Hai mắt mờ mịt không hiểu, nhưng lại có một loại không nói ra được thần thánh cùng cổ lão. Đến ấn tỷ người bi hoàng Khí linh mở to hai mắt nhìn, đáy mắt bên trong xuất hiện kinh ngạc. Ma tê vô hoặc trên cánh tay, màu đỏ hỏa văn sắt na ổn định lại. Nghi quý, thay đổi. Chương 336, văn bản. 1 1 chương 336, văn bản. 1 1 chương 336, văn bản. Thái nhất hắn tại trong tay của thiếu nữ tách ra sông phá thiên khung rộng lớn qua mình, trong suốt như lưu ly, cho vạn linh cực cảm giác áp bách, mà một màn này, tựa như là một bước ai cũng không có nghĩ tới phát triển, đem dưới mắt chi cục thế thôi động đến nhất cái ai cũng không thể nào đoán trước đến trên cấp độ. Sáu bị đại thánh riêng phần mình chiếm cứ một chỗ phương vị, ánh mắt mang theo rất nhiều cảm xúc nhìn chăm chú lên thiếu nữ kia. Áo xanh ký linh con mắt hoàn toàn mở ra đến, trên mặt đã mất đi hết thảy tòng dòng cùng ôn hòa, đây thật là không thể tưởng tượng nổi a. Rõ ràng là thái nhất tự mình gạt bỏ ba hoàng tổ đại, nhưng là thái nhất ấn cái này thái nhất lưu lại đồ vật, lại đối với oa hoàng huyết mạch không có để ý, ngược lại cực tán thành nàng tổ đại, chuyện như vậy, cho dù là chủ ta phục sinh, đều không thể dự liệu được khí linh hướng phía Đề Vô hoặc sau Lương La đi, đã lập tức thu liễm đồ gián. Trên mặt bộ dáng đều biến hóa, không còn là phục hi khuôn mặt. Chú ý tới Đề Vô hoặc ánh mắt Khí linh ngự khi ôn hòa nói mặc dù không biết vì sao Thái Nhất ấn đối với Hoa Hoàng huyết mạch không có cái gì để ý, nhưng lại đối với chủ ta liền không giống với lúc trước, Thái Nhất ấn đối với Hoàng Hạo đều sẽ trực tiếp phản vệ, huống chi là đi theo chủ ta năm tháng dài đằng đẵng ta. Lúc trước cái này ấn tỷ chưa từng kích phát con tốt, một khi kích phát ấn, cái này ấn tỷ sẽ lấy siêu việt một sát na cách xa vạn dặm tốc tốc, rắn răng chắc chắc khắc ở da trên thân. Sau đó, da thân thể liền nát. Khí linh đáy mắt mang theo từng tia cảnh giới, năm đó chủ ta mang theo ta đi tìm Thái Nhất thời điểm, ta đã nếm qua đau khổ, chủ ta đánh không lại Thái Nhất. Các hệ thủ đoạn đối với Chí Cao Thần tới nói đều như hư ảo, không cách nào tính toán, không có biết, không thể liệu, Thái Nhất ấn tỷ cường độ cũng áp đảo ta phía trên cho dù là Thái Nhất bất lặng, như cũng không cách nào tính toán cái kia nhất cái này tình cùng đạo. Lưu lại đạo cũng sẽ bản năng giết chóc chủ ta hết thảy, đem chủ ta phục hi tồn tại đều gặm bỏ. Muốn cần đem chủ ta hậu duệ gia nhập còn lại vết mạch, vừa rồi có thể còn sống. Dù sao, đây chính là chủ ta hao phí 3000 năm thời gian, cũng chỉ có thể liên kết Tam Thanh Tứ Ngự cùng Hạo Tiên Vây Xét mới miễn cưỡng đánh tan Chí Cao duy nhất chi thần. Đế tính rêu cần nói Ngươi không phải phục hi bệnh phế sao? Bệnh phế không nên là chủ nhân báo thù sao? Làm sao như thế sợ? Ôn Hỏa khí linh tinh ngắt nói, chủ ta đã hôi phi yên rồi a. Hắn chết chẳng lẽ ta còn muốn chôn cùng sao? Nguyên Lai, like, đế tính ngươi lại là duy trì chết theo loại này, rơ bẩn tập tục xấu xa ngà. Chủ ta phục hi đều không làm được vấn đề này thật sự là cứng nhắc a. Bất quá không có quan hệ, ta có thể tiếp nhận vạn vật vạn loại đa dạng. Ta biết vạn vật đều có nó cực hạn, không có đúng sai. Ngươi cũng không cần cảm thấy bi thương. Khí linh thanh âm cùng tần thái thật sự là quá mức thành cần, thậm chí trước sau như một Thần Thật đang an ủi hắn, thế là Đế Tinh lại lần nữa bị nén lại. Trong đầu chỉ còn lại có cái kia ôn hòa thanh niên mặt mũi tràn đầy tiếc nuối thành khẩn biểu lộ. Ngay ngay cả Phục Hy cũng không bằng. Ngươi ngay cả Phục Hy cũng không bằng. Đế Tinh phá phòng giận dữ, mà thiếu niên đạo nhân thì là nhìn chăm chú lên giờ phút này càng phát sinh biến hóa thế cục, nhỏ Đồng Thảo lấy được cái này ấn tỷ đằng sau, hoang hào lập tức xuất hiện ở nhỏ Đồng Thảo trước mặt, bị thái nhất ấn đốt bị thương đến cực điểm, cổ tay thu liễm lại tay áo phía dưới, cảnh giới còn lại rất nhiều đại thánh, thở phục lấy lực phá pháp rất nhiều đại thánh. Có nguyện ý hay không tiếp nhận không phải lại thánh nhân đến uốn tỉ tán thành cũng phải sương hoàng. Nàng không có bao nhiêu năm chắc. Y Mị cung nói bên trong, từng đảo ánh mắt rơi bảo, lúc trước nhắc lên gọn sóng đại thế bên trên. Cũng tại cái kia nhìn qua mới 12, 13 tuổi non nớt trên mặt thiếu nữ. Y Mị cung nói, nơi này trong yên tĩnh như chết, một loại áp bách lấy trái tim đều muốn chợt ngừng cảm giác đè nén, đương nhiên, cái kia nhất là thu cuồng đế giang đột nhiên cười nói, là nên muốn như vậy, ta công nhận. Tiểu cô nương này chính là tân hoàng, hắn tay áo quét qua, vậy mà tại mặt này nửa trước quỳ xuống đến, thu cuồng phóng khoáng trên khuôn mặt mang theo ý cười. Nói nô hoàng à, ta nguyện vì ngài lấy trong lòng bàn tay binh mâu, vững định hết thảy. Ngài hoàn toàn có thể tiến hiệp ta. Thế nhưng là chưa bị, các ngươi lại đang giọ giữ cái gì đâu? Nô hoàng đã đạt được gần tỷ tán thành, dựa theo chúng ta lúc trước đã định, đến ấn này tỷ tán thành người vi hoàng, đường đường đại thánh, chẳng lẽ muốn lật lòng sao? Kỳ Lân, Phong Hoàng, Vũ Thánh đều không nói. Đỗng nhiên có vỗ tay nhẹ nhàng vang lên. Tương đạo ánh mắt rủ xuống, nhìn về phía bên kia thiếu niên đạo nhân, người sau nói chương 336, hoàng hoàng. 1 2, chương 336, hoàng hoàng. 1 2 Chúc mừng chư vị, rốt cuộc bình định ngày xưa dư phần, có thể trọng lập chính thống. Thanh em rơi xuống, Long tộc đại thánh đáy mắt nổi lên từng tia gợn sóng, nhìn chăm chú lên thiếu niên kia đạo nhân, cuối cùng vẫn là chậm rãi nói, "Chúng ta Long tộc, nguyện ý tuân theo lúc trước hứa hẹn, đến ấn này thì người, vì hoàng đế là 6 tên đại thánh bên trong, có 3 tên trung lập, 3 tên tán thành, mà cái kia đế giang đột nhiên giơ tay lên cánh tay, cất tiếng cười to, làn lồi mạnh xúc. Vô số binh khí giơ lên cao cao, vậy quá nhất ấn bên trong lưu quang âm áp, đã để vạn linh trong lòng chiến sĩ bị rung chuyển, áo giáp cùng chiến bảo như là vân khí bình thường. Sâm Nhân Minh mâu phảng phất thành rừng, phóng hướng thiết ung, sau đó cùng nhau hô to, sáng sủa rộng lớn, ba hôm mà không chỉ, phang, phang. Âm thanh này rộng lớn mênh mông, phóng lên tận trời, mà bừng lấy ấn tỷ thiếu nữ ánh mắt rủ xuống, xuyên qua cái kia tầng tầng minh mâu cùng chiến bảo, xuyên qua vô số cường nhật vạn linh khuôn mặt, nhìn thấy mặt kia cho hơi có tái nhợt, mang đạo bào thiếu niên tóc đen, như là âm dương lưu chuyển bên trong, màu mực bên trong một điểm kia tuần dương, rộng lớn nguyên mông trong tiếng tê âm mỹ, nhưng lại tựa hồ yên tĩnh. Tráng lệ rộng lớn một màn tựa hồ lạc đến tại thiếu nữ đáy mắt. Cực kỳ lâu về sau, Đa vi hoàng nữ tử, cuối cùng sẽ tại một mình thời điểm, đi qua hành cung thanh lãnh hành lang, đi đến chỗ cao nhất cơ hội có thể sở lấy tiên khung quần tinh trên nhà cao tầng, một mình nhìn lên bầu trời cùng đại địa, nhớ tới một màn này. Nhìn xem cái kia mênh mông sáng lạn tinh không thất thần, đám này đại thánh căn bản chưa từng chịu phục a. Tiếp tục như vậy, chỉ sợ tuệ sẽ không có gì tốt phát triển. Tê vô hoặc ngồi tại một chỗ đại đường trên ghế nằm, thiếu niên đạo nhân thần sắc trầm tĩnh mà bình thản, đế tính thanh âm tại đáy lòng của hắn băng lên, thiếu niên đạo nhân nhẹ gật đầu, những này đều là đại thánh, bị thế luối cuốn, có thể để bọn hắn tâm phục khẩu phục. Không có khả năng, nhưng là Tề Bồ hoặc không mở miệng, khí linh cùng Hoàng Hạo đều không biết tâm tư hắn. Nơi này là Hoàng Hạo hành cung. Yêu tộc đại thế ngưng tụ đằng sau, Hoàng Hạo truyền âm cho Tề Bồ hoặc, đem hắn mang đến nơi đây, xem ra Hoàng Hạo vô cùng rõ ràng bây giờ thế cục, vạn linh xưng nhỏ đồng thảo vi hoàng, cho dù là rất nhiều đại thánh cũng sẽ không lựa chọn dưới tình huống như vậy làm trái cái này vạn linh chi thế, chắc ước định có đăng cơ chi nghi quý, nhưng là đây thật ra là một loại giảm tốc kế sét thôi, phải dựa vào thời gian đem đại thế này đè xuống. Khí linh hai tay không được, dựa vào bạch ngọc trụ con bên cạnh, khó được không có cái gì ý cười. Sau một hồi, hắn nói được hay không được, chưa từng bị a, nhưng là, đây cũng là hoa hoàng đi. Nhưng lại không phải chủ ta muội muội vị kia ba hoàng. Huyết mạch của nàng như cũng đơn bạc như cũng không có khả năng để đại đạo hóa sinh ra ban sơ ba hoàng, nhưng là nàng chính là hoa tổ huyết mạch, lại thành vạn linh chi hoàng, như vậy nói chi, lại tựa hồ như cũng có thể được xưng hô là hoa hoàng đế vô hoặc nói ngươi thật đáng tiếc. Khí linh nói à không, ta rất vui vẻ. Đế vô hoặc nói thái nhất ớn tán thành hộ thần, dù la phục hy tự mình đến đều sẽ bị phản vệ. Ngươi cũng vô pháp lại đối với nhỏ đồng thảo xuất thủ cung cách nào thông qua cưỡng ép chi xuất huyết mạch của nàng mà lừa gạt đại đạo, làm cho hoa hoàng hóa sinh mà ra. Không phải sao? Đế Tính. Ôn Hỏa khí linh nghiêng đầu một chút, trong suốt con mắt màu vàng nóng nhìn chăm chú lên thiếu niên kia đạo nhân, sau đó nhếch miệng lên, từng chút từng chút hiện ra sán lạnh ý cười, con mắt đều khẽ khép, càng phát ra ôn hỏa, cười nói: "À, thân điều tôn chủ, ngài thật tựa hồ là đối với ta rất có rất nhiều thành kiến a, ta có thể đề nghị một chút không? Ta là ta, chủ ta phục hi là chủ ta phục hi." Tại đề nghị tiếp kỳ nhắc lên náo động chính là chủ ta. "Mata, bất quá chỉ là một kiện đáng thương." nhỏ yếu, bất lực, làm người điều khiển binh khí tôi, binh khí có thể quyết định tự kỷ sử dụng sao? Tự nhiên không thể. Kẻ giết chó, Phục Hy cũng, không phải Khỉ Cung. Ngài đối với chủ ta Phục Hy thành kiến, có thể không lan đến đến ta. Ôn Hỏa khí linh nghĩ nghĩ, trong chú lễ nghi, bằng không, ta cùng ngài cùng một chỗ mang hắn. Đế Tính đều không còn lời gì để nói. Thiếu niên đạo nhân đứng dậy ra bước, ghế nằm hơi rung nhẹ lấy, tại cái này thanh nhã hành cung lầu các trong sân, tổn nhã Ôn Hỏa thanh niên, khí linh rượi bạch mặc trụ, ánh nắng ấm áp Tiểu niên đạo nhân không có đi nhìn cái kia có vẻ như cung kính ôn hòa thanh niên, chỉ là nhìn xem trước mặt hồ sen hồ sen, nói ngươi điều này, hẳn là cũng rất như là phục đi đi. Thanh niên mỉm cười ôn hòa ung dung, đa tạ ngài Tán Dương. Ngài muốn ra cửa sao? Đi gặp Hoa Mạng. Đại thánh, ngài vì sao muốn lủng hộ tiểu nha đầu kia? Chương 336, Hoa Mạng. 21, chương 336, Hoa Mạng. 21, Đế Giang Tân Phúc, một tên định tiêm vết mạch, đã tu hành về phần chân quân cấp độ tỉ hưu không cam lòng hỏi thăm, hắn biết trước mắt vị này Đế Giang đại thánh hùng tâm tráng chí. Cho nên đối với kỵ phản phệ yêu hoàng thái tiêu cũng không cảm thấy có vấn đề gì, nhưng lại tuyệt đối không thể lấy tiếp nhận tự kỵ chủ tôn hướng tiểu nha đầu kia thần phục giống như tối đầu, nói lại thánh, chúng ta không rõ. Tỉ Hưu phía sau, rất nhiều đế giang nhất hệ chân quân điệu tiên cấp bậc đại yêu đều là mặc giáp cầm vũệ, mặt mũi tràn đầy không cam lòng. Mà cao giáp cầm binh khí, là lấy đó mình tâm không rõ. Chúng ta không rõ. Đế giang ngồi tại cao vị, nhìn xem những này theo tự kỵ một đường chém giết thuộc hạ, đưa tay quét qua, làm cho rất nhiều tướng quân phụ thuộc đều không tất nhiều lời, lại đột nhiên tự cất tiếng, cười to nói các ngươi đang chất vấn ta, thử rất tốt, ngược lại là không có quên lại lai lịch của mình, chưa từng quên mất, chúng ta là cái gì? Vạn Linh. Ha ha ha ha ha, bọn ngươi, bọn ngươi. Đó đã là mấy cái cấp kỳ chuyện lúc trước. Tháng năm dài đằng đẵng, ngay cả Chí Cao chi thần đều bất lạc, còn nói cái gì tiên tổ, đam luận cái gì bình quang, ha ha ha ha, quả thực là bọn ngươi. Bọn ngươi. Một trận tiếng cuồng tiêu âm, chấn động tứ phương, không thể địch nổi hào khí ngất trời, đế giang bàn tay đột nhiên quét qua, con ngươi đảo qua phía trước, nói nếu như thế, người tại mấy cái cấp kỳ trước đó chẳng phải là còn không tồn tại, chỉ là buồn đứt càng hướng trước nhất, Tam Thành cũng bất quá là một đạo tổ khí. Nếu là như vậy, đều là đi đàm luận cái gọi là tiên tổ, liền dựa vào lấy tổ tiên địa vị, phân cao thấp cũng được. Thái Điều hắn vậy mà quên đi thân phận của mình, chúng ta chính là hung thú hóa hình, chính là yêu tộc. Là dựa vào lấy răng nanh lợi chảo tại giữa thiên địa này chém giết ra một mảnh mênh mông yêu giới yêu tộc, chúng ta không phải dựa vào tiền tổ vinh quang, không dựa vào tiền tổ huyết mạch, dựa vào là chính là ta chờ mình. Dung cái này thân mà không phải tiên tổ đứng ở ở giữa thiên địa này, như vậy mới là đường đường chính chính. Hắn vậy mà quên đi những này đem chuyển bại thành thành khả năng gửi tại cái gọi là tiên tổ, bạn linh phía trên. Ha ha ha ha, quả thực là phế vật. Đế Giang con người băng lãnh, một câu phế vật, chĩa thẳng vào cái kia yêu hoàng, sát khí xâm nhiên, đem tỷ hưu ở bên trong rất nhiều trần quân đại yêu chứa ác, phía sau phản phật có to lớn dị thú đế giang bản thể, tựa hồ tản mát ra cuồng bạo gặp hết, mà ánh mắt lạnh như băng kia tựa hồ khóa chặt mỗi một cái yêu tộc chân quân, lạnh như băng nói, ta hỏi các ngươi, các ngươi còn nhớ rõ tự kỷ là thế nào đi đến hiện tại sao? Còn nhớ rõ các ngươi trải qua bao nhiêu giết chóc sao? Bạn linh chi tiên tổ, có thể có trợ giúp. Cái gọi là vi quang có thể có nửa điểm tác dụng. Rất nhiều chân quân yêu tộc khí huyết khói động, nói chưa từng. Chúng ta đều là dựa vào tự kỷ rất chóc. Đối với dựa vào chính chúng ta đao kiếm cùng răng nanh. Đế Giang đạo, rất tốt. Như vậy, tấn tỷ đối với chúng ta thì có ích lợi gì? Lão tỷ hay là tiểu nha đầu kia, có cái gì khác nhau? Các ngươi thật chẳng lẽ sẽ nghe theo một kẻ tấn tỷ? Một câu nói ra, rất nhiều chân quân tâm thần chấn động, tự hồ minh bạch cái gì. Đế Giang cánh tay nâng lên, lãnh ngập nói, đại thế đã thành, tấn tỷ bất quá chỉ là một kẻ hư hào đồ bẩn. Chúng ta trong tay chính là yêu hoàng, chính là bị nhân tộc này nưu sĩ nhúng lên, vạn linh chi tâm vạn linh chi thế tại một thân yêu hoàng, một tôn nhỏ yếu yêu hoàng, mà nàng hiện tại liền muốn ở tại chúng ta trong lòng bàn tay. Tại ta khống chế phía dưới, cái kia yêu hoàng mới là bản tọa ân tỷ, mà bản tọa ý chí mới thật sự là hoàng. Cầm trong tay cái này ấn tỷ, chính là có thể hiệu lệnh chư thánh, mới có thể chân chân chính chính chém giết ra thuộc về chúng ta yêu giới. Rất nhiều chân quân đều là kích động trong lòng, lôi cuốn yêu hoàng lấy hiệu lệnh chư thánh và linh, nhờ vào đó giết ra một mảnh cương cung. Không có người nào so với Đế Giang Tình Áo. Chết để lợi dụng cục này thế, mà đến mục đích của mình, sướng hưởng ngay đó hình ảnh, Đế Giang dưới trướng rất nhiều chân quân, chiến tướng đều là nhiệt huyết khoái động, cùng nhau nửa quỷ dưới đất, binh khí đột nhiên năm xuyên tại đại địa, chênh niên thanh em tốc sát, gạt qua, Hoàng Long Thánh, ngài tại sao lại bỗng nhiên thay đổi chú ý? Cái kia ấn tỷ 4 là chúng ta Long tộc, tại sao có thể giao cho tiểu cô nương kia làm hoàng? Trưởng lão Long tộc không hiểu hỏi thăm, mà Long Thánh thì ánh mắt phó tạm, thở dài, nói chính là bởi vì cái này ấn tỷ chính là chúng ta Long tộc. Ta mới như vậy a. Trưởng lão Long tộc càng phát ra không hiểu. Long Thánh đạo, cái kia tấp luông núi Tề Bồ Hoàng chính là lúc trước tại thượng cổ trong dãy núi, tỉnh lại tiên tổ Long Hoàng. Lão giả kia lúc này mới thần sắc biến đổi, nhìn về phía cái kia bên cạnh mặc hỏa diễm màu đỏ bảo phục Long tộc, tộc trưởng, coi là thật. Chương 336, hoa mạng 22, chương 336, hoa mạng 22, cái kia màu đỏ hỏa Long nói là hắn thế là liền đem chuyện xảy ra lúc đó nói hết ra. Long Thánh đạo, Long Hoàng tiên tổ không hài lòng tại chúng ta hành vi cho là chúng ta đi tìm hắn, là vì đem hắn thi hài mang về. Xem như tiến vật lấy thống nhất còn lại hai mạnh, ta càng là cảm giác được tể vô hoặc trên thân từng có qua long hoàng long châu. Mà mới không có bao lâu, hắn vậy mà liền đem cái này ấn tỷ từ Đông Hải trong tổ địa mang ra ngoài, cái này chỉ sợ cũng là long hoàng yêu cầu. Bằng không mà nói, hắn làm sao có thể từ Thương Long lão tổ nơi đó đạt được tán thành cùng ấn tỷ? Những chuyện này nói xuống, trưởng lão Long tộc thần sắc động dung, cái này chẳng lẽ lại là long hoàng giúp nó đạt được cái này ấn tỷ, mà sau đó này, việc này thậm chí có Thương Long lão tổ tán thành. Long Thánh đạo, trừ cái đó ra Ta muốn không đã có phương pháp khác để cái này một tên nhân tộc đạt được cái gì, tất nhiên là có lão tổ cho phép, chỉ là không biết lần này tới đây lại làm ý gì, càng không biết Long Hoàng có hay không đem chúng ta hành động cáo tri tại Thương Long lão tổ, không biết lão tổ lại là cái gì ý nghĩ chư Long đều là im miệng không nói. Xưa nay chưa từng xuất hiện Gương Long, cái kia trấn áp Đông Hải Hải nhãn Long tộc cổ lão giả. Thiếu niên đạo nhân này mang theo hắn tiến vật đến đây, càng có vấn đề là Bọn hắn mới vừa vặn vì thống nhất còn lại hai mạch mà đã làm một ít đối với tiên tổ Long Hoàng bất kính sự tình, hiện tại càng cổ lão long tộc xuất hiện, không khỏi để bọn hắn trong lòng cũng có chút đứng ngồi không yên cảm giác. Cho nên, Long Thánh vừa rồi tại Tề Vô Hoặc mở miệng đằng sau, cũng trợ giúp thiếu nữ kia. Trường lão long tộc nói cứ bằng, chúng ta tiến đến thăm dò một hai long thánh trở mặt, cuối cùng quyết đấu. Mà còn lại kỳ lần, Phượng Hoàng cũng vị kia Vu Thánh đều có nó ý nghĩ, thiếu niên đạo nhân tiến đến tìm hoàng hậu, hoàng hậu ngay tại là nhỏ đồng thảo trại phát, gặp Tề Vô Hoặc đến, chính là khẽ bước cẩm, lại cùng Tề Vô Hoặc đi tinh khách. Vị này dung mạo xinh đẹp nữ tử trầm mặc bên dưới, nói bây giờ thế cục, ngươi ứng cũng đem so với ta rõ ràng. Đế Giang, hai mặt, giá tâm cả người, hắn chủ động mở miệng nguyện ý đáp ứng, là cóưu đồ. Long tộc không biết, còn lại Kỳ Lân, Phượng Hoàng đều là không thích giết chó hạ người, bọn hắn chán ghét binh mâu, bản năng sẽ thích điên ổn hòa cảnh, mà duy trì có cái kia vu tộc chính là vạn linh tương đối đặc tú nhất mạch, ta cũng không biết tính toán của nàng, nhưng là, đã là đại thánh, đều không thể có thể bởi vì một viên uẩn tỷ liên thân phục chỉ sợ, trong đó có muốn lợi dụng nhỏ đồng thảo, cũng có muốn mượn nhờ nhỏ đồng thảo danh nghĩa làm mình muốn làm chuyện đi về phần kỳ lân vương hoàng, xác suất lớn ai là yêu hoàng bọn hắn cũng sẽ không có quá lớn phản kháng, nhưng là cũng sẽ không tùy tiện tuân theo mệnh lệnh, dù sao lấy thái tiêu chi nội tình, cũng là leo lên yêu hoàng 8000 năm sau mới có thành thế như vậy, Hoang Hạo Nghiêng người nhìn xem thiếu niên đạo nhân, năm ngón tay nắm hợ, cuối cùng buông ra. Vị này từ lần thứ nhất gặp mặt liền diễm lệ tuyệt thế, tràn ngập ngạo khí cùng tính xâm lược đại thánh hít một tiếng khí, nói khẽ, ta không muốn để nhỏ Đồng Thảo gặp phải những này. Xin ngươi mang nàng đi thôi. Thế chân nhân. Tề Bồ hoặc nhìn xem vị này có phục hi huyết mạch mà đối với nhỏ Đồng Thảo cực kỳ thân cận yêu thánh. Thiếu niên đạo nhân đứng dậy rời đi, bước chân dừng một chút, nói: "Ngươi đúng là rất ưa thích nhỏ Đồng Thảo." Hoang Hạo không có trả lời, tê bộ hoặc đi ra tính thất, thấy được nhỏ Đồng Thảo còn ngồi ở chỗ đó, tóc đen rủ xuống, tựa hồ có chút không rõ, mà khí linh thì là hiếu kỳ đánh giá tiểu cô nương này, chỉ là khí linh hạt tử, thường nhân khó mà thấy một lần, mà nhỏ Đồng Thảo chú ý tới thiếu niên đạo nhân ánh mắt, nói vô hoặc: "Tấn phù này tỷ rất nguy hiểm đúng không? Hàn là sẽ để cho ta rất khó, ngươi cũng rất cần." Hoang Hạo tỷ tỷ cũng sẽ bởi vì cái này gặp được rất nhiều phi phức. Thiếu niên đạo nhân nhìn xem nàng, Nho nhỏ thiếu nữ sắc mặt như cũ trắng nõn, con người lớn mà tối tăm, nàng từ nhỏ bị khi phụ, một đường đi tới gặp qua rất nhiều, tại hoàng hào giới thiệu đằng sau, ngày đó phát sinh sự tình, nàng đại khái đã có thể hiểu được, Thiếu niên đạo nhân nhìn xem nàng cuối cùng cũng có chút phụ thân, đạo nhân tay áo xoay tròn rơi xuống, bàn tay nhẹ nhàng đút bước nhỏ đồng thảo tóc, đặt tại trên tóc của nàng. Câu Trần Chi Nghi quý đã bị lấy nữa, trật tự muốn thành lập. Đế Giang, Long Thánh, Phượng Hoàng từng cái dưới đáy lòng nhịn lên. Cuối cùng là hoàng hào trợ giải cùng thành câu. Thiếu niên đạo nhân không có trả lời, chỉ là ôn hòa nói, cho nên, nhỏ đồng thảo a Ngươi tự kỳ muốn trở thành hòa sao? Cũng cùng lúc này ở giữa, trên bầu trời đấu bộ. Tại tất cả chư tiên thần đều đang chú ý ngự tranh đấu lúc, một trận kinh sợ tiếng kêu to phá bỡ đấu bộ yên tĩnh. Mà mẹ mẹ nó a. Thái Âm Nguyên Quân, Nguyên Quân. Hỏa Diệu, Hỏa Diệu lại bắt đầu báo động. Chương 337, Hỏa Diệu trùng thiên, Vệ Hoàng Vũ Quân. 1, 1, chương 337, Hỏa Diệu trùng thiên, Vệ Hoàng Vũ Quân. 1, 1, chương 337, Hỏa Diệu trùng thiên, Vệ Hoàng Vũ Quân. Đang nghe có tiên quan gấp chạy cùng kinh hô thời điểm, đấu bộ chư thần đều là động dung đều là cầm cầm minh khí, mặc giáp trụ quát chiến bảo mà lên, chính là Thái Âm Nguyên Quân cũng là sắc mặt trị trọng, thanh lệ vô song trên khuôn mặt xuất hiện một tia ngưng trọng cảm giác, rõ ràng làm tạm thay đấu bộ chi chủ chức trách Thái Âm Nguyên Quân, đối với đấu bộ mọi việc cực để ý đại bộ. Nhưng khi ngay được xảy ra vấn đề chính là hỏa diệu thời điểm. Chư tiên thần tướng quan lại là ngược lại chỉ trệ. Không có loại kia phong mang tất lộ cảm giác, có một loại bỗng nhiên liền ngưng trệ, sau đó sỉ hơi nu bị. Không biết vì cái gì, bọn hắn đối với hỏa diệu xảy ra vấn đề, trong đấy lòng vậy mà không có từng kia gợn sóng, đấu bộ vậy mà xảy ra chuyện. Cái này sao có thể? A, ngươi nói là hỏa diệu, đó không thành vấn đề. Thanh Lệ Thái Âm Nguyên Quân đè xuống uy tâm của mình, không thể làm gì khác hơn nói tại sao lại là hỏa diệu. Tự có đấu thuộc cấp quan lúng ta lúng túng nói trừ bỏ hỏa diệu, đấu bộ cũng không có cái gì đây cũng là cũng là. Đối với hỏa diệu biến hóa, chúng đều đã thành thạo không có khả năng quên đi nữa, thế là Thái Âm Nguyên Quân lúc này hạ sắc lệnh, làm cho đấu bộ ngũ diệu tinh quân tự mình ra mặt, thủy diệu tinh quân, hoặc là nói là thủy đức tinh quân, bởi vì vài ngày trước lượng tiếp hoặc khai thời điểm, nguyên do muốn khai thiên nước sông bao phủ Cửu Châu phàm trần, bị Nam Cực Chu Lăng đại đế đánh cho gần chết nhưng lại bị bắt cực khu tà viện chết mất. Tuy là thủy bộ chi chủ, nhưng là cũng tại đấu bộ tạm giữ chức. Bắc đế giới chướng khu tà viện ra tay tuyệt không từng có nửa điểm lưu tình. Nhưng là cái này lục giới bên trong, đại đế rất ít, chân quân lại là thêm ra rất nhiều, cho dù là ngọc thanh môn hạng ngọc hư 12 thánh thần, cũng chỉ trời bổng đại chân quân một người có thể chứng đế, liền có thể biết, mặc dù nói là bởi vì tam thanh đệ tử, tất nhiên là trực chỉ lớn phẩm tiên tiên, vô thượng căn cơ, bình thường đại đế thánh thần, bọn hắn căn bản sẽ không nhìn lên một cái, nhưng cũng có biết, tầng này đột phá là như thế nào chi khó khăn. Thủy Đức tinh quân bị trấn sát đằng sau, tự có mới thủy đức tinh quân bị tuyển chọn đi ra. Bây giờ vị này tân nhiệm thủy rượu chi chủ thì là dấu trong lòng đầy đủ lòng tin, tiến đến trấn áp hỏa rượu mê hoặc ngôi sao. Trừ bỏ hỏa rượu bên ngoài còn lại tứ rượu trực tiếp kết trận, trấn áp. Thái Âm Nguyên quân nhìn chăm chú lên trên bầu trời, tứ rượu xoay bay, tâm thần lại không ở chỗ này chỗ, lại tại vị kia câu Trần Đại Đế cùng hậu tổ nương nương tranh đấu phía trên, cũng hoặc là nói, toàn bộ đấu bộ, thậm chí cả thiên giới đều là như vậy, dù sao, cùng hai vị này ngự chi tranh đấu tính nghiêm trọng cùng đằng sau khả năng mang tới hậu quả xo ra, hỏa rượu chính là báo động, lại cũng chỉ là nhất tinh quân cấp độ thôi. Trên lại sao mà to lớn, cơ hồ không pháp tướng sách xo so sẹ nhau. Hỏa Diệu đứng đứng, chính là mê hoặc, nhưng nếu chỉ nhấc lên náo động, bất quá chỉ là họa tinh thôi. Sẽ như đời trước Hỏa Diệu bình thường, bị bắt cực khu, tạ viện chết, gây trừ hỏa loạn. Nhưng là thời khắc này, Hỏa Diệu lại tự có một cố đường hoàng chính đại quang minh chi ý, thường hực như ngọn lửa, tứ Diệu tới đây, triển khai trận thế, cưỡng ép trấn áp, bởi vì Hỏa Diệu thật sự là quá nhiều lần xảy ra vấn đề, đấu bộ đã sớm căn cứ Hỏa Diệu chi đặc tính, chuẩn bị xong đặc biệt nhắm vào Hỏa Diệu thủ đoạn. Hỏa Diệu chi lực bị tứ Diệu làm mờ tầm. Còn lại mấy trong tên tiên gia quan tướng là Thiết Điểm, cũng như Thiên binh Thiên tướng Thiên La địa vông trận thế ngăn chặn, hùng hực chi hỏa cưỡng ép thú liễm, chậm rãi hướng phía nội bộ ngăn chặn, một đời mới thủy diệu cũng thủy đức tinh quân chính là vẫn ngắm nhìn xung quanh, đối với bên cạnh Quá Bạch Ngọc Diệu Nguyên quân cũng cười mà nói, Hỏa Diệu mặc dù cứng mãnh, nhưng là dù sao quá hừng hực dữ dạn, không biết nội liễm. Tại Mộ Diệu chi trung cũng chỉ ở vào chuẩn bị. Giờ phút này càng không tinh thần chi chủ điều khiển, toàn bằng bản năng mà làm việc, đối mặt chúng ta chuyên môn là ứng đối Hỏa Diệu mà sáng tạo trận pháp, tự nhiên là tốc thủ bổ sách, ngồi chờ chết. Quá Bạch Ngọc Diệu Nguyên quân đạo, Hỏa Diệu ngăn ngực Ý thế cương hành. Đạo hữu, không được quá tự tin mới là. Thủy Diệu Tinh Quân cười to nói, không phải ta khinh thường với hắn, dù sao chỉ cùng chúng ta Tinh Thần Căn Cơ nội tình tương tự, chúng ta đều có chủ Tinh Quân, lại có ngàn tên Thiên binh Thiên tướng gia trì, càng có Thiên La Địa Vong pháp bảo, ba cái hợp nhất, nếu là đều áp chế không nổi lựa này, Diệu lại nói, trừ phi là lựa này Diệu căn cơ vượt qua Diệu. Quá Bạch Ngọc Diệu Nguyên Quân không có trả lời, chỉ là nhìn xem cái kia bị từng đạo tiên la địa vong ẩn ẩn vây súng quanh hòa Diệu cùng. Hung hực chi hỏa, không còn giống như là lúc trước loại kia màu mực, mà là mang theo từng kia ánh sáng đường hoàng thiếu luôn lên, cái bóng tại đáy mắt. Chương 337, Hỏa Diệu Trùng Thiên, Vệ Hoàng Bỉ Quân. 1 2, chương 337, Hỏa Diệu Trùng Thiên, Vệ Hoàng Bỉ Quân. 1 2, Tiểu Đồng của Bương lấy Ngọc Tỷ, nhìn trước mắt Ôn Hỏa hỏi thăm Thiếu Niên đạo nhân, người sau ánh mắt bình thản, giống nhau thường ngày, Tiểu Đồng cọ dưới bàn tay ý thức của mình, lại tựa hồ như càng thêm dùng sức cầm vẫn thì, bàn tay của nàng rõ ràng cảm giác được cái này ấn tỷ bên trên xúc cảm, ngập ngừng nói, "Vô Hoàng ngươi nói là cái gì?" "Thiếu Niên đạo nhân con ngươi bình thản, hoàng. Đức Tượng Tiên người là đế, nói đi vi hoàng người vi hoàng." Ngươi muốn trở thành hoàng sao?" Tiểu Đồng cổ trừng mắt bên dưới, nhẹ giọng ngồi đáp, "Vô hoặc muốn ta trở thành hoàng sao?" Tê Bốn hoặc nhìn xem nàng, nhìn xem cái này xưa nay cũng quá mức tại hiểu chuyện tiểu nữ, không có gia nhập ý nghĩ của mình, ngữ khí bình thản nói ta không có ý nghĩ này, hết thảy đều nhìn nể, ta vốn là gặp nguy hiểm, nhưng là hiện tại, cá nhân ta nguy hiểm cũng đã được giải quyết, mà nguyên bản một chuyện khác, vô luật yêu hoàng là ai, chỉ cần có, liền có thể. Cho nên ngươi không cần cân nhắc ý nghĩ của ta." Tiểu Đồng cổ thần sắc gan tĩnh lại, nàng trừng to mắt, nói "Vậy ta lựa chọn cái này lời nói, vô hoặc ngươi sẽ ở bên cạnh ta sao?" Tiểu Nghiên đạo nhân lắc đầu, nói sẽ không. Ta không chọn lời nói, ngươi sẽ ở bên cạnh ta sao? Tiểu Nghiên đạo nhân nhìn xem nàng, nói cũng sẽ không. Thế là Tiểu Đồng cổ có, có một loại mơ mị cảm giác, khẽ buông hoặc vươn tay sờ lên Tiểu Đồng cổ tóc, nói ta sẽ đến nhìn ngươi, nhưng là ta sẽ không định vĩnh tại bên cạnh ngươi, mà nếu như ngươi không tuyển chọn trở thành hoàng, ta sẽ dẫn lấy ngươi chạy khỏi nơi này, yên tâm đi, ta có thể cho ngươi tìm tới một cái địa phương an toàn, sẽ có một vị phi thường ôn nhu trưởng mối chiếu cố ngươi. Đương nhiên, nàng có lẽ sẽ nghĩ đến pháp tử đi đạn trán của ngươi, nhưng là nàng sẽ quan tâm ngươi, sẽ bảo hộ ngươi. Mà ta cũng sẽ thưởng xuyên vấn ăn ngươi, ngươi có thể làm nhân sinh của mình. Tiêu tiêu sái sái, nhàn tản xuống tới liền đi nghe gió, xem mưa, trong núi có dã thú, có phồn hoa, nếu là cảm thấy trong núi quá thanh tịnh, có thể đi thành trấn bên trong, nhìn xem cuộc sống của mọi người, nhìn xem nhân gian hỗn trần. Còn nếu là lựa chọn hoàng, như vậy, chúng bên có vô số đại yêu cùng yêu thánh sẽ muốn điều khiển ngươi, bọn hắn sẽ không giết chết ngươi, nhưng là nhất định khát vọng ngươi bây giờ đại biểu cho thế, hy vọng ngươi có thể vì bọn hắn sử dụng. Ta sẽ giúp ngươi cố gắng tranh thủ một đoạn từ thời gian, ngươi có thể tại trong đoạn thời gian này mà chính mình tu hành, thu hoạch được lực lượng. Hoàng hào cung sẽ bảo hộ ngươi, mà từ từ, ngươi có lẽ có thể đạt được chính mình căn cơ, đạt được thế lực của mình, thẳng đến cuối cùng, chân chính trở thành là hoàng. Dọc theo con đường này là không có rảnh rỗi như vậy tán, ngươi sẽ tinh lĩnh rất nhiều thống khổ, rất nhiều dày vỏ, tìm mật. Lực lượng cần chính mình tu hành cùng tu luyện, không cách nào từ những địa phương khác được ban cho, cho. Không làm mà hưởng người, nếu có thể sẽ bị ban cho lực lượng này, tự nhiên cũng sẽ bị đoạt đi, đại đạo hành đường, đã là như thế. Tiểu nữ trưởng lớn con ngươi nhìn xem tệ bất hoặc, phảng phất xuất hiện hai loại vận mệnh cùng tương lai, loại biến hóa này, đường đi vì ai mà làm lựa chọn, dạng này để nàng ngược lại có một loại không ổn định cảm giác, nàng vô ý thức nắm tay chỉ, như cũng mang theo một loại khát vọng lưu tại quý trọng nhân thân bên cạnh, thậm chí ngay cả chính nàng đều chưa từng phát giác được, lĩnh ngoạt tâm thái của người khác, nói vậy ta chọn rời đi, ta không muốn khi hoàng lời như vậy, vô hoặc ngươi có. Thế đi nhìn ta, hoàng hậu cũng có thể không cần mệt nhọc ta thiếu niên đạo nhân nói tốt. Ở trong lòng lập tức đã đoán được sau đó phải làm sự tình. Cần phải đi tại dưới thế cục bây giờ, mang theo tiểu đồng cỏ rời đi tất nhiên gặp phải tầm tầm lực cản, vô luận là đế giang hay là nói còn lại chư thánh đều sẽ ngăn ở trước mặt hắn, bọn hắn cần tiểu đồng cổ dạng này một cái vật biểu tựa bình thường hoàng, tất nhiên là dân nan, hai tay ôm ngực rượi vào cửa ra, vàng áo xanh khí linh không chịu được tối một tiếng hít sáo, con mắt sáng tỏ, cười lên nói không tệ a, chủ tôn. Tại một mình đi gặp, sức một mình vẫy lại thế, trùng suất yêu hoàng đằng sau. Ngai hiện tại lại là muốn tại vạn linh vạn quân cùng năm tên đại thánh dưới mí mắt, trực tiếp bắt cóp tương lai vạn linh chi chủ, vạn linh chi hòa sao? Ngai thật đúng là một vị như chủ ta phục hi giống như cả gan làm loạn, kinh thiên động địa cùng độ a. Tiêu Niên đạo nhân đứng dậy, kéo lại tiểu đồng cổ bàn tay, mang theo nàng đi lên phía trước thành tâm thực lòng nói lời cảm tạ nói Hoàng Hạo, trong đoạn thời gian này mắt, đa tạ ngươi Hoàng Hạo ư một tiếng, nói ngươi muốn dẫn lấy nàng đi nơi nào. Tiêu Niên đạo nhân nói đi nhân gian, đi Trung Châu vùng đất xa xôi, nơi đó có một ngọn núi, mang theo nàng đi gặp hậu thổ hoàng địa kỳ nương nương, hậu thổ nương nương đưa nàng coi là mình ra, giống như ba vị tiên nguyên quân bình thường, đợi ở bên người đi ngủ dưỡng, dạy bảo, thiên hạ vạn vật này bạn linh, không có người nào có thể tại nương nương nơi đó tổn thương nàng nhưng là, tại nhắc lên, cái này thời điểm Tiểu niên đạo nhân bỗng nhiên minh bạch tam thanh đệ tử, vì sao như vậy khắc nghiệt nguyên do? Tam thanh tứ ngữ đều bị tôn thần. Nhưng là vô luận là Bắc Đế tự mình dạy bảo trước đây Bắc Đế con, hay là nói hậu tổ hoàng địa kỳ nương nương bên người tam đại nguyên quân. Chương 337, Hỏa diệu trùng tiên, Mệnh hoặc vị quân. 2, 1, Chương 337, Hỏa diệu trùng tiên, Mệnh hoặc vị quân. 2, 1, đều là chỉ chân quân cấp độ. Mà tam thanh môn hạ kiệt xuất nhất đại đệ tử, đều là nó môn hạ nhất tiền đạo, nhất là cùng sư phụ tính cách chẳng phải tương xứng hợp. Tam thanh tứ ngữ tôn thần dạy bảo cũng chỉ có thể đủ dẫn dắt đến đi hướng cho quân, cũng hoặc là nói, bình thường đại đế, nếu là muốn chứng lư phẩm, duy trì có chính mình đi đi đầu kia con đường, mà có thể đi ra, đều là lắc đắc không có mấy. Như vậy đi theo tôn thần, nói là tốt nhất con đường. Nhưng là tại trên tu hành, giống như không phải thừa thợ. Có thể chí, nhưng phải sinh hoạt không lo. Ân, phương tuấn sơn sơn thần trong phù đệ có thể cho tiểu động của mặt khác mở một tiểu biệt tử, tiểu Lộc Linh cùng Dược Linh đều sẽ thích nàng, hoặc là nói, vạn vật bản loại, có rất ít nhất mạch nào sẽ chán ghét tiểu động của dạng này oa màn huyết mạch. Tề Vô hoặc lôi kéo Tiểu Đồng cổ hướng mặt ngoài từ từ đi đến, nho nhỏ thiếu nữ cảm nhận được đến từ đạo nhân kia trên bàn tay ấm áp lực lượng, đã bao rộng lớn dụ xuống đến, mang theo phong hòa ánh nắng hư vị, trước mặt ngoài cửa chính là tiên hạ rộng lớn, Tề Vô hoặc đã bước ra ngoài, nhưng lại chợt lại cảm thấy một cô yếu ớt lực lượng lôi kéo. Thiếu niên đạo nhân liền giật mình, vô ý thức quay đầu, thấy được Tiểu Đồng cổ đứng ở bên trong, lôi kéo tay của hắn. Một tay khác, nhưng cũng cầm ấn tỉ. Tiểu Đồng cổ ngẩng đầu, cắn môi, cẩn thận từng ly từng tí nói, "Ta, ta thật có thể tự mình lựa chọn sao? Ngươi thật sẽ không tức giận sao?" sẽ không giống là những cái kia mặc dù nói là để cho ta lựa chọn, nhưng là ta lựa chọn nhưng lại lại bởi vì ta không có thuận bọn hắn ý tứ cho nên rất tức giận muốn đánh ta người sao? "Bố hòa ta, ta có thể tự chọn." Ngắn ngủi mấy câu, liền đã để lộ ra tiểu đồng có dạng này oa hoàng hậu truyện là thế nào sống lại, huyết mạch không có cho nàng trước đó đại sinh mệnh đến bình bằng, chỉ là mang đến các loại thống khổ. Thiếu niên đạo nhân có chút túi người, ánh mắt cùng chiếu nữ ngang bằng, thái dương tóc đen rủ xuống tại trước mặt tiểu nữ, ôn hòa nói, "Ngươi đương nhiên có thể ngươi không phải bất luận người nào phụ thuộc, cũng không phải ngươi huyết mạch phụ thuộc." Thanh niên khí linh con ngươi có chút mở ra, Khoe miệng cười ôn hòa ý hơi thú liễm, nhìn xem thiếu niên kia đạo nhân bóng lưng. Thê vô hoặc nói ngươi chỉ là ngươi là có thể. Hán mỉm cười nói, hiện tại, nói cho ta biết, lựa chọn của ngươi đi. Ơn, liền xem như là chính ta kế sách, lại đưa ngươi cuốn vào vòng xoáy này bồi thường. Tiểu đồng có hít một hơi thật sâu, nhẹ rộng nhanh chóng nói, ta không muốn lại dựa vào những người khác còn sống. Ơn, thiếu nữ trừng to mắt, cái này từ tuổi nhỏ bị ném bỏ, mà bị bị người hoặc là xem như nô buộc mua đi bồi Hoặc là bởi vì bị ngất nghẽ huyết mạch mà lang thang chiều nữ, bởi vì lần đầu tiên hiện ra trong lòng mình suy nghĩ mà thân thể có chút run rẩy, ta muốn, dù là hiện tại ta còn làm cũng được, nhưng mà, ta muốn chỉ là ta chính mình, không cần là phụ thuộc lấy người khác khôi lỗi cùng phụ thuộc. Ta hi vọng dù là ta làm chính ta, không cần làm ra loại kiên định nọ biểu tình của những người khác, vô hoặc ngươi cũng sẽ không chán ghét ta. Ta hi vọng có một ngày dù là ta không phải oa hoàng huyết mạch, hoàng hậu tỷ tỷ cũng sẽ thích ta. Ta hi vọng, ta hi vọng tiểu đồng cổ trong ánh mắt tựa hồ có chút nước mắt vết tích, nắm chặt trong tay đốn tỷ, cầm lực lượng này, nói ta hi vọng trở thành hoàng, không phải oa hoàng bóng dáng, không phải bóng dáng của nàng tựa hồn là dạng này, quấy động ngược lại là thúc dục tâm thần, thiếu nữ con ngươi lại nổi lên màu vàng kim nhàn nhạt, khóe mắt lan tràn ra màu đỏ vàng nhán ảnh, hai chân hận lẫn hóa thành thương sắc đôi gián, là cung oa hoàng tuyệt đối khác biệt ý chí cùng tính cách, khí linh trầm mặc hồi lâu, chợt dài nói, đây quả thật là để cho người ta sợ hai tháng phục. Tính cách không giống mới, nhưng là nói như thế nào đây. Dạng này quật cường lại cùng chủ ta muội muội có bảy phần cùng loại. Thiếu niên đạo nhân buôn tay cho thiếu nữ kia sát qua nước mắt, nói ơn, nhưng là không cần rườm bỏ hết mạch của ngươi. Tiếp nhận nó, sau đó trở thành chính ngươi. "Chí, ta không phải là bởi vì huyết mạch của ngươi mà bảo vệ ngươi, không phải sao?" Tiểu Bồng có trừng to mắt, sau đó nhìn xem đạo bảo kia thiếu niên đứng dậy, hắn cho thiếu nữ lau khô nước mắt, đứng lên, thuần trắng đạo bảo rơi xuống, trong tay phất trần dựng lấy, mục trầm tóc đen, tắm giữa tại ấm áp kia nắng ban mai phía dưới, sau đó ôn hòa mỉm cười nói, "Như vậy, người bọn của ngươi, vẫn đã biết, ta lại trợ giúp ngươi." Trở thành hoàng. Trên bầu trời, thủy lực tinh quân mới cười quay người, phía sau hừng hực chi hỏa, đột nhiên bạo khởi, nhanh liệt hướng phía bên ngoài tiêu tán, đấu bộ bên trong lại lần nữa truyền đến tức giận gào thét, một vị nào đó từ con nào đó lao hoàng lưu nơi đó chiếm được yêu tộc từ địa phương thần tướng phi nước đại mà bảo, mà mẹ nó, Thái Âm Nguyên Quân, Nguyên Quân, tứ rượu chấn không nổi hỏa diệu. Thái Âm Nguyên Quân nhấc lên binh khí, trầm ngẫm nghĩ, lại lấy Đông Hoa Liêu lại ở tỷ, đã là thất diệu học lực, trấn áp một tên hỏa diệu. Chương 337, Hỏa diệu trùng thiên, Mệnh hoặc vị quân. 22, chương 337, Hỏa diệu trùng thiên, Mệnh hoặc vị quân. 22, mà thiếu niên đạo nhân thì mang theo tiểu đồng có về lại Hoang Hạo nhìn xem hai mắt phiếm hồng còn không cũng có tạm ra tiểu cô nương, thở dài, nói cho nên, để chân nhân muốn làm gì, ngươi biết, nơi này là rất nguy hiểm địa phương. Thiếu niên đạo nhân nói là, nhưng là chưa hẳn không có chuyện cơ, xin mời cho ta một chỗ tĩnh thất. Hoang Hạo nhìn xem hắn, sau một hồi gật đầu, vươn tay vuốt vuốt tiểu Đồng cổ tóc, nói có thể. Ta cũng sẽ không rời đi ngươi, tiểu gia hỏa. Tiểu Đồng có ôm trong ngực cẩn tỉ. Trong tĩnh thất, thiếu niên đạo nhân đưa lưng về phía tiểu Đồng cổ, lúc đầu không có căn cơ gì người sau, bởi vì Hoang Hạo rất nhiều linh vận, đã sớm làm theo căn cơ, tiểu Đồng cổ tựa hồ đoán được cái gì. Nói buộc hoặc ngươi muốn truyền tụ cho ta cấm pháp sao? Không, sẽ không thể buộc hoặc nhìn xem tiểu bổng cỏ. Toa Hoàng vết mạch, Thái Nhất tán thành, cùng mãnh liệt bản thân, truyện sẽ không đi vào ba hoàng chi đạo bản thân ý thức. Hắn không thể dùng đạo của chính mình đi ướt thúc thiếu nữ trước mắt, hắn lúc này đột nhiên có một loại như lão sư thái bên trên giống như cảm giác, hắn cảm thấy thiếu nữ trước mắt có thể đi được rất xa, nhưng lại nguyên nhân chính là như vậy không thể can thiệp quá nhiều, không thể đem độ vật của mình truyền tụ cho nàng, thiếu niên náu nhân nói lấy ra Thái Nhất ấn đi. Tiểu bổng cỏ lấy ra cái này vẫn thì, nghi hoặc không thôi. Trề vô hoặc như cũng có thể cảm giác được cái này ấn tỷ đối với mình mãnh liệt bài xích, Thiếu Niên Nạo Nhân cổ tay khẽ động, trụ tuyệt trời đầy mây bảo hóa thành một đạo màu mực gấm góc, đưa tay đem cái này màu mực gấm góc thắt ở trán của mình, che lại con mắt, sau đó tay áo quét qua, đang ngồi nơi này, lấy trụ tuyệt âm thiên cung ngăn cách thần thức, bằng thêm ba phần thanh nhã, tiếng nói ôn hòa nói, "Tiểu Đồng Cổ, ngươi đi xem cái này thái nhất ấn. Sau đó, đem thái nhất ấn bên trong hiện ra thần phận truyền lại cho ta." Tiểu Đồng Cổ gật đầu đáp ứng, bàn tay lôi kéo Thiếu Niên Nạo Nhân tay, đem thần phận truyền lại. Thiếu Niên Nạo Nhân nói khẽ: Ta sẽ đem sư minh của ta sáng tạo một môn pháp môn, hơi chút sửa chữa, khiến cho không chỉ thích hợp nhân động, mà là Bạc Linh, một chi đạo, không có khả năng không cách nào dung nạp Bạc Linh. Kỳ danh khí, làm bận. Mà ở thời điểm này, Thiên cung đấu bộ, Thái Âm Nguyên Quân chi lực, cũng hoặc là nói là đấu bộ trừ bỏ hỏa diệu bên ngoài thất diệu học lực, vậy mà không có cách nào tại không lan đến trần thế tình huống dưới, ngăn chặn cái kia hỏa diệu bạo động. Thái Âm Nguyên Quân nhíu mắt, vốn bận dụng còn lại thủ đoạn trực tiếp một hơi ngăn chặn hỏa diệu. Nếu không như vậy tất tinh lưu chuyện, và như Nghi Quý, là vì tất tinh liên châu. Như vậy Nghi Quý Nếu là hỏa diệu phá kiếp thì sẽ trực tiếp hoàn thành nghi quỹ, có lẽ sẽ nhảy lên. Cho dù là chỉ có bạn nhất chi khả năng, cũng không thể để dạng này một viên thường xuyên bạo động hỏa tinh như vậy. Ngay lúc này, trên bầu trời, bốn quả ẩn tàng tinh thần bỗng nhiên sáng lên, bùng cháy mạnh liệt là đông hoa trong trận chiến ấy bị chém tới tinh quân tứ ẩn diệu. Giờ phút này chẳng biết tại sao, cái này bốn quả hùng hãn tinh thần, vậy mà chủ động lực lượng bộc phát, vậy mà chủ động áp chế hỏa diệu. Phản phất như gặp phải cửu địch giống như. Thần thủ sao la hầu tinh, thần vĩ kê lô tinh, thiên nhất tím khí tinh cùng thái nhất tháng một tinh, tứ ẩn diệu dống nhiên xông vào. Trực tiếp làm rối loạn thái âm nguyên quân dự định, khi nàng ổn định lại thế cục thời điểm, cục diện đã sớm trở nên càng thêm đáng sợ cùng rộng lớn. Quá trắng xâm nhân, một diệu sinh cơ, thủy diệu sâu thẳm, thổ diệu rộng lớn. Thái dương, thái âm song hành với thiên huyết, hai diệu ánh sáng trời, vũ tinh chính vị. Thái cực phát lên tại thất chính, kế hoạch lớn bố liệt vũ nguyên hoàng. Nhật nguyệt tinh luân, điều thủy một kim mã thật trả đất. Hỏa dương diệu dụng, vận đông tây nam bắc mã trong trấn. Hoa diệu ở chính giữa, châm lửa cách thiên hạ. 11 diệu liên thủ, chế trụ hỏa diệu, cũng hoặc là nói, đã tới cân bằng. Gió nổi mây phun hình như có thiên điểu biến sắc. Ma Khí Linh nhìn lấy Thiên Cung, gặp quỷ giống như nhìn chằm chằm cái kia tinh thất, trợn mắt, sau đó hướng phía phía sau cẩn thận lui về phía sau mấy bước. Lẩm bẩm, theo Phương Thiên dạy, lực kiếp độ người, La Hoàng nhân sư, Đế nhân sư, Vương nhân sư, giả danh dịch hảo. Tốt một cái, thái thượng uy bắt thân truyền không được nó pháp, hết sạch đến đạo. Hắn chậm rãi ngẩng đầu, nhìn thấy trên bầu trời một ngôi sao sáng rõ, sau đó những ngôi sao còn lại cũng đồng dạng sáng lên, cho dù là khí linh đi theo phục hi thấy qua rất nhiều thứ. Giờ phút này lại đều nhịn không được tán thưởng sợ hãi Thánh phụ, 11 rượu cựu tinh liên châu, đã là cực hạng, lại thêm đại nhật thái âm. Thập nhất tinh liên tiếp, thật sự là thiên cổ chưa từng nghe nói, cùng chủ ta một hạng dạng, hứa thích cho tiên đình làm hơi lớn độ mà ra. Bác cực tử vi cung bên trong, Bác đế có chút nước mắt, 11 rượu bị hỏa diệu liên tiếp, lại bị vượt qua dự liệu tứ ẩn diệu xung lên, bộc phát ra riêng phần mình nội tình. Vai như nghi quý, mà câu Trần Hậu thổ chi tranh, tựa hồ bởi vì một chuyện nào đó phát sinh, sớm kết thúc bốn nên dài dằng dặc dằn co, bắt đầu chuyển biến. Chương 338, Thái nhất nghi quý 1, chương 338, Thái Nhất Nghi Quý. 1, chương 338, Thái Nhất Nghi Quý. Bắc Đế con ngươi bình tĩnh ngưng lên, tựa hồ xuyên thủng tầng tầng tiên kết cùng, khám phá vô số vân khí, chứng kiến đến bị Bất Chu Sơn phong ấn trận ở kia chiến đấu, Tả phụ hữu mật tinh quân đều là đã nhận ra Bắc Đế ánh mắt biến hóa, lúc trước ngay tại đàm luận đấu bộ chi thập nhất rượu liên châu cảnh tượng kỳ dị, bây giờ lại từ đều thu liễm, cùng kính chờ đợi Bắc Đế. Bắc Cực Tử Vi đại đế thản nhiên nói, "Thắng bại, sắp phân ra tới." Tả phụ tinh quân ẩn có kinh ngạc, nói nhanh như vậy lấy ngự chi thực lực căn cơ, cho dù là phân ra trên dưới đều cần thời gian dài rằng rặc đi mai, nhất là hậu thủ phòng ngự cùng lực lượng đều cực mạnh, cùng hậu thủ, cùng nam cực trưởng sinh đại đế tranh đấu nói, trừ phi là triệt để nghiền ép bọn hắn, bằng không mà nói, căn bản là không có cách trong khoảng thời gian ngắn phân ra trên dưới. Dù là tam thanh đều không thể trong khoảng thời gian ngắn đánh tan cùng là tôn thần, mà lại tại loại phòng ngự phía trên siêu việt cực hạn hậu thủ nam cực. Bây giờ lại muốn phân ra trên dưới. Chẳng lẽ nói, La Thiên Hoàng thượng đế Câu Trần tiến hơn một bước sao? Bắc Cực Tử Vi đại đế thản nhiên nói. Câu Trần trấn ý, ngay tại biến mất Tả phụ hữu bất đều kinh ngạc. Đường đường minh mâu thành đạo, từng tại ban sơ cấp kỳ bên trong hiếu chiến nhất câu Trần đại đế mất đi chiến ý, có lẽ tại đứng trước không cách nào đánh bại đối thủ thời điểm, chiến ý là sẽ tiêu tán, hậu thủ hoàng kỳ trong trận chiến này cũng quả thật chiếm thượng phong, nhưng là lấy ngự cấp độ muốn để câu Trần mất đi chiến ý, chí ít còn phải lại mài mười mấy năm. Sẽ ra chuyện gì? Tả phụ tinh quân vô ý thức nhìn bề phía hôm nay phát sinh dị tượng. Câu Trần hậu thủ biến hóa, sẽ cùng việc này có quan hệ sao? Lúc đầu trấn áp lựa rượu lậu bộ, bởi vì bốn ẩn rượu báo động. Đang hóa thành thập nhất rượu Liên Châu chi nghi quý. Nhưng lại chuyện này chỉ có thể nói là có nghi quỹ chi cơ, nghi quỹ đã thành, nhưng mà muốn lấy như thế nào một loại có ý nghĩa trọng đại hành động hoàn thành cái này nhất nghi quỹ, mới xem như kết thúc, mà ai có thể vì đó hơi trọng điu hơn. Đấu bộ Thái Âm Nguyên quân đã bắt đầu lấy tay việc này. Thật sự là hư mộ A thập nhất rượu Liên Châu đây đã là một tôn đại đế cấp độ nghi quỹ. Mặc dù nói coi như không được là lớn phẩm, nhưng cũng là cực kỳ khó lượng. Ít nhất là bằng được Đông Hoa đế quân cấp bậc, nếu là vận khí tốt, có lẽ có thể đề Thái Âm Nguyên quân tên, Trang Hoa là Thái Âm đế quân. Thật sự là đại cơ duyên ai nhưng vào lúc này Bắc Cực Tử Vi đại đế đứng dậy, tả phụ hữu bất đều là thu liễm chính mình tạp niệm cùng ý nghĩ, hành lễ nói: "Đế quân." Bắc đế thản nhiên nói: "Đi chuẩn bị đi." Hai vị tinh quân đều không giải. "Chuẩn bị cái gì?" Bắc đế nói chuẩn bị phong chân võ chi tôn hiệu điền nghi. "Đế quân, ý của ngài là?" "Hậu thổ câu Trần chi chiến, chỉ ở mấy ngày liền muốn kết thúc cũng nên muốn phong chân võ." Lấy gáo Cửu Thiên sáu đạo, Thương Thiên Sinh Linh. Thái nhất ấn đối với Tề Vô hoặc có rất lớn đi khí, nhưng là đối với nhỏ Đồng Trảo lại khác, đối với này, Tề Vô hoặc ngược lại là hoàn toàn có thể lý giải, hắn chính là thái thượng đệ tử lại thân phụ ba nhà tuyệt học, cùng Bắc đế, hầu tổ nương nương cũng đều có duyên phận, càng có diệt phật chân đế, eo neo phục hỉ âm nhu sáng tạo đằng sau huyết hạ. Đối với Thái Nhất ấn cái này thần binh tới nói, đơn giản cùng đồng thời gặp được chủ tôn tất cả tử địch không có nửa điểm khác biệt. Chỉ so với lý do phục hỉ phản ứng kém, không có nhất ấn đập chết thiếu niên đạo nhân này, đã là Thái Nhất quân dung độ lượng. Kê Vũ hoặc lúc trước chỉ là nhìn thoáng qua cái này Thái Nhất ấn, liền suýt nữa để cho mình đạo đều nhận chủ kích, cho nên giờ phút này, cho dù là nhỏ đồng thảo đem thần vận truyền lại cho hắn thời điểm, đã không còn là ban sơ Thái Nhất chi đạo. Nhưng là Tề Vô Hoặc như cũng không gì sánh được cẩn thận, coi chừng đi tiếp xúc, sau đó lý giải. Chư thiếu niên đạo nhân liền cảm giác được loại kia, tên là nhất tộc lớn. Tề Vô Hoặc tâm thần trầm tĩnh lại, hắn thở dài, đem huyền chân chưa từng hoàn thành khí vận bí lục tu bảo, nguyên bản ý nghĩ là muốn hiểu rõ cái này thái nhất ấn, sau đó đem huyền chân sư minh ký vận từ người mà thăng cấp là và linh, bởi vì có thái nhất ấn khí cơ, điểm này không tính là khó, nhưng là Tề Vô Hoặc hiện tại phát hiện, cũng không cần như vậy. Thái nhất chi đạo, Vô tận tộc lớn, quả nhiên là đã từng cần tam thanh tứ ngữ liên thủ ứng đối chí cao thần. Huyền chân chi đạo đã hết bị túi quá cái này nhất bên trong, chỉ là chưa từng hiển hiện ra. Đạo ẩn văn pháp, đạo hóa văn bật, mà nhất là ở gần nhất tại đạo. Lấy nhất, dung nạp thương sinh vạn vật hết thảy, hết thảy có biết không có biết, có thể liệu không thể liệu, hết thảy từ xưa đến nay chi đạo đều đều là dung nạp đến đạo này duy nhất bên trong, là cái gọi là biến hóa bao nhiêu cũng không rời bản chất, cái này nhất chính là cái kia tông loại kia mênh mông cùng mênh mông quá rộng lớn, cơ hồ làm cho người sợ hãi. Lấy nhất dung nạp vạn vật bất pháp, thật là lớn tí phách. Thái nhất tể vô hoặc trong lòng thở dài, Hắn không có đem viễn chân khí vận ngưng tụ chi pháp truyền lại cho nhỏ Đồng Thảo, mà là đem thái nhất ấn tỉ bên trong hiển hóa ra ngoài thần vận truyền thụ cho nàng, đây là ấn này tỉ tự nhiên biến hóa mà ra, chính là ngưng tụ vạn linh chi khí vận thủ đoạn, cực cao mật ngủ phi phàm, dù là nhỏ Đồng Thảo chỉ là học tập cơ sở, vẫn như cũng là hao phí mấy ngày công vụ. "Ừm, như vậy liền tốt cơ bản khí cùng vận, ngươi cũng đã nắm giữ. Tiếp xuống chính là một bước cuối cùng." Nhỏ Đồng Thảo bàn tay rối ra, lấy tự thân chi khí vận truyền mô phỏng để vô hoặc từ thái nhất ấn bên trên nhìn thấy cùng nội đến pháp môn, là chi thuần khí vận biến hóa, tể vô hoặc tiếng nói ôn hòa. Nói sau đó cũng chỉ mấy ngày sau đăng cơ đại điện, khi đó bạn linh cường giả đều sẽ trình diện, toàn bộ yêu giới bên Ngung Vạn Linh đều sẽ biết ngươi đăng cơ làm hoàng sự tình. Coi đây là nghi quý cơ sở, sau đó mượn cơ hội này, trực tiếp ngưng tụ ra chính ngươi khí vận. Dạng này mới có thể tại hoàng hào trợ giúp bên dưới, có dựng chân tư cách. Nhỏ Đồng Thảo bật đầu, ư một tiếng, thiếu niên đạo nhân mỉm cười nói, đó là lễ sân khấu, sau đó có thành tựu yêu tộc đại thánh hoàng hào đến giúp đỡ ngươi, bảo hộ ngươi, nhưng là, quyết định ngươi cuối cùng có thể đi đến nơi đó, vẫn là phải xem chính ngươi ý chí cùng quyết đoán. Nếu là ngươi không thể có quyết đoán này ý chí như vậy, dù là Hoàng Hạo là đang bảo vệ ngươi, là quan tâm ngươi, nhưng lại trên thực tế lại chung quy là Hoàng Hạo tại cưỡng ép ngươi bình thường. Ngươi nếu không tự lập, cũng chỉ là tại Hoàng Hạo bảo vệ dưới phụ thuộc. Một bước này, ngươi phải làm cho tốt." Tề Bố Hoặc tiếng nói ôn hòa, chỉ là đứng dậy thời điểm, nhỏ Đồng Thảo bán tay nâng lên, bắt lấy Tề Bố Hoặc cổ tay, tay của thiếu nữ trưởng trắng nõn, con mắt đen mà sáng tỏ, nhìn xem Tề Bố Hoặc, nói cái kia đang cơ thời điểm, ngày đó, ngươi có thể cùng ta cùng đi sao? Cùng đi đi lên." Tề Bố Hoặc muốn tự tuyệt. Nhỏ Đồng Thảo mấp máy môi Nói liền cuối cùng theo giúp ta đi một đoạn đường, cũng chỉ cuối cùng một đoạn này bởi vì ngươi đằng sau liền muốn rời khỏi nơi này đi. Thế là Thiếu Niên đạo nhân động tác dừng một chút, hắn nhìn trước mắt tiểu nữ, cuối cùng vẫn là thở dài, bàn tay đặt tại đỉnh đầu của nàng vuốt vuốt, tiếng nói ôn hòa nói: "Ta, ngày đó, ta sẽ buổi tiếp ngươi đi đến, nhưng là đằng sau đường, có lẽ phải nhờ bảo trì ngươi." Đương nhiên, còn có Hoàng Hạo. Chương 338, Thái Nhất Nghi Quý. 2, chương 338, Thái Nhất Nghi Quý. 2, Tê vô hoặc lưu lại nhỏ đồng trảo một mình lĩnh ngộ pháp môn này, nhẹ giọng rời đi trong tĩnh thất mang hảo đối với hắn, có chút hào phóng, cho quyền hắn nguyên một tòa thiên điện hành cùng, thiếu niên đạo nhân lúc đi ra, nhìn thấy cái kia ôn hòa thanh niên bộ dáng, khí linh chính xếp bằng ở một bên, vẻ mặt liếc nhìn cái gì, gặp Tế Vô Hoặc đi ra, cười nói, "Chủ tôn a, ngài xem như đi ra. Mấy ngày nay thế nhưng là ra rất nhiều sự tình a." Tế Vô Hoặc giải khai che lại chính mình hai mắt cùng nguyên thần trụ tuyệt trời đậy mây bảo, cho dù là lấy bảo vật này ngăn cách nguyên thần cùng hai mắt, giờ phút này cặp mắt của hắn vẫn như cũng là nổi lên huyết sắc, hai mắt phụng quật lồi lên vân xanh, thần ổn nhìn lại lại có mấy phần dữ tợn đáng sợ. Cái này đã là hạng có ngăn cách nguyên thần tồn thương bảo vật, cùng tự thân căn cơ bất chác, như gọi là cái tiên nhân tầm thường ở chỗ này, sợ là hai mắt đã sớm mở toang, hóa thành hai cái lỗ máu. Ôn Hỏa khí linh đưa lên tơ lụa là thiếu niên đạo nhân lau khỏe mắt vết máu, sau đó một cách tự nhiên đứng tại phía sau hắn, vươn tay giúp thiếu niên đạo nhân bỏ vai, nhấc nhẹ lên, nói thanh cảnh uỳ, phản bội chạy trốn thiếu niên đạo nhân động tắc dừng một chút. Nghĩ tới là cái kia một tay sáng lập ra Cẩm Châu tai họa, nuôi thánh thai, cầu lớn phẩm, chứng vô thượng căn cơ sinh tử. Rất nhiều tai nạn đi qua thẳng tràng. Cùng con sư tử kia cản rỡ hào khí bộ dáng, cuối cùng lại đều chỉ hóa thành tại hoàn cảnh này thôi nhã, hành năng ấm áp hoang hào đứng điện bên trong, gió khí linh kia nói ra hời hợt một câu, chàng ngập ảo ngộm giống như không chân thật cảm giác. Khí linh ôn hòa cười nói, ngài uy danh đã long thịnh đến tận đây a. Vị kia tại toàn bộ yêu tộc bên trong đều có hiện hách đại danh đỉnh tiêm chân quân, tại thái tiêu chột chạy, mà đế giang đô thần phục đằng sau ngày thứ 3 liền chạy vòng, bởi vì hắn riêng có hái tử dân trí tâm, cho nên ai cũng không thể nghĩ đến, hắn vậy mà trực tiếp bỏ xuống cả một tộc duyệt mà thoát đi, ta lúc đầu cho là hắn sẽ đảo vòng đế giang bên kia, nhưng là không có hắn trực tiếp bỏ chạy đến yêu tộc bên ngoài khu vực. Đáng tiếc a, vì sao hắn không có đi tìm nơi nương tựa để giang đầu? Thế hệ này đế giang, hẳn là muốn có được nhỏ Đồng Thảo Điện hạ tín nhiệm. Sau đó lui cuốn lấy tiểu điện hạ, để nàng làm khôi lỗi của mình, dưới mắt chính cần một kiện lễ vật tới đến nhỏ Đồng Thảo Điện hạ tán thành. Thanh cảnh uy viên kia xin mời đầu sư tử, thật sự là không thể tốt hơn lễ vật, nếu như thanh cảnh uy tiến đến tìm nơi nương tựa lời nói, như vậy hiện tại thủ cấp của hắn nên bày ra tại trong hộ, sau đó đặt ở chủ tôn ngài trên bàn. Bất quá hắn hẳn phải biết điểm này, biết mình nếu như đi sẽ có bực này hạ trạng. Với quả quyết làm ra quyết định đi. Đi qua một hồi lâu, Tê Bố hoặc nói Thanh Cảnh Uy, như thế nào có thể chạy thoát được. Khí linh quẹo miệng hiện hiện từng kia ôn hòa mỉm cười, vui sướng nói hắn, chứng đại thánh, vinh thường nhất loài kia. Hai câu nói, cái kia vị cậu vô thượng căn cơ mà không tiếc bất cứ giá nào Thanh Cảnh Uy, vì sống sót mà không thể không từ bỏ số này ngàn năm khát vọng cùng nhu độ, trong đó rất nhiều thưởng khổ, rất nhiều dãi rủa, rất nhiều khó ý, đều là trở thành ảo ảnh trong mơ, liên phảng phất ngày xưa đủ loại, bất quá đều công giá chẳng, rất rất lâu, thiếu niên đạo nhân cũng chỉ là nhắm mắt lại. Ân Ôn Hỏa Khí linh mị cười nói, ngươi tính đằng sau tự mình chầm rất hẳn đi. Bất quá, ngược lại là còn có chút hồ sơ, vị Tiêu Hoang Hạo cô nương trực tiếp cho đưa đến nơi này, ngài có thể nhìn xem. Hồ sơ chậm rãi trải rộng ra, trong mấy ngày nay mặt, hoang hảo hành động đều ở phía trên biết. Nàng đem Thái Tiêu làm thực phản đồ tên, đem Long Hoàng cái chết đem ra công khai, lại đem chút Long quân dưới chướng mấy triệu liền quân hóa thành Thái Tiêu chi tâm bụng, tận khả năng đem tể bù hoặc thanh danh rửa sạch, chí ít chẳng phải ác liệt, đương nhiên cuối cùng là muốn rửa sạch nhỏ đồng thảo bị ảnh hưởng đến danh vọng. Một bước này, vốn là tuyệt đối khó mà hoàn thành nhưng lại lại một nhóm khác là cái kia mấy triệu trong liên quân thành viên đứng ra, những yêu tộc này đều là bị lão hoàng nhu cứu được, lại bị ngay tại vất vả làm công cho cự linh thần bồi thưởng lão hoàng nhu lựa cho là trận chiến này chính là thái tiêu cùng Tề Vô hoặc ở giữa tranh đấu, Tề Vô hoặc chỉ là không thể không động thủ, mà chỉ cần không bị thái tiêu mê hoặc lời nói, vị kia Tề chân nhân là sẽ hạ thủ lưu tình. Thế là cái này đã có thái tiêu chính là phản đồ bằng chứng. Lại có một nhóm này không phải số ít yêu tộc bằng chứng tốc vung núi Tề Vô hoặc thủ hạ lưu tình. Cho nên giờ phút này thiếu niên đạo nhân, hung danh như cũ cực mạnh nhưng là loại kia tiếng xấu ngược lại là bình thản một chút, chỉ cái kia sợ hai chi tình, như cũng làm cho bảy yêu vạn linh trong lòng lắc lắc, cũng trải qua có vạn linh chi tộc có quyếtuyết, nếu có tiểu nhi khóc nỉ non, liền vệm vo đạp giáng trợn mắt cùng nhau, trẻ em dừng khóc. Tôn Hỏa khí linh không khỏi nhìn mà than thở. Có thể làm trẻ em dừng khóc, chủ tôn à, ngài danh hảo này, nhưng so với chủ ta đều kém đâu. Chí ít năm đó chủ ta bại lộ trước đó, thiên hạ đều gọi tụng kỳ mỹ tên đâu. Không tin ngươi hỏi để thính. Đế Tĩnh không nói lời nào. Soan kia cái gì đều khó chịu. Tôn Hỏa khí linh cười đáp ý chợn chính là dò hỏi. Cho nên, ngài muốn ở chỗ này lại đợi một thời gian ngắn sao?" Thê vô hoặc nhẹ gật đầu, "Ừm, đợi đến nàng sau khi lên ngôi, ta liền rời đi." Đăng cơ mạc vạn linh chi chủ nghi quý, đó chính là thái nhất nghi quý giản lược hóa. Khí linh mẩng đầu nhìn thoáng qua tiếp tục thời gian thập nhất rượu liên châu, "Nghi nghi, nói nếu như thế lời nói, nghi quý bại bố xin mời giao cho ta đi." Đương nhiên, ngài chắc chắn sẽ không yên tâm, ta sẽ cùng hoàng hậu đại thánh cùng một chỗ. Ta theo chủ ta đã từng cùng thái nhất đánh qua rất nhiều quan hệ, cho nên, rất quen thuộc hắn nghi quý nên như thế nào bố trí xuống. Ngài đó lời nói, lấy giảng lược nhất phiên bản thái nhất nghi quý, khẳng định so hiện tại cái này yêu tộc đang cơ nghi quý muốn tốt rất nhiều. Ôn Hỏa khí linh tràn ngập tự tin. Đế Tĩnh cười lạnh nói, ta cũng biết, ngươi có thể so sánh ta quen thuộc hơn. Ta thế nhưng là tiên cơ các chủ. Ôn Hỏa thanh niên nghiêng đầu một chút nghĩ nghĩ, Ôn Hỏa hồi đáp, ta hủy đi qua. Đế Tĩnh chỉ trẻ. Ba chữ này hình ảnh cảm giác thật sự là quá tương lệnh, cũng quá có sức thuyết phục. Ôn Hỏa khí linh đáp ý mỉm cười, sau đó Ôn Hỏa ưu nhã nói bất quá, còn có một vị khách nhân khác, muốn lập ngài, ngài nhìn xem lúc nào muốn gặp hắn. Ai? Long tộc đại thánh. Thiếu niên đạo nhân dừng một chút, nghĩ đến đối với thương Long hứa hẹn, nói mời hắn đến tự đi. Tể chân nhân phong thái siêu nhiên, tại thế độc lập, bản tọa khâm phục, ngày đó từ biệt, liền muốn lại đi bái phỏng. Ngược lại là đáng tiếc, bây giờ mới thấy một mặt. Long thánh tiếng nói bình tĩnh con ngươi bình tĩnh nhìn xem thiếu niên kia đạo nhân, hắn là tại chư trưởng lão thương thảo đằng sau, tự mình đến này thử, hai người tất nhiên là hàn huyên vài câu. Ôn hòa thanh niên bưng tới trà, mà con rồng kia thánh chưa từng nhìn một chút, chỉ là nhìn xem thiếu niên kia đạo nhân, tay áo quét qua, chán nhiên nói, tể chân nhân một tay đỡ yêu hoàng, thiên cổ phong thái vô song. Nhưng là ta lại muốn hỏi một câu, Long Thánh Thụ Đồng Băng lánh nhìn chăm chú lên bên kia thiếu niên tóc đen, ẩn ẩn nhưng có sâm niên sát cơ cùng khí thế bàng bạc đè xuống. Ngươi bằng vào ta Long tộc trưởng quản tri ân tỷ, giao cho yêu hoàng, là bực nào ý tứ? Ngươi lại dự định đối đãi ta như thế nào Long tộc bàn giao? Là tại cường thủ hảo đoạt ta Long tộc chí bảo, sau đó của ngươi phục ta sao? Thệ chân nhân. Cuối cùng ba chữ đằng sau, bàng bạc sâm niên sát cơ đột nhiên bay lên, vạn vật đều là tĩnh mịch. Chương 339, hoàng cùng chuyện xưa của hắn, mục mục chương 339. Hoàng cung chuyện xưa của hắn, một một chương 339, Hoàng cung chuyện xưa của hắn long thánh hùng hổ dọa người, thanh sắc câu lệ, lại lấy đại thánh chi tư, chính là lục giới bên trong chí cao vô thượng giả, như vào thiên giới, cũng chỉ tại cái kia tam thanh tứ ngự phía dưới nhân vật, nhưng là ở chỗ này ba cái lại riêng phần mình phản ứng, đế tính cười nhạo, thiếu niên đạo nhân trong mắt, mà cái kia ôn hỏa thanh niên ngơ ngẩn, nghĩ, nghĩ, một lần nữa bưng tới một ly trà. Thanh niên ký linh thần sắc ôn hòa, thành cần nói, bên trong tăng thêm hoa hương, cây bội lan, cây kim ngân, cam thảo, có thể đi độc hạ sốt, có thể đi miệt tối. Long Thánh tử ngươi hơi liễm. Thiếu Niên đạo nhân ngữ khí bình thản, nói phô trương thanh thế lời nói, có thể tạm thời không cần nói nữa, Long Thánh. Chân chính quyết định có phải là hay không hoàng là vạn linh chi tâm, vạn linh chi thế, cái gọi là ân tình, chỉ là một kiện tín mật thôi, ta muốn, đường đường Long Thánh cũng không đến mức ngay cả cái này cũng nhìn không ra, hay là nói, cách xa tổ mạch một chi này, vậy mà suy sụp lợi hại như vậy sao? Ngữ khí bình thản, lại làm cho Long Thánh hơi chậm lại, hắn nếu là cố giả bộ lấy chính mình không đồng ý lời nói, chẳng phải là ngồi bưng Thiếu Niên kia trong miệng không bằng tổ mạch một chi. Đối với Long tộc dạng này, từ thượng cổ thời đại chính là cực ngạo bộ tộc tới nói, như vậy lời nói, là tuyệt đối không chịu đáp ứng, liền cũng chỉ là lệnh cảm nói, ngôn ngữ sắc bén, không kém vết kiếm. Thiếu niên đạo nhân mỉm cười mời hắn tọa hạ, đế tính thanh âm tại Tề Vô hoặc đấy lòng dâng lên. Mặc dù là đại thánh, nhưng là đế tính chỉ cần không đi nhìn trộm thần hồn chôn sâu nhất đồ vật, trừ bỏ tam thanh tứ ngữ, ai cũng không cách nào ngăn được hắn, thế là mạch này Long tộc chỗ lo lắng sự tình, liền đều đã tại Tề Vô hoặc đấy lòng trong không chế. Thiếu niên đạo nhân con ngươi bình hẳn, chỉ là không biết vì sao Long Thánh đấy lòng bản năng có từng kia linh ý vô ý thức vẫn ngắm nhìn xung quanh. Làm cho Đế Thánh vô ý thức tập trung ý chí, trong con ngươi có kinh ngạc cùng chăm chú. Quả nhiên không hổ là Long tộc, mặc dù chưa chứng lớn phẩm, nhưng là vô luận các phương diện đều muốn áp đảo trạng thái bình thường đại thánh phía trên, phóng tới ở trong tiên đỉnh cũng là một tay hảo thủ, chỉ là đáng tiếc, Long tộc năm đó chính là vạn linh bên trong trợ bị, quả quyết không có khả năng thật thận phục với tiên đỉnh, mà tiên đỉnh cũng sẽ không tín nhiệm bọn hắn. Tề vô hoặc nhìn trước mắt Long Thánh, nói Hàn Nguyên cùng thăm dò, đại khái có thể không cần. Long Thánh nói đến chi ý Tại hạ ngược lại là có thể suy đoán một phen. Phó thử Long Thánh nhìn thấy bên cạnh thanh niên áo xanh đưa lưng về phía bên này, nhịn không được cười ra tiếng. Áo xanh khí linh mỉm cười nói, "Không sao, xin mời không nhìn ta chính là." Thiếu niên đạo nhân thản nhiên nói, "Đây là ta một tên. Người hầu chỉ là từ nhỏ ưa thích trọ cười người khác, bị người đánh một trận, hiện tại không chế không nổi chính mình, thường thường không nên khi cười cười." Áo xanh khí linh liên tục gật đầu, cười nói, "Nếu vậy, đã là như thế. Miệng của ta có chút ma bệnh, không chú ý liền sẽ bật cười. Xin nhiều đảm đương, đảm đương." Long Thánh đạo Tề Châm Nhân, nhưng đoán cùng sao? Tề Bộ hoặc nhìn xem Long Thánh, nói kỳ thật vốn không cần đoán, nói cho cùng cũng chỉ là ngươi mạch này long tộc, quên nguồn quên gốc, thậm chí vì ở Thiên Hạ đại loạn, lượng tiếp sắc mở bắt đầu thời điểm, dự định tiến đến đem Long Hoàng Thi Hải mang về trong tộc, lợi dụng Long Hoàng Thi Hải chứng minh chính mình chính thống tính, giống như này thôi. Long Thánh tự ngươi băng lãnh, nhìn chăm chú lên thiếu niên trước mắt này lão nhân, tâm lại là có chút châm xuống chút. Lúc trước trong tộc văn buổi tiến đến nghi quý thời điểm, quả thật bị tiểu tử này thấy được, mà lại cuối cùng bị Long Hoàng quát lớn, một tay náo quét bay ở ngoài nàng hân dạm trực tiếp đâm vào trên núi, bị không lớn không nhỏ chửng trị một phen, việc như thế, bọn hắn làm thời điểm là không có cái gì lo lắng, nhưng lại chưa từng nghĩ vấn đề này cho người ngoài biết. Càng chưa từng ngờ tới. Chỉ là các ngươi chưa từng ngờ tới, Bần đạo nhìn thấy một màn này. Càng chưa từng ngờ tới, ta đã đi một chuyến Đông Hải, có đúng không? Thiếu niên đạo nhân bình thản mở miệng, liền đã nói ra long thánh đấy lòng tâm tư. Người sau mắt giọt băng lãnh, nhìn chăm chú lên thiếu niên ở trước mắt đạo nhân, hắn không biết đế tính tồn tại, chỉ là coi là thiếu niên ở trước mắt đạo nhân quả nhiên là như vậy yêu nghiệt, vậy mà có thể khám phá tâm này giống như Cho nên vậy mà cho hắn một loại cảm giác thấp bất khả trắc, Thiếu niên đạo nhân có chút triển khai bàn tay, nói long hoàng lòng châu đã bị đưa về tụ bạch, ma bần đạo tự mình đi một chuyến quy khứ đất. Long thánh lần này đến mang theo một cọc gì bảo, có thể suy đoán ra có phải là thật hay không nói cùng sự thật. Mà Thiếu niên đạo nhân trong miệng nói ra những lời này thời điểm, gì bảo kia không có chút nào gợn sóng. Rõ ràng đây đều là nói thật. Tê Vũ hoặc nhìn xem trầm mặc đi xuống Long thánh, bình thản tăng thêm càng lớn một khối quả cân. Thương Long tiền bối, tự mình đưa bần đạo tới nơi đây. Răng rắc, Long thánh trong tay chèn chèn trực tiếp hóa thành một biển Cho dù là đối với sư này Kiêu ngạo không tuần long tộc tới nói, vị kia đã từng hung hãn đến gièm nước tiên hạn, vị nhân tộc thời đại trung cổ Thánh Vương phụ tự cả đời chi tốc địch, phải thái thượng đạo tổ ban thượng pháp bảo mới miễn cưỡng trấn trụ tiên tổ, đều thuộc về là quá phận kiêu ngạo, đây cũng là long tộc phân gia mạch này lớn nhất sợ hãi cùng lo lắng. Nếu để cho vị kia cổ lão nhưng lại hung hãn thái cổ thương long biết hành vi của bọn hắn, hắn không phải đã lâu không dạy phàm trần rồi sao? Làm sao lại? Tê Vũ hoặc mang theo Long Hoàng Long Châu cùng thần hồn đi đến long tộc tổ điện, nói cách khác, Thương Long lão tổ biết chúng ta đối với Long Hoàng việc cần phải làm, biết chuyện như vậy Cho nên mới sẽ tức giận không gì sánh được, thậm chí tự mình đưa người đạo nhân này đến đây nơi này sao? Không, không nhất định là dạng này. Đây chỉ là trong đó một loại khả năng. Long Thánh Tỉnh Dao sắp xếp mất rồi khả năng này, hắn trải qua quá nhiều tuế nguyệt cùng ma luyện, tâm thần cường đại cùng rắn, sẽ không ở lúc này chính mình hù dọa chính mình, thản nhiên nói, thì ra là thế, đáng tiếc, bản tọa không có cơ hội nhìn thấy tương Long Tiên tổ, bằng không mà nói, nên muốn mời rượu một chén. Thiếu niên đạo nhân nhìn xem hắn, nói thế nhưng là, hắn lại là rất muốn gặp ngươi. Long Thánh trái tim bỗng nhiên ra tóc nhảy lên một lần. Ma pháp bảo không có chút nào gợn sóng. Những lời này là thật. Cố Đế thỉnh trợ rút, Tề Vô Hoặc có thể tùy tiện lấy nói thật đi dẫn dụ ra Long Thánh Tư Duy, người sau băng lãnh nhìn chăm chú lên Tề Vô Hoặc, nói đằng tiếp, không có nhìn thấy hắn Tề Vô Hoặc nói hắn hy vọng nghe tự mình đi Đông Hải gặp hắn, là cái gọi là Long tộc thông nhất, nhưng là tại lúc này trong lòng vốn là có Quỷ Long Thánh trong hai. Câu nói này càng giống là Thương Long lão tổ muốn hắn tự mình trở về Đông Hải tìm tội. Chương 339, hoàng cùng chuyện xưa của hắn, 1 2, chương 339, hoàng cùng chuyện xưa của hắn hai, mà một câu nói kia cũng là thật, vốn tâm châu không có chút nào gợn sóng, liên tục mấy lần dẫn đạo, long thánh thần sắc rốt cục có chút biến hóa, chân chính để hắn sợ hãi cũng không phải là tề vô hoặc, mà là chính hắn, là chính hắn biết mình hành vi đối với đông hải long tộc tới nói, là tuyệt đối không có khả năng dễ dàng tha thứ sự tình. Thiếu niên đạo nhân thản nhiên nói, ta đã từng thấy qua long tộc tổ địa. Bên trong tử thượng cổ mà về phần bây giờ hết thảy long tộc long châu đều tại trong tổ địa, là hồn về quê cũ, cũng là tại long tộc gặp được nguy cơ thời điểm, lại lần nữa bộc phát ra sau cùng từng tia lực lượng. Long thánh cảm thấy, các người đối với long hoàng làm sự tình Tại trong long tộc phải bị tội gì? Long thánh ngồi ngay ngắn trên bồ hoặc đối diện, lưng trực tiếp, con ngươi băng lãnh trừng mắt, nói: "Tiên sinh nếu nói với ta nhiều như vậy, không biết lấy gì dạy ta?" Hắn không còn mũi trang. Tê bồ hoặc nói đổ quả thật có nhấp pháp. "Xin hỏi chi?" Tê bồ hoặc nói long tộc coi trọng hồn uy về tổ mạch, nếu là muốn cướp đoạt long hoàng thân thể cho mình sử dụng, tất nhiên là tội lớn, thương long tiền bối đã từng một ngày nuốt tận 600000 đại bằng, sắp tâm 10 phần, nhưng là một chút hi vọng sống này, không bằng điên đạo mà bị đó, liền nói: "Ngươi biết đại kiếp đem cải, muốn mang đi long hoàng hài cốt?" là vì trở về Long Hải. Như vậy, hẳn là có thể xóa đi chúng ta dọn đi Long Hoàng Hải có sai lầm. Vọng động tiên tổ chi giải là tội lớn, cũng chỉ có dạng này mục đích lớn hơn mới có thể cắt thương Long Lão tổ chi nộ. Long Thánh đái mắt nổi lên từng kia gợn sóng. Không đề cập tới lời nói như vậy là tương đương với muốn trở về Long tộc. Hắn đoạn không nguyện ý còn còn có những địa phương khác hắn không đồng ý Long Thánh đạo. Lý do như vậy, làm sao có thể lừa qua Long Hoàng cùng thương Long Lão tổ? Kê Vô hoặc nói ta cùng Long Hoàng là vì hảo hữu, tất nhiên là có thể giúp ngươi nói vài lời. Lại nói, Long tộc hợp nhất khả năng đang ở trước mắt cho dù là ngươi lúc đó quả thật là muốn mượn nhờ hắn hai cốt, hắn cũng sẽ không nói cái gì, không phải sao? Long Thánh trầm mặc, lãnh đạm nói, ngươi càng như thế hảo tâm. Thế bố hoặc nói dĩ nhiên không phải, ta có một cái điều kiện. Thiếu niên đạo nhân giơ ra một ngón tay, nói 500 năm, ta muốn ngươi cùng Hoang Hảo liên thủ, bảo hộ nhỏ Đồng Thảo 500 năm. Mà xem như lại rối, ta lại trợ giúp ngươi quên tại Long Hoàng Cùng Thương Long tiền bối, trợ giúp các ngươi mạnh này, một lần nữa trở về tại Đông Hải, để rửa soát các ngươi làm ra sự tình mang tới vấn đề. Long Thánh mắt dọc nhìn chăm chú lên thiếu niên ở trước mắt đạo nhân, nói thị ra là thế. Ngươi là vị tiểu cô nương kia? Thiếu niên đạo nhân nói như thế nào? Tê Bút hoặc nấy lòng loẻ lên đế tính thanh âm, hắn có chút đồng ý, nhưng là còn chưa đủ. Sau đó hắn sẽ tiếp tục thăm dò ngươi. Long Thánh Lệnh đảm nói, "Tộc ta đã phân ra 8000 năm, tất nhiên là độc lập với này, vì sao muốn trở về tại Tối Mạnh, nghe theo kia cái gọi là Long tộc Đạm Lao già này được hiện." Thương Long mặc dù cường đại, nhưng là cũng chỉ chính hắn thôi. Hừ, hắn thụ tam thanh chói buộc, căn bản không có khả năng lại đi giết chóc, huống chi, vạn tọa cũng không phải chim đại bàng nếu như vậy. Muốn ta trở về, không có khả năng. Tiếu Niên đạo nhân nhìn chăm chú lên tức giận Long Thánh. Con ngươi lạnh lùng bình thản, lại làm cho trên mặt tức giận kỳ thực tính táo Long Thánh chấn động trong lòng. "Tê Vô hoặc bưng trà tiễn khách, nói như vậy, mời trở về đi." Long Thánh, trước mắt phát triển tựa hồ vượt qua dự liệu của hắn, Tê Vô hoặc mỗi một bước đều cùng hắn đoán trước khác biệt, nhưng lại gắt gao kìm ở chỗ yếu hại của hắn, mặc dù mình khoát tay liền có thể bóp chết trước mắt cái này không có mở ra nghi quỹ Tiếu Niên đạo nhân, nhưng lại có một loại quỷ dị biệt xuất cảm giác, phảng phất mỗi một bước đều tại Tiếu Niên kia đạo nhân đáy mắt, chính mình hết thệ tâm tư tại đáy mắt của hắn nhảy ra. Mà bây giờ cử động, là cố ý hay là thăm dò, Long Thánh liếc mắt, đứng dậy, cũng đồng dạng biểu hiện ra không thèm để ý bộ dáng, mà phía sau lưng hậu truyện đến đủ vô hoặc thanh âm, Long Thánh. Long Thánh bước chân dừng lại, nghiêng người. Thiếu niên đạo nhân cũng không nhìn hắn, chỉ là trong mắt nói ngươi từng cùng Thái Tiêu Liên Thủ tham dự ngữ chi tranh. Ma Hậu tổ Nương Nương rất nhanh sẽ không xuất thủ. Long Thánh tự ngươi có chút qua bảo. Tê Vô Hoạch Thản nhiên nói, Đông Hải Long tộc làm hậu đất Nương Nương thân phong Đông Hải Huyền Thánh tộc Đức Vương. Nương Nương rất rải rộng đại chi. Long Thánh trầm mặc hồi lâu, cứng rắn nói, đa tạ cáo tri. Cáo tử quay người, rời đi, lại không nửa điểm ở lâu tâm tư, chỉ trong nháy mắt liền hóa thành một đạo lưu quang, trong một chớp mắt, liền đã biến mất không thấy gì nữa, mà kẻ vô hoặc đấy lòng thì là bạo phát ra đến từ đế tính từng đợt tiếng cười to, nói ha ha ha ha, thưởng quái a, thiên, cơ các vị diệt đằng sau, đã thật lâu chưa từng có kinh lịch dạng này, bất quá cũng chính là hắn không có phát ra được. Nếu là cái kia thương long, ta liền không lớn nguyện ý đi nghe. Vị phát hiện lời nói, đối diện sát suất lớn sẽ trực tiếp trở mặt. Ân, diện Phật trạm đế ngươi làm cái gì? Ngươi miệng đâu? Cái kia ôn hòa thanh niên ngẩng đầu lên, lại là ngay cả miệng cũng không có, chợt giơ tay gạt một cái, miệng xuất hiện. Ngĩ nghĩ, thành gần nói, ta sợ vừa mới không mín được cười ra tiếng. Dứt khoát trực tiếp đem miệng xóa đi, quá Diệt Phật Trạm Đế chỉ là một sát na liền xuất hiện tại Tế Vô Hoặc trước mặt, sau đó mặt mũi tràn đầy một sống, trực tiếp vươn tay nhéo nhéo Tế Vô Hoặc tóc, lại sờ lên cái chán, mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, Đế Tính Ba Fan mới bận hỏi thăm, Diệt Phật Trạm Đế mới nghi hoặc không thôi, nói ngài vừa mới loại này đem người khác bán đi còn phải để cho người ta cho ngươi làm việc mà thủ pháp, thật sự là nhìn quen mắt a. Ngài thật không phải là chủ ta phục hi tàn hồn chuyển thế sao? Thật chẳng lẽ không phải chủ ta phục hi tại đại đạo luân chuyển phía dưới, vẫn còn dư lại điểm tàn bã, sau đó cùng bật gì khác lăn lộn la lộn, bóp đem bóp đem đụng một màn mà, sau đó miễn cưỡng chuyển thế. Mặc dù ta tận mắt nhìn đến hắn chết, nhưng lại chủ ta trừ phi là bị ép thành trò, nếu không ta luôn cảm thấy hắn không chết sạch sẽ. Không đúng ân. Chỉ là bình thường hỗn phách, có một chút như vậy tốc tuệ, nhưng lại cùng chủ ta không có quan hệ. Diện Phật chạm đế khí linh mang đầu, có chút phiền muộn. Thật sự là, thật là đáng tiếc. Có tưởng rằng lần này có thể cho chủ ta thử nhìn một chút bễ một cái cưỡi ngựa ngựa là cảm giác gì. Thiếu niên đạo nhân lui về sau nửa bước, tránh đi diện Phật Trảm đế bàn tay. Đế Tĩnh đã bất an gì? Đế Tĩnh nghe được tề vô hoặc tiếng lòng, cau mày, nói: "Ân, đi hơi ảnh hưởng một chút long tộc nội bộ, phát ra một chút khủng hoảng. Ngươi là muốn ép Bạch Long Thánh? Tốt ta, chuyện như vậy, ta cũng am hiểu, bất quá, tiểu tử đây là ta giúp ngươi lần thứ tư. Hết thầy 10 lần, còn có 6 lần, cần phải nhớ rõ ràng." Đế Tĩnh thanh âm biến mất không thấy. Tề Vô hoặc con ngươi hơi mở, hắn ngẩng đầu, nhìn lấy thiên cung. Trên bầu trời tranh đấu như cũ vẫn tồn tại, đấu bộ vị nghiền cứu cực cao chập nhất rượu giờ phút này đã hóa thành một cái cực lớn không gì sánh được nghi quý quang nghi, mà trên mu bàn tay Hỏa Diệu đường vân giờ phút này còn tại hơi sáng lên, thường được thấu xương đau nhức kịch liệt mấy ngày nay từ đầu đến cuối đều tại nương theo lấy hắn. Hỏa Diệu. Chương 339, hoàng cung chuyện xưa của hắn, 2, 1, chương 339, hoàng cung chuyện xưa của hắn, 2, 1, thiếu niên đạo nhân con ngươi mở ra, đáy mắt phản chiếu lấy chính là mãnh liệt tiêu đốt lên, tại thập nhất rượu trung ương nhất Hỏa Diệu, ánh lửa chói mắt, chiếu rọi tại đáy mắt. Trụ hồ từ trước tới giờ không từng biến hóa, mà tại đấu bộ Thiên Khuyết cung bên ngoài, toàn bộ hỏa diệu đều đã bị vô số lưu quang chói buộc đứng lên, vô số lưu quang đại biểu cho chính là rất nhiều sao trên thiên quân. Tinh diệu lực lượng, thường kia từng sợ, trong mắt Mã Minh Ngông. Tư thập nhất diệu ở giữa, khác biệt lực lượng đã bắt đầu chuyển lại, hóa thành trận pháp. Càng là đưa tới tiên hà chi thủy. Ở chỗ này bày xuống thượng thanh linh bảo đại thiên tôn nhất mạch cửu cấp hoàng hà trận pháp, trong đó hoàng hà lấy tiên hà nước thay thế, lợi dụng khiến cho trận này uy năng càng sâu mới bạn, chật mỗi một diệu đều có 11.0000 tên tiên binh tiên tướng, cũ 100. Không không không Thiên Hà thủy quân, tổng cộng có 200. Không không không Thiên binh tiền tướng, giương phần mình chiếm cứ phương bị, người khoác áo giáp mà cầm trong tay lưỡi dao, chợt bày, lấy hoàn thành lần này nghi quỹ. Đem nghi quỹ lực lượng dẫn hướng thời khắc này đấu bộ chi chủ, cũng là trước mắt đấu bộ nội tình sâu nhất Thái Âm Nguyên quân. Muốn nhờ Hỏa Diệu chi báo động, làm cho Thái Âm Nguyên quân tiến thêm một bước. Thập nhất diệu liên tiếp, cái này nghi quỹ có thể xưng là lạ đế cấp a. Thủy Đức tinh quân đứng ở Thiên Hà phía trên đại trận, nhìn lấy thiên khung phía trên không ngừng biến hóa phương bị, cái kia vô số ngôi sao lưu quang cái bóng xuống, có thể nói là dập lớn. Quả bạch ngọc diệu nguyên quân khẽ mở cằm, cái gọi là đế cấp nghi quý, đã là như thế trình độ, làm muốn mượn cơ hội này, đến tiên tiên hóa sinh thiên thần loại kia hoàn mỹ cấp độ. Mà đại đế cấp bậc nghi quý thì cần có mấy cái đặc tính. Trong đó thứ nhất là vị quy cách cực cao. Trong đó thứ hai cũng là hạ cấp nhất, cũng vì vậy mà áp đảo tiên địa sáng sinh chi đế địa phương, quy cách là thủ, từ xưa đến nay, tuyệt không xuất hiện lại khả năng. Từ xưa đến nay, duy nhất liền có thể siêu việt đế, đến lối phẩm là vì vô thượng căn cơ. Thập nhất diệu liên tiếp, tuy là cực hạ khắc chi chẳng cạnh nhưng là thập nhất rượu đại biểu cho đạo một bộ phận, diễn phần mình bận chuyển giữa thiên địa nếu có cơ duyên, cuối cùng là những phải xuất hiện lại mà ra, lại bởi vì quy cách cực cao, áp đảo chân quân phía trên, liền có thể được xưng là đế. Hỏa rượu đã không cách nào lại bạo động, thừa dịp nó ổn định lại, chúng ta bắt đầu đi. 7 ngày thời gian, hoàn thành nghi quỹ. Lấy thập nhất rượu riêng phần mình chiếm cứ phương vị là nghi quỹ chi cơ, mà thiên hà nước mênh mông lưu chuyển là liên kết. Thập nhất rượu thứ tự sáng lên. Chấn cung thuế tinh gỡ mịn rời cùng, sao thái bạch khởi vận cả cùng, thần tinh lên trong mưa, chấn tinh gió bắt đầu thổi, còn lại chư tinh thần đều có biến hóa. Hỏa diệu chi quang ảm đạm, thái âm chi khí bốc lên, vô tận tinh quang hướng phía thiên khuyết cùng hợp lên, tựa hồ muốn xuyên thủng thiên khuyết cùng cùng đại địa, cho dù là bị bất chu sơn trấn ép ngoài tam thập tam thiên trời, nhưng cũng có mơ hồ tinh quang hiện ra. Oanh, tinh thần khái niệm nghị trang đã bị vượt bỏ. Ở chỗ này, chính là nặng nề đại địa khái niệm cùng đại biểu cho chiến tranh binh mâu khái niệm tại độc trạng, đã từ bỏ lúc trước hết thảy thầm rõ, đối với ngữ từ nói, thời gian cảm giác cùng trưởng nhân đối với thời gian cảm giác hoàn toàn khác biệt. Lại tiếp tục là trưởng nhân trong nhận thức biết mấy ngày chiến đấu. Oanh tiên giảng niệm xuống, Câu Trần hai tay có một thanh phong cách cổ xưa chiến mâu, nằm ngang nâng lên, trực tiếp giữ lấy Bất Chu Sơn vành thiên giàn. Hai cổ bảng bạc khí cơ đụng vào nhau. Sau đó bắt đầu tự thân khai niệm trực tiếp chính diện giao phong. Chiến trận binh mâu cùng dãy núi lại địa. Trong lúc nhất thời không hợp tính, không ai nhường ai. Đại địa bị xé nứt nhưng lại trọng tụ, tam thập tam trọng thiên bên ngoài tiền chi bên trong hết thảy đều đã bị vỡ vụn, cho dù là Câu Trần cùng quyết, Bất Chu Sơn ngọn núi cùng binh khí tức đột mở, lấy để trấn áp 33 ngày Bất Chu Sơn cùng vành thiên giàn đồng thời tồn tại. Thời khắc này dư ba phía dưới liền ngay cả cổ lão cường đại Bất Chu Sơn cũng bắt đầu run rẩy, bắt đầu xuất hiện cái nức. Ngoênh, từng đợt tiếng oanh minh chưa từng ngừng, chỉ là ba trạm, liền giống như bồ lôi. Bất Chu Sơn trên ngọn núi một viên vỡ vụn tảng đá rơi xuống, trong gió bợn mát, một đường phiêu đãng lướt qua tam thập tam trọng thiên, tẩm tẩm nặng nề vân khí ở trong bầu trời che, tựa hồ đem toàn bộ đại địa đều bao phủ ở bên trong. Bên ông, giọng lớn, vân khí tán ra đến, cũng hoặc là nói, là bị phóng lên tận trời mâu mâu sẽ rách. Soạt, từ mặt cờ xí cổ lão kịch liệt pháp với lấy, phía trên có thời đại thượng cổ cổ lão viết tích trận làm đệ nhất mặt cờ sĩ dựng thẳng lên tới thời điểm, mặt thứ hai, mặt thứ ba thậm chí cả càng nhiều chiến kỳ bị dựng thẳng lên, trong gió chậm chậm vũ động, cổ lão chiến kỳ hội tụ ở cùng nhau, giống như từng mảnh từng mảnh mây mông áng mây. Mà dưới chiến kỳ, cổ lão bộ tộc chiến sĩ mặc áo giáp, thất lên chiến bảo, chậm chậm tiến lên. Cuối cùng đứng vững. Vô số cờ sĩ tung bay lấy, vậy quanh trung ương nhất phong cách cổ xưa đại đao, đã từng tối cổ thiên đỉnh tế tự vận vật, tế tự thái nhất nơi trốn, cũng là hiện tại yêu giới thánh địa, trọng điếu nhất địa phương, tại mấy ngày nay thời gian bên trong, Khí Linh cùng Hoàng Hạo tái hiện đã từng thái nhất nghi quý, ít nhất là bộ phận tái hiện. Tại vô số cổ lão chiến kỳ tung bay trong tấm hình, Phàm Phất lại lần nữa về tới thượng cổ bản bản loại chi chủ còn tại, của đại, cổ đại thiên đình rộng lớn sử thi thời đại bên trong, mỗi một mai cờ sĩ phía dưới đều hội tụ mạch này chiến tướng, bọn hắn lấy một loại phương thức đặc biệt sắp hàng, hội tụ, mỗi một tộc phương vị ở nơi nào, huyết mạch là như thế nào, đều không có chút sai lầm. Thế là cuối cùng một loại giọng lớn, nghiêm tốc bầu không khí tại giữa cả thiên địa quân quân, Phàm Phất huyết mạch đang lưu động, Phàm Phất thần hồn tại Cố Minh để bạn tộc vạn linh chiến sĩ đều theo bản năng ứng ngự, để cho mình khuôn mặt càng thêm nghiêm túc, Hoàng Hạo Thu liễm lại loại kia bị chấn động cảm giác, xoay người, có từng đảo ánh mắt cũng nhìn sang. Mẫu đen, có bạn linh văn trang trí dấu vết cổ nợ phục bảo phục trong gió có chút rung rương. Nguyên bản thiếu nữ hai đầu lông mày trở nên kiên nghị rất nhiều, nàng chậm rãi đi tới, bảo phục bạn áo tại hướng phía sau lăn tràn, phía trên lấy màu vàng tuyến theo lên bạn loại vết tích, bản thân cái này cũng là một loại khoa nghi yêu cầu, hiện ra bộ phận oa hoàng huyết mạch, thế là lông mi bên trong tự có từng tia kiên nghị cùng chăm chú, con ngươi trở nên phóng đại, Màu đỏ vàng nhãn ảnh để thiếu nữ bộ dáng trở nên thành thuộc cùng ung dung một chút. Hoàng hậu cũng nhịn không được có chút thất thần. "Lôi ma, liền để ta đến mang lấy ngài đi đến con đường này đi." "Cung nhất thưa ngâm." Cao lớn đế giang mặc cao giáp, thất lên cẩm tú chiến bào, nửa vị xuống tới, duôn tay muốn đi kéo tay của thiếu nữ trưởng, nhưng là bị hoàng hậu ngăn lại, mà ở trong nháy mắt này, đã có thân ảnh đi tại nhỏ đồng thảo bên người, nhỏ đồng thảo con ngươi có chút chuyển động, nhìn về phía đi tới tề bộ hoặc, trên thân đạo bào đổi lại áo trắng, một chấm hóa ký quan, tóc đen rủ xuống trên bả vai phía sau, màu mực sợi tóc bên trong mang theo màu bẩm đến. Đế Giang nhìn xem hắn, cũng hoặc là nói, xung quanh vô số ánh mắt cùng nhau khóa chặt thiếu niên kia đạo nhân. Người sau khẽ cười xuống, sau đó ngu tay trái phụ sau lưng, có chút không người. Chương 339, hoàng cùng chuyện xưa của hắn, 22, chương 339, hoàng cùng chuyện xưa của hắn, 22, Vạn Linh Hoàng nhìn xem cái kia ấm áp quen thuộc ý cười, sau đó hít một hơi thật sâu, đem bàn tay của mình duỗi ra, lấy một loại khác tư thái, chỉ là quắc lên về vô hoặc trên tay, khí linh vỗ tay phát ra tiếng, thượng cổ giọng lớn chi nhẹ cùng nhau vang lên, tiếng đàn, ngọc khánh, chu nhạc dung dung nghiêm túc, mang theo một loại không nhanh không chậm mê mông, vang vọng ở thiên địa thương. Không, vang vọng tại vạn vật vạn loại bên hai. Để toàn bộ sinh linh đấy lòng đều sinh ra một loại nghiêm túc cảm giác. Mê mông, mê mông, cổ lão. Liên Phàm phất trong lúc hoàng hốt, lần nữa tới đến thời đại thượng cổ, vạn linh chi chủ nhất rộng rãi thời đại. Tê Bố hoặc có chút những người, tại nghi quỹ sau khi bắt đầu, hắn mang theo tiểu nữ, tại vô số yêu tộc vạn linh sợ hai tràn ghét thậm chí cả ôm sát y ánh mắt phía dưới, nhẹ nhàng giẫm lên bạch ngọc kia giống như bậc thang. Khi, Phàm phất lại có một loại thanh âm thanh thủy lưu chuyển. Trên bầu trời Thấp nhất rượu liên tiếp cảnh tượng kỳ dị dỗng nhiên chỉ trệ, sau một khắc, ngay tại tể vô hoặc tự mình mang theo cái kia bạn vật bạn loại chi chủ đi đến cái này ung dung thái nhất nghi quý thời điểm, cái kia trung lương nhất hỏa rượu dỗng nhiên bộc phát ra một cỗ không có gì sánh kịp ngang ngược chi quang, cái kia quang minh đấy ngang ngược sau đó một khắc tàn hết, sau đó hừng hực ánh lửa, sóng phá thiết cung, còn có cái gì, so với tự mình kết thúc cả một cái thế giới hỗn loạn. Sau đó chủ xuất yêu hoàng, lôi cuốn đại thế, mang bạn linh bạn loại chi chủ, một lần nữa đi đến thái nhất con đường. Càng thêm có có trật tự chi tính, sẽ không có thập nhất diệu phong tỏa nghi quỹ trong một chớp mắt phát toé, thiên hà bốc lên, bị sát na bốc hơi làm, giống như cùng dáng mây bình thường tiêu tán ở trên bầu trời. 200. Không không không tiên binh tiên tướng cùng nhau lui lại, thân sắc chật vật mà không chịu nổi, đã thấy đến cái kia hỏa diệu chi quang, trực tiếp bước lên mà đó, chợt trực tiếp xuyên thủng đại nhân. Động dương mà đi, một mạch không ngừng, bay thẳng từ cùng. Hỏa diệu bên trong, ngang ngược hỏa quang hóa làm tươi sáng màu vàng quanh mình. Đường hoàng chính đại. Hỏa diệu, hỏa diệu. Đế, hỏa diệu xung cung. Mê hoặc thủ tâm, đại nhân mất nó no cùng, đại bất tường, đại bất tường a. Vạn Linh bên trong am hiệu tinh thần bối toán người nhìn thấy một màn này, đều là biến sắc, biết hỏa diệu không rõ cảm giác, thế là vạn bật vạn loại thanh âm nào đứng lên, nhất là khi đại nhật bị hỏa diệu xuyên thủng một lần đằng sau, thiên không ám đạm xuống, duy chỉ có hỏa diệu chi quang, tựa hồ đã siêu việt hết thảy, còn lại mười diệu đều không còn. Toàn bộ đều bị hỏa diệu chi hỏa ánh sáng ngạnh sinh sinh áp chế lại. Duy chỉ có cái kia màu vàng cùng đỏ sẫm giao thoa tinh thần cầu lồ, trôi nổi tại trên trời cao. Phản phất hết thảy đều để lộ ra một loại không rõ, một loại bất an, một loại nguy hiểm cực lớn. Liên phản phất thượng chứng cho, lần này đàng cơ nghi quý cũng không phải là chính thống, mà là đại ngoại, là sẽ phải có đại nguy cơ phá bỡ biểu tượng, thiếu nữ đấy lòng cuối cùng hơi có chút hứa nhát gan lưu lại, nhưng vẫn là cố gắng lần đầu. Ngay tại vạn vật tồn nào thời điểm, thiếu niên kia đạo nhân bước chân lại như cũ không ngừng, hắn mỉm cười trong mắt, sau đó dõng nhiên mở miệng, tại cái này nghi quý phía trên, tiếng nói trầm tĩnh mà bình thản, nói mê hoặc đi họa, chính là đại cát. Bởi vì tại nghi quý phía trên, thế là thanh niên này mượn nhờ thái nhất nghi quý hình thức ban đầu đặc tính mà truyền ra ngoài, chế chủ cái kia ồn ào tạp âm, nhỏ đồng tháo ngẩng đầu, nhìn thấy thiếu niên, kia bên cạnh mắt nhìn xem hắn, màu bảng nhưng cũng có từng tia từng sợi đỏ sẫm tinh thần khủng lỗ chiếm cư thiên khuyết cung bị cách, phảng phất ngay tại thiếu niên kia phía sau chậm rãi thiếu đốt, xoay chậm chậm, thiên địa là hạ quang, tựa hồ là ánh sáng quá thịnh, tựa hồ là dáng mây quá mức chói lọi. Thế là thiếu niên đạo nhân khuôn mặt lại nhìn không rõ ràng, cũng như về sau ngàn năm vạn năm trong lộng. Chỉ là biết cái kia hỏa diệu tại bên cạnh hắn liên lụy ra từng tia từng sợi ám kim phát sáng, chỉ là hắn thái dương tóc đen rủ xuống, mang theo kim quan dưới rực rỡ kim tí tuyến, tường vân tại hỏa diễm chiếu rọi phía dưới, chậm rãi khắp lục ra gió quy tích, thiếu niên kia lôi kéo nàng từng bước một đi lên. Thế là thiếu nữ lão đạo theo hắn đi. Tựa như là, tựa như là thời gian không có quy tắc, tựa như bạn vật không có tên ầm, màu trắng bào phục có chút cổ động. Phất qua trước mắt, mang theo ánh nắng giống như ấm áp, mà gào giấc vạn linh tại bọn hắn đi qua con đường cùng bậc thang hai bên nửa quỳ con xuống, ma binh khí rơ gao, đỉnh đầu dáng mây phía dưới, không kém hơn dáng mây chiến kỳ lưu động pháp với lấy, mang theo các biệt sắc thái cùng vết tích, sáng lạn chói lọi, sau đó thật lớn điền nghi, thiết thể đều giống như y mãng mộng cảnh, giống như là như mộng ảo không chân thật. Không có người nào có thể phủ nhận sự tồn tại của người này, không có người nào nguyện ý thừa nhận hắn tồn tại một tên Hy Lạp, bị tất cả mọi người phủ định đích nhân, tự tay đỡ lấy tuổi nhỏ hoàng đi lên cao nhất địa phương, mở ra tương lai vạn linh giải rằng Dạ Họa Bình Tuyết Nguyệt. Dạng này lịch sử lúc đầu nên bị đi khác, nhưng lại một chữ không thấy ghi chép tại chuẩn chính, liền phảng phất tại sau đó tất cả vạn linh đều đang trốn tránh lấy quáng lịch sử này một dạng, vạn linh chuyện chính phía dưới tuyệt không nửa điểm văn tự nhớ ghi chép hắn, nhưng là tại vạn linh trong ngõ tát, tại lưu truyền thoại bản cùng trong truyền thuyết, hắn tồn tại lại đều chiếm cứ lấy trọng yếu nhất thiên trường, có truyền thuyết, tại hoàng còn buổi nhỏ ma nhỏ yếu thời đại bên trong, là nam nhân này xuất hiện thay đổi hết thảy. Lúc đó còn hắn còn trẻ mặc quần áo màu trắng đối kháng Thiên Quân Văn Mã, chúc xuất thời điểm đó yêu hoàng, sau đó tự mình mở ra con đường, đỡ lấy tuổi nhỏ hoàng đi lên vạn linh chi trụ con đường, hoàn thành tinh thiên động địa công lao sự nghiệp, sau đó ung dung rời đi. Thoại bản bên trong tuổi nhỏ hoàng âm mộ lấy hắn, nhưng lại hắn ly biệt nhưng xưa nay không từng chần chờ. Từng có đại thần bẩm lên, lời nói những người này ở giữa tối người kể chuyện thật sự là quá mức nặng nề, đối với hoàng không có tôn trọng ý tứ, hẳn là bị trùng điệp trừng phạt, nhưng là lúc đó lạnh lùng mà đạm mạc hoàng nhưng không có lại nói cái gì, nàng nhìn xem cái kia run dậy các thần tử đưa lên thoại bản trong thượng những cái kia tại các giới lưu truyền người kể chuyện bọn họ, ở đời sau trong ghi đi chép. Điều này đại biểu lấy vạn linh chi hoàng khoan dung rộng rãi chi tâm, là vị tử bi khoan dung độ lượng. Nhưng là ngày đó các trần tử gặp được hoàng nhìn xem lợi kia bạn thất thần, sau đó vị kia đã có thể cùng ngọc hoàng sánh vai vạn linh chi chủ, thất lên một bộ áo bào trắng, dưới ánh trăng ngồi đợi đêm. Cũng có người nói, đó là một cái ngang ngược hung hãn tổ đại. Hắn một tay điều khiển tuổi nhỏ hoàng, lấy nàng là khôi lỗi, kỳ thực chính mình điều khiển vạn linh động tĩnh, vạn vật vạn linh sợ hai nó uy, lại không có nó đức. Mà vô luận là thế nào ghi chép, là tốt, là xấu, cuối cùng lại đều chẳng biết tại sao, Tỷ Úy Kỷ Danh. Liên phảng phất danh tự của người kia đã di thất tại tháng năm dài đằng đẵng cùng vô số anh hùng chập trùng ngã xuống thời đại trong dòng lũ, mà giả sử, chuyện chính, cùng vô số đầu đường cuối ngọ nhất là lưu truyền, tuổi nhỏ hoàng cùng vị kia thủ đoạn siêu phàm nam tử ở giữa cố sự, đều là lấy như vậy xưng hô ghi chép với hắn. Vạn Linh, cũng hoặc là thời đại kia xưng hô, Vạn Yêu Đế sư, Vũ Tinh Hàn Chiếu, gọi Minh Vũ Phương, Thủy Tinh Lại Miên, Mục Đức Dồn Sương, Mệnh Hoặc Tiêu Hỏa Quá Trăng Tích Bình. Đạo môn đạo tàng thái thượng tam động thần chú chương 340. Hỏa Quan Đại Đế, Câu Trần Nát Binh. 1, 1, 340, Hỏa Quan Đại Đế, Câu Trần Nát Binh. 1, 1, 340, Hỏa Quan Đại Đế, Câu Trần Nát Binh. Vạn Linh Nghi quý giọng lớn mà mênh mông, ung dung từ chậm, đã xúc động có thượng cổ sau khi gió. Đằng sau rất nhiều trấn an tính chính lệnh thi hạ, càng là làm cả Vạn Linh Lâm vào một loại nhiệt liệt cuồng hoan bên trong, cổ lao dưới chiến kỳ, Vạn Linh mừng rỡ, đang vì sắp đến bình thản thịnh thế mà vui vẻ không thôi, chỉ ở cái này cuồng nhiệt vui cười Vạn Linh bên trong, một tên hất lên áo choàng, mang theo mũ trùm thân ảnh chậm rãi lui lại. Nổi lên bảng nhạt lộc lẫy song đồng lỗ nhìn chăm chú lên cái kia cao nhất thái nhất trên thánh đài thân ảnh, lòng tại tay áo phía dưới dưới bàn tay ý thức siết chặt, xâm nhiên sát cơ tại trong lồng ngực doanh sôi, nhưng lại bị áp chế xuống tới, hóa thành đáy lòng tràn ngập oán hận cùng sát ý nỉ non, đủ bột hoặc chính là trước đây yêu hằng, Thái Điều. Hai cánh tay hắn hoàn hảo, đối với hắn cấp bậc như vậy tới nói, tái sinh máu thị chỉ là một loại thủ đoạn nhỏ nhỏ, chỉ là muốn khôi phục lại nguyên bản cường độ thân thể, cuối cùng tiêu hao không ít nguyên khí, làm lại đế cấp bậc bình phòng, ở gần nhất ngữ tôn cấp độ, Harmony, sáu tên yêu tộc đại thánh chưa từng có thể lưu hắn lại chỉ là mạnh mẽ song tới 6 tôn đại thánh, nhưng cũng cùng cùng muốn chết không khác. Liền xem như có thể cưỡng ép song trận giết chết cái kia đủ vô hoặc, cũng sẽ nhận thương thế không nhẹ. Đối với cho tới nay, cẩn thận chặt chẽ, từ bước tiến lên tới mức độ này Thái Tiêu tới nói, đây là một cọc tuyệt đối mua bán lô 4, hắn tuyệt đối sẽ không nguyện ý đi làm, nhưng là cái này không cũng có nghĩa là Thái Tiêu có thể dễ dàng tha thứ đồ vật của mình bị người cướp đoạt mà đi, cái gọi là kiêu hùng, có lẽ có rất nhiều vấn đề, lại đều không phải là tùy tiện liền nhận mệnh tính cách. Bây giờ tại nơi này, không có khả năng động tới ngươi, nhưng là tu vi của ngươi quá yếu. Lấy sát tùy tùng nhân gia, xa suy mà yêu chỉ, dựa thế người thành sự, đi mà bệnh. Thái Tiêu Thu liễm sát ý của mình, hai người nhanh chân rời đi. Chờ ngươi rời đi yêu tộc, đợi đến đế giang bọn hắn đều riêng phần mình rời đi. Cô tự sẽ tại nãy rời đi nơi đây thời điểm, chặn đường giết ngươi. Trước hết để cho ngươi nhiều sống tạm một đoạn thời gian đi đủ buốt hoặc. Mà dạng này quyết đoán, dạng này tâm thần đều là bị tầng tầng áp chế ở cực hạn, hắn là đại đế cảnh giới bên trong người mạnh nhất, ở gần nhất tại ngự cấp độ, cho dù là chăm chú nghe, tại chưa từng hết sức chăm chú quá chừng hắn thời điểm cũng không có cách nào tại rộng phạm vi lắng nghe lúc nghe được trong lòng của hắn nhất là ẩn tối sâu thẳm từng niệm. Tại cái này bạn linh cuồng hoan bên trong, tại cái này bách tộc dưới sự môn dỡ, từng cũng bị như vậy chen chúc cùng cuồng nhiệt đối đãi thái tiêu qua người, trầm mặc rời đi. Trên bầu trời, hỏa diệu chính thịnh, Tất niệm thủy đức tinh quân sắc mặt khó coi, kinh liệt ho khan bay ngược, đáy mắt là hừng hực không gì sẽ được, đường hoàng chính đại hỏa diệu chi quang, cho dù là bao quanh lấy thiên hà chi thủy, đều để hắn cảm giác đến một cú không nói ra được nóng bỏng, vị này thủy đức tinh quân mặt mũi tràn đầy kính sợ, dưới đó thậm chí còn có một loại nồng đậm hùng nghi. Hàn Trạch tay lên lau một cái mồ hôi lạnh trên trán, chậm rãi quay đầu, nhìn xem bên kia Mục Đức Tinh Quân trầm mặc đối mặt. Sau đó duỗi ra ngón tay chỉ chỉ nói cái này là rượu. Đức Cao vọng trọng Mục Đức Tinh Quân trầm mặc nói là, "Thủy Đức Tinh Quân nói dù là tại năm rượu bên trong, cũng chỉ đứng hàng tại chu vị, càng không cần nói cựu rượu cùng thập nhất rượu." Mục Đức Tinh Quân nhẹ gật đầu, đứng dậy, nghĩ nghĩ, trầm mặc rời đi ánh mắt, không có cùng Thủy Đức Tinh Quân đối mặt, nói ngươi vừa tới chúng ta đấu bộ không rõ ràng, hỏa rượu chính là như vậy." Thủy Đức Tinh Quân hít một hơi thật sâu, "Tỉnh táo, tỉnh táo." Ngươi là thủy đốc tinh quân, là thủy diệu chi chủ. Bên trên tốt như nước, bên trên tốt như nước, bên trên tốt như. Nếu ngươi lại ra, Thủy đốc Tinh quân hận không thể lập tức một thanh hao ở trước mắt cái kia dâu tóc bạc trắng Mộc Đức Tinh quân, đem chính mình cháy đen cháy đen khuôn mặt con dán đi qua để hắn nhìn một chút, sau đó chửi lẩm lên đi ra, nội giận đùng đùng, phun hắn một mặt tiên hà nước. Mà trên thực tế hắn cũng quả thật làm như vậy. Thủy đốc Tinh quân bắt lại Mộc Đức Tinh quân láo gia tử, một cánh tay chỉ vào bên kia thiên quế cùng, chỉ vào cái kia vô tận tinh không bên trong, đỏ sẫm lui sạch, sáng trưng, sáng loáng. Giống như một biên màu vàng ráng lạ đại hỏa cầu hỏa diệu, mắt thấy hỏa diệu khái niệm ngay tại cái này 200. Không không không tiên binh tiên tướng vậy quanh phía dưới, trừ hắn gia thập nhất diệu đều là tại, càng điều tới tứ đại tiên vương cùng lôi bộ chiến tướng. Đã thấy cái kia kim sáng rộng lớn hỏa diệu, cũng chỉ tại cái này vô tận trong không đây, ánh lửa lưu chuyển, hiển lộ rõ ràng thủ đoạn, khoe khoang tinh thần. Ánh lửa đường hoàng chính đại, sáng lạn rộng lớn, bay thẳng thiên quyết cùng, đã bức Tử Vi. Thủy Đức tinh quân giận dữ, cái đồ chơi này là hỏa diệu. Cái này đặc năng chính là mê hoặc. Ngươi nói cho ta biết, cái này chỉ là diệu Lão tử dưới tay 100, không không không thiên hà thủy quân đều cho làm nằm, dẫn đầu cái kia một thành viên tướng lĩnh cơ hồ cho cái đồ chơi này đốt thành heo xước bay. Ngay cả Dược Vương đại thánh đều kinh động. Đây là rượu. Ngươi cái lão giả hậm hèm, chẳng lẽ đang đùa ta? Chương 340, Hỏa Quan Đại Đế, Câu Trần Nát Bình. 1 2, chương 340, Hỏa Quan Đại Đế, Câu Trần Nát Bình. 1 2, lần đầu tiền nhiệm, liền gặp từ trước tới nay hỏa rượu lớn nhất bạo động thủy đức tinh quân cơ hồ tâm tính số độ. Tất cả mọi người là rượu. Ngươi vì cái gì mạnh như vậy? Khô khô khô. Ngươi buông tay, buông tay a. Lựa này rượu không phải đã muốn ổn định lại sao? Sự tính đã giải quyết, giải quyết đang mục đức tinh quân vô thủy đức tình quân ngu bản tay, người so đang muốn giận mắng đây coi như là cái gì ổn định lại, lại đột nhiên cảm thấy xung quanh một trận rộng lớn hùng lực chi quang. Hai vị tinh quân trầm mặc, từng chút từng chút, chậm rãi quay đầu đi, nhìn thấy không gì sánh được to lớn, mênh mông, có kim hồng sắc đường hoàng chính đại ánh lửa họa diệu khái niệm đã xuất hiện tại sau lưng của mình, chậm rãi thiêu đốt, xoay chậm chậm, tản mát ra một loại sáng tỏ chi quang, chiếu ở hai vị biểu lộ trầm tĩnh tinh quân trên mặt. Oanh, ánh lửa sáng lạ xông thẳng tới chân trời trí cao chỗ, giọng lớn minh ông, che giấu thập nhất rượu quần tinh bản thượng. Thằng bức tử vi cung, Tả phụ tinh quân trong mắt, tự mình quần tinh bảo vệ tử vi cung bên trong nhìn xuống đi, gặp hỏa rượu sánh lạn giọng lớn, nó kim hồng chi quang đã tới gần tử vi cung tự khí, thủy lập tinh quân cùng mục đức tinh quân giống như có chút chần thuận, nhưng là bởi vì hỏa rượu chỉ nghi quỹ phá hạn, mà không phải tận lực giết chóc chém giết, tuy là chần thuận, lại là tại tính mệnh không ngại. Tả phụ tinh quân nói đế quân, hỏa rượu nó tựa hồ đã đột phá nguyên bản quy tắc. Giờ phút này rất có trùng kích tử vi hướng hướng. Phải chăng muốn xuất thủ chặn đường? Mặc dù Hỏa Diệu giờ phút này thành thế cực to lớn, nhưng là cũng chỉ là tinh thần chi lực, Bắc Đế Như cũng có thể chặn đường. Cái này mấy cái cấp kỳ bên trong, nhất là đệ nhất cấp kỳ, Hỏa Thần Trúc Dung đều bị chém ở Bắc Đế chi kiếm bên dưới, huống chi tại Hỏa Diệu, chỉ này một kiếm liền có thể chặt đứt con đường của hắn, kỳ trùng kích Tử Vi, vốn là đã coi như là khiêu khích tại Bắc Cực Tử Vi lại đế, người sau xuất thủ, ngược lại là đương nhiên. Nhưng lại Bắc Cực Tử Vi lại đế chỉ là thản nhiên nói, cho phép hắn đi thôi. Đấu bộ có thể có dạng này bị cách, là chuyện tốt. Hữu Bất Tinh quân cười to nói, đúng là a, chuyện tốt. Nguyên bản thập nhất rượu liên tiếp, xem như đế cảnh bên trong có phần siêu quần bản tụ cảm giác, đấu bộ có thể dựng dục ra như vậy nghi quý, đã coi như là một kiện đại ảo sự, thế nhưng là ai có thể nghĩ đến, lựa này rượu vậy mà không phải lấy thập nhất rượu liên tiếp là nghi quý, mà là muốn phá thập nhất rượu, trùng kích tử phủ, bao trùm thiên quyết cùng, đúng là lợi hại. A ha ha ha, Tà phủ, ngươi nói, cái này một nghi quý có hay không sợ đến lớn phạm bị cách. Tà phủ Tinh Quân hơi có trầm ngâm, nói thập nhất rượu liên tiếp, xem như siêu phẩm, hóa rượu phá liên tiếp, xung tử phủ, lên trời quyết. Mặc dù cũng là cực kỳ khó nhưng cũng không phải không thể phục khắc, nhưng là, chung quy là cực khó khăn, lại thêm nữa lấy hỏa diệu thăng cấp, chỉ sợ cũng quá thần, có thể tính là miễn cưỡng mò tới lớn phẩm bậc cửa, được xưng tụ một tôn lớn phẩm cảnh giới bị cách, chỉ là, chỉ là tạp phụ tinh quân sắc mặt của quái, chỉ là hỏa diệu chi chủ, từ đầu đến cuối, liền chưa từng xuất hiện. Hữu mật tinh quân thần sắc giống vậy cổ quái, y uỵ miệng không nói xuống tới. Hỏa diệu đều thăng cấp. Hỏa diệu chi chủ còn không biết ở nơi nào. Thiên hạ này chưa từng có qua như vậy không hợp tói thường sự tình. Trên đời này, nơi nào có nằm liền phát hiện chính mình bình cảnh cũng có, nam liền có thể tấn giai đại hảo sự. Bắc đế lại cũng chỉ là thần sắc bình thản, trong đó Tạ phụ tinh quân nghĩ nghĩ, nói mặc khác, Thiên cung bộ đã đem Đãng Ma phủ đệ của hắn tu kiến tốt, hiện đã báo lên ta chỗ, dựa theo đế quân phân phó của ngài, phủ này tu kiến tại một chỗ trung đẳng còn hơi nhỏ quy mô lơ lửng trên núi, khoảng cách Vân Chi nghi vợ chồng cùng Vân Cầm nhàn cư chi địa không phải rất xa. Nếu là đằng Vân Ngự phòng, ước chừng 110 hơi thở liền có thể đến. Chỉ Đãng Ma đã không tại trừ tà trong nội viện, cũng không tốt lại xưng là Đãng Ma phủ, không biết đế quân, việc này nên xử lý như thế nào? Chuyện này bản thân là việc nhỏ, nhưng lại đã ma cùng Bắc Cực Tử Vi đại đế lúc đó đợi ước định cùng xung đột, Tả phụ Tinh quân chính là tận mắt nhìn thấy, hắn đi theo Bắc đế thời gian dài như thế, tự nhiên biết sự tình gì nên tự mình giải quyết, sự tình gì nên hiện lên đưa cho Bắc đế, do Bắc đế tự mình ra hiệu. Bắc đế mở ra con ngươi, thản nhiên nói, "Đã không phải đã ma." Liên Sương quá nhỏ xem. Hữu Bất Tinh quân không hiểu, ngược lại là cười mà hỏi, "Quá nhỏ xem, cái dấu hiệu này có cái gì khác biệt sao?" Tả phụ Tinh quân đã là sắc mặt hơi có động dung. "Xem, cái trước có cùng loại sương hô, là Tử phụ liền đố xem. Quá nhỏ xem." Thái thượng Huyền mi Tả phụ tinh quân trong lòng khẽ nhúc nhích, tựa hồ minh bạch cái gì, không người nói, như vậy, chuột hạ sẽ đích thân đem việc này xử lý tốt. Đấu bộ biến hóa đã có thể được xưng là một câu kinh thiên động địa, thuận phong nhị còn tốt chút, thiên lý nhãn liên suýt nữa bị cái kia hừng hực hỏa diệu chi quang trực tiếp cho chói mù hai mắt, việc này trọng đại, bẩm lên tại Ngọc Hoàng, Mộ Lăng Tiêu bảo điện, hỏa diệu trùng thiên chi quang không có duy trì quá dài thời gian, liền tất nhiên là thu liễm, chỉ đấu bộ không ai dám khinh thường với hắn. Lần này, đấu bộ 24 tinh quân, thập nhất rượu tinh đều là tại Lăng Tiêu bảo điện phía trên. Cố Trần Hạ ngục công việc, lại tường nói hỏa diệu biến hóa Ngoại hoàng tiếng nói bình thản, nói thanh hoa. Thái Ức cứu khổ Tiên Tôn mỉm cười, có chút không lười, nói đế quân có chuyện gì phân phó. Chương 340, Hỏa Quan đại đế, Câu Trần Nạp Vinh. 2, 1, chương 340, Hỏa Quan đại đế, Câu Trần Nạp Vinh. 2, 1, Ngoại hoàng đại thiên Tôn nói làm phiền khanh lại đi xem một chút hỏa diệu chi quang. Trật tự có pháp chỉ truyền xuống, Thái Ức cứu khổ Tiên Tôn thừa Vân Hà mà đi, thấu suốt diệu ánh sáng, mà lang tiêu bảo điện phía trên, cổ tiên hàng thật đều là y im miệng không nói chờ đợi, chỉ trong chốc lát đằng sau, Thái Ức cứu khổ Tiên Tôn cũng đã về đến. Đem cái kia một sợi ánh lửa màu vàng mang đến, tự có pháp bảo sáng lên, tươi sáng rộng lớn, hiện lộ rõ ràng hỏa diệu vị trí nguy yếu. Lão Thiên Quân nói ánh sáng động tứ phương, càn nguyên tứ phẩm. Hỏa Đức Tinh Quân. Không, hỏa diệu chi chủ hạn mức cao nhất, đã không chỉ là tinh quân, mà là thăng cấp là lửa đế. Về sau cấp bỏ diệu chi lộ, trên đó hạn sẽ không lại bị ngăn cản, tự nhiên mà vậy liền có thể thăng cấp là đế. Quan hại sẽ cực vi yếu. Tại lời nói như vậy phía dưới, còn lại rất nhiều tinh quân đều mặt mũi tràn đầy cực kỳ hâm mộ không cam lòng. Lựa này đức đều không có ra mặt. Kết quả Hỏa Diệu chính mình không chịu thua kém, vậy mà thăng cấp. Cái này cái bọn cái gì? Nhà mình tinh thần sứ sao lại không có khả năng học một ít Hỏa Diệu? Các ngươi liền sẽ không chính mình cố gắng thăng cấp, sau đó mang theo tinh quân cùng một chỗ đột phá bình cảnh sao? Nhìn xem người ta Hỏa Diệu, Lão Tiên quân tại một đám cực kỳ hâm mộ đến nổi lên vị chua trong ánh mắt con mình hành lễ, nói cho nên cái này bị cách lại được sưng hô là Hỏa Đức tinh quân, đã chẳng phải thích hơn à? Dù sao, Hỏa Diệu cực hạn đã có thể tính là tiên tiên, thân vừa rồi tới thời điểm, độc qua chư địa tịch, dựa theo lựa bộ quy cách, thời khắc này Hỏa Diệu hẳn là có còn lại sưng hô nhất phù hợp, tự nhiên là vị Viêm đế. Viêm đế hai chữ xuất hiện, vị cách chi trọng, danh hảo chi thịnh. Cho dù là quần tiên đô bị chấn động xuống, đấu bộ quần tinh hàng tóc con mắt đều có chút đỏ, hô hấp đều thô trọng. Viêm đế a, đứng đầu nhất niên hiệu. Đáng giận, vì cái gì năm đó ta chưa từng trở thành hòa diệu? Bắc Cực Tử Vi đại đế cũng tại chỗ cao đám mây mà ngồi, không tại Lăng Tiêu bảo điện bên trong đứng hàng, thản nhiên nói, Viêm đế trúc dùng là lớn phẩm chi đỉnh, từng cùng nữ oa giao hảo, mặc dù đằng sau bất hòa đã vẫn, danh hảo cũng không nên là hậu nhân chỗ kế thừa. Lão Thiên Quân trình cầu trên cái khác. Lão Tiên quân xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, nói a. Là, là chợt lật xem ngọc thạch bệnh danh sách chi giản, một lát sau, lại lần nữa trước mắt hơi sáng, cùng kính hành lễ, nói có. Như vậy, dựa theo đấu bộ quy cách hỏa diệu đột phá hạn mức cao nhất, nó cực hạn không còn chỉ là tính quân, mà là chỉ cần căn cơ đầy đủ, tu vi đầy đủ, lại có thể đạt được hỏa diệu tán thành, liền có thể tại hỏa diệu trên con đường này đi thẳng đến đại đế vị cách, dùng cái này tiên thư chi quyền hiện lộ rõ ràng tận nguyện, thứ nhất hệ tôn hiệu liền làm như sau. Lão Tiên quân tiến lên hành lễ, Lại đem thiên nải thư quyển hiện ra danh sách bẩm lên tại Bắc Cực Tử Vi đại đế cùng Ngọc Hoàng tận mắt nhìn thấy, đạt được hai vị trí cho phép, liền khắc lục với thiên sách, bước lên ở tiên địa bên trong, đấu bộ quần tiên độ gọi là kỳ danh, lang tiêu bảo điện bên trong hội nghị kết thúc về sau, quần tiên tối lui. Đợi đến rất nhiều tiên thần rời đi về sau, Duy Huyền Đô đại pháp sư cùng Thái Ức tiên tồn tại. Thiếu niên Ngọc Hoàng chính là từ ngự tọa bên trên nhảy xuống, đáy mắt đều mang ý cười, hòa tan lúc trước hỗn loạn, hai tay bỗng nhiên nâng tay, nói quá tốt rồi, quá tốt rồi. Thái Ức cứu khổ tiên tôn kinh ngạc, cười mà nói, cảm ơn như thế a. Đương nhiên, Thanh Hoa Ta nhìn ta lúc trước lưu lại ghi chép, nói thiên đỉnh nguy hiểm trùng điệp, chỉ Bác Đế cùng tiên sinh hai vị có thể chịu được trận tự. Nhưng là bây giờ, ngươi nhìn hiện tại, bên cạnh ta đã có Thanh Hoa người, mà lại hiện tại, ở trên trời lại có cái kia hỏa diệu phóng hướng tiên huyết, ở chính giữa, chân vọt tận diệt quần ma, tại hạ, Thái Sơn trấn ép phong đô. Như là lục giới có thể chịu được xưng nhân tại đông đúc, há có thể không ổn định đâu. Huyền Đô đại pháp sư cùng Thái Ức cứu khổ thiên tôn trầm mặc bên dưới. Thiếu niên Ngọc Hoàng dáng tươi cười sán lạn, thấy được tiên sinh cùng Thanh Hoa biểu lộ. Thiếu niên sán lạn dáng tươi cười từng chút từng chút cứng ngắc, sau đó biến mất. Nói chân võ không nói, ta rất sắc nhìn thấy hắn, phụ quân tại hạ trấn áp phong đô, khó mà nhìn thấy. Thế nhưng là, chỉ Tiên sinh, lựa đức chi chủ, bây giờ tại Thiên đình a. Huyền Đô đại pháp sư, thái ất cứu khổ thiên tôn, thiếu niên Ngọc Hoàng dáng tươi cười cứng ngắc, nói lựa đức chi chủ, bây giờ tại Thiên đình đi. Trầm mặc, tĩnh mịch bình thường trầm mặc. Huyền Đô thở dài, nhìn chăm chú lên thiếu niên kia Ngọc Hoàng khắt vọng ánh mắt, yên lặng rời đi ánh mắt. Đưa tay vỗ vỗ thái ất thiên tôn, nói vừa nghĩ tới nhà ta lượn lấy đàn dược đầu. Kia cái gì? Lo nhanh nổ, ta trở về. Huyền Đô đại pháp sư quay người, cất bước, một bước độn quang biến mất không thấy gì nữa. Thiếu niên Ngọc Hoàng há hốc mồm, nhìn xem Huyền Đô Đại Pháp sư độn quang không phản bác được, mà Ngọc Hoàng chi pháp chỉ đã đưa đến trưởng tịch tiên quan chỗ, muốn lấy thiên đỉnh lực lượng cũng không lâu nghi quý, trợ giúp hỏa diệu duy trì ở thang cấp đằng sau cảnh giới, đem nghi quý toàn bộ đều dung nạp tại hỏa diệu khái niệm bên trong. Cái này chính là tầm quan trọng không chút nào kém hơn nghi quý chính tự. Chương 340, Hỏa Quan Đại Đế, Câu Trần Nạp Vinh. 22, chương 340, Hỏa Quan Đại Đế, Câu Trần Nạp Vinh. 22, càng là tịch đại nghi quý thì càng cần thật lớn cái cục. Không phải như vậy, thì nghi quý chi lực cuối cùng tán loạn, sẽ có bộ phận chưa từng ngưng tụ, không thể bị toàn bộ hấp thu khống chế, tổn thất không thể bảo là không lớn. Cũng duy trì có tiên đỉnh cấp bậc này quái vật khổng lồ, mới có thể trong thời gian ngắn ngủi như thế. Can cứ hỏa diệu nghi quý, cấp tốc chỉnh hợp ra ứng đối điện nghi kiểm chế. Đấu bộ trưởng tịch tiên quan thở dài, nói lại tới, lại tới xuống tới. Đông Nhi lại lấy thượng cổ thời khắc đao đến, tự có tiên thần tướng một thanh đao đưa lên, chính là trong thế giới này thành tựu nhất khắc lục văn tự đạo. Tay hắn cầm thiên thư rơi xuống một viên ngọc thừ, sau đó hít một hơi thật sâu tại đấu bộ tiên thần hát tụng nghi quý bên trong, dùng tay đem hỏa dược tinh quân từ đấu bộ tứ đoạn, cái này bốn cái văn tự trôi nổi tại không trung, cuối cùng chậm rãi tản ra đến, có lẽ tương lai còn sẽ có hỏa dược tinh quân, nhưng là hiện tại hỏa diệu chi chủ đã sẽ không đeo danh hiệu này. Sau đó tại đấu bộ danh sách bên trong lưng trọc lại nghiêm túc, khắc xuống phong cách cổ xưa quá đỏ linh văn, hỏa diệu, biến canh tại địa điệu tiên chi cảnh, kỳ danh là bà khí hỏa quang. Kỳ quái, bà khí hỏa quang. Hỏa quang dễ lý giải, tại sao lại là bà khí? Không phải một khí sao? Tôi là Thần Tiên, có thể xưng viem đế trấn quân. Nếu làm lớn phẩm chi đế, lại xưng trưởng tịch tiên quan động tác dừng một chút, sau đó có chút hít vào một hơi, thần hồn quan chú, một mạch mã thành. Ba khí động dương đại đế, nam đang kỳ thọ thiên tôn. Trong hư không hỏa diệu chi quang đột nhiên sáng lạ rộng lớn, vang vọng 24 âm thanh. Thế là ngọc thạch mảnh vụn bay lả tả rơi xuống, sau đó ở trong hư không liền tản ra, hóa thành bột mịn giống như bụi ánh sáng, mờ mịn rộng lớn, trưởng tịch tiên quan ngồi tại đám mây, nhẹ nhàng tỏ ra, cũng bưng lòng bàn tay, mà ngọc thư nổi lên lưu quang, hướng phía bầu trời bay lên bay vào đã từng Hạo Tiên lưu lại ba kiện bảo vật một trong, tên là Thiên thư tồn tại bên trong. Thiên thư thật dài, phía trên một viên một viên phù lục sáng lên, như như trưởng lòng phi hành tại thiên cung. Trong cung trời, chỉ có cái kia rộng lớn thanh âm phong cách cổ xưa không gì sánh được, hát tụng báo cáo. Can nguyên tứ phẩm, khảo giác hòa quan. Vấn đơn can kiến. Đức hợp Kim Minh. Công tham gia tá tại Tà Nguyên, khí vận hành tại tháng tư. Giả Long mà đi, Nam Lục Chi Minh. Mê hoặc chi cung, Huy Huy lắng liệu, bình bình chiều đến, đại bi đại nguyện, đại thánh đại tử, đỏ hoàng thượng phẩm, ba khí hòa quan. Viêm Đế chân quân, Động Dương đại đế, Nam Đan, Kỷ Thọ Thiên Tôn. 28 tinh tú kết trận, còn lại vô số tiên quan rậm chân nghi quý hắt tụ thanh âm vang vọng tại Cửu Thiên trên dưới. Vườn quanh tại Hỏa Diệu Đả Hữu. Tại cái này hùng vĩ trong hơi thở, Hỏa Diệu triệt để ổn định lại. Nghi Quý ở trên tiên đình đấu bộ thuận thế phụ trợ phía dưới, triệt để hóa nhập Hỏa Diệu, lại không nửa điểm lưu lại. Ngoài Tam thập Tam Thiên, hai thanh thần binh như cũng tại giao phòng, đột nhiên đụng vào nhau thời điểm, dư ba xé rách cái này thiệt hùng, lại để cho thiên khung đột độ. Sau đó lấy nhận biết không cách nào cảm ứng được tốc độ điện của quỷ quích, các loại đại thần thông cơ hồ là hô hấp bình thường ném ra đi, hết thệ kỹ xảo đều đã đã mất đi ký ức, song phương đều là đã không lưu tỉnh chút nào, văn thiên giạn cùng cổ lão binh mâu gắt giao chung đỡ. Cơn bạo dư ba hướng phía tứ phương tiêu tán, hồn phong có thể đem trời xé rách, bất chu sơn run rẩy, cơ hồ muốn đổ sụp xuống dưới. Mà Câu Trần Thiên cũng sớm đã hóa thành bột mịn phế tích. Câu Trần thần sắc trầm tĩnh, hậu độ hai mắt nhưng lại như là có hỏa diễm thiếu đốt. Nàng đã làm tốt, cho dù là lại đánh trăm năm, cũng sẽ không lại lưu thủ tu tay lại. Câu Trần nếu lại đánh trăm năm lợi nói, nàng liên bôi hắn lại đánh 3000 năm. 3000005. Ngụy Anh Thiên giảng tựa hồ cảm thấy xưa nay Ôn Nhu hậu thủ vô cùng mãnh liệt chiến ý, kịch liệt minh thiếu, mà Câu Trần lại đột nhiên tựa hồ bị một loại nào đó phản phệ, kêu lên một tiếng đau đớn, thân thể dừng cơ hồ không cách nào cảm giác được một cái chớp mắt, nhưng là tại ngữ trong chiến đấu, cái này từng kia biến hóa cũng đủ để thay đổi chiến cục. Liền một tích tắc này xem nhẹ, Câu Trần vậy mà không ngăn cản nổi nặng nề bàng bạc đại địa chí lực, khóe miệng chảy ra từng tia máu tươi màu bạc, xuống mưa khắp, Câu Trần thần binh. Cái kia cổ lão một mạc chiến mâu phía trên, xuất hiện từng tia cái nước. Câu Trần lập tức muốn phòng ngự triệt toại phía sau, nhưng là hậu thổ lại là trước nay chưa có cường ngạnh cùng chiến ý bằng chứng, năm ngón tay mở ra, giống như hóa thành một ngọn núi lớn, hướng thẳng đến phía dưới để ép, phản phất như là cả vùng đại địa nghịch chuyển mà ở trên, đột nhiên đè xuống, trực tiếp đập vào câu Trần trên bờ bay. Liên phản phất câu Trần lưng meo cả vùng đại địa vô số xơ nhạt, Thiên Sơn bạn thủy cùng hết thệ sinh linh trọng lượng. Câu Trần động tác trì trệ, thu hồi binh khí động tác chậm chạp. Bị Minh Thiên giàn trực tiếp đập trúng. Bất Chu Sơn ngọn núi trực tiếp tiêu tán, cường hóa một chiêu này lực lượng. Tại Minh Thiên giàn áp bách phía dưới, Ngay tại chưa chị cái nứt trong nháy mắt mở rộng. Vạn vật tĩnh mình ngồi lâu, chợt, tựa hồ có một tiếng nhỏ vụt, nhưng lại chấn thiên hám địa nhỏ vụn thanh âm vang lên, như vậy rất nhỏ, mạnh mẽ như vậy như lô đỉnh, kéo dài không dứt, Câu Trần đáy mắt kinh ngạc, cưỡng ép công kích hầu thổ đáy mắt hòa diễm, cùng Bắc đế, nam cực, tam thanh tâm mắt giao hòa, âm trầm thở dài, hóa thành như vĩnh hằng một màn, Câu Trần thần binh, chiến tranh khái niệm. Bing Mo. Vỡ vụt. Chương 341, chỉ qua. 1. Chương 341, chỉ qua. 1. Chương 341, chỉ qua. Một, Trong nháy mắt đó rõ ràng ngấn ngùi liền ngay cả tiên nhân khả năng đều không thể bắt được, nhưng lại lại tựa hồ không gì sánh được hùng vĩ mà dài dặn dặc. Cổ lão chiến mâu có đâm phía trước cùng chém ngang hai bên phương nhận, mà bây giờ, đại biểu cho chém ngang bộ phận kia ở hậu thủ bộc phát ra lực lượng kinh khủng phía dưới xuất hiện cái nức, sau đó tựa hồ chậm chạp, nhưng là kỳ thực cực nhanh bay khỏi nguyên bản bộ vị, cổ lão mà sông niên phong mang ở trong hư không xoay tròn, phản phất ngay cả không gian đều đủ để sẽ rách. Câu Trần đại đế chiến tranh cùng binh mâu khái niệm cũ hiện đằng sau thần binh, như vậy vỡ vụ ra. Mô sát na, mặc dù tôn trọng hai tên ngự tranh đấu mà chưa từng tham dự trong đó, nhưng cũng thời thời khắc khắc chú ý lần này, tranh đấu còn lại tôn thần đều có một loại theo bản năng yên tĩnh. Ngọc Thanh Nguyên Thủy Tiên tôn mở ra con người, Thượng Thanh Đại Đạo quân trợ mình một cái trực tiếp từ bắt quái độ lật lên thân ngồi dậy. Nam Cực Trường Sinh Đại Đế bất đắc dĩ thở dài. Bắc Cực Tử Vi Đại Đế khuôn mặt từ đầu đến cuối bình thản. Tương đạo ánh mắt nhìn xem đây hết thảy phát sinh, yên tĩnh mà nghiêm túc, giống như là đối với thời đại trước im lặng tang lễ. Nhưng là trong một chớp mắt kia tử hoán chỉ là ảo giác. Câu Trần Thần sắc không thay đổi, tại bung ra tất cả ngụy trang đằng sau, hắn hai mắt là băng lẽn màu xám, giống như sắt thép giàn giụa chỉ là vì rất chốc ma tồn tại binh khí, trong bàn tay hắn cổ lão chiến mâu đột nhiên quét ngang, nhấc lên từng tầng tầng gợn sóng, tựa hồ muốn trực tiếp đem hậu thủ cắt đứt, sau đó thả người đi bắt lấy phòng mang. Nhưng là hậu thủ hoàng địa kỳ trong lòng bàn tay văn thiên giản nhưng cũng không chút nào lui, đột nhiên quét ngang. Thiên Sơn vạn thủy chi lực ở đây đồng thời hiện lộ rõ ràng mà ra. Câu Trần binh mâu trong nháy mắt nặng nề, thân thể của hắn không thể ngăn chặn chập chạp một cái chớp mắt, nhưng là chỉ là trong chớp nhoáng này, hậu thủ đã ở phía trước, câu Trần nấy mắt nghiêm, binh khí không lùi không tránh, trực tiếp ngạnh sinh sinh tiếp nhận oành thiên giản một kích, đuôi tóc tán loạn lại như cũng lạnh lẽo cùng giằn ba đạo, trong lòng bàn tay chi binh khí lại lần nữa đưa ra. Trong một chớp mắt đã đến quyết tử giống như thảm liệt. Nơi đây yên tĩnh, vạn vật đều là đã phai thoái, liền ngay cả lúc trước hùng vĩ nguy nga bất chu sơn cũng đã hóa thành một mịt, yêu tán như mây khói, duy trì có tang thanh tứ ngữ tôn thần vẫn có thể có tư cách đi đứng ngoài quan sát nhìn chăm chú lên trận chiến đấu này, tất cả tôn thần đều hiểu câu trần trong nháy mắt thảm liệt chiêu thức là vì cái gì. Thu hồi binh mâu một bộ phận. Lựa là tôn thần. Khết thệ tu vi, duy ta chứng minh chứng. Nhưng là câu trần theo hậu là kém nhất. Cho nên hắn không thể không dù là đi đến ngưỡng cấp độ này còn muốn vận dụng nghi quý, cũng hoặc là nói, nghi quý hạn mức cao nhất cũng chỉ là lớn phẩm thiên tiên tiên căn cơ, từng bước một sát phạt mà đến câu trận, từ một thanh rách nát binh khí mà đến câu trận, bất kỳ thủ đoạn nào đều sẽ dùng đến trên người mình, nghi quý chính là dung nạp vạn vật vạn phát mà vào bản thân chi đạo ở trong, là lấy một mà độc vạn, một vốn vốn lời thủ đoạn, yêu cầu cực hà khắc, cực kỳ khó khăn. Một khi công thành, chính là có lớn ích lợi, nhưng là một khi thất bại, nhưng cũng sẽ tao ngộ cùng cấp bậc phản hệ. Tựa như vừa rồi, tại 101 rượu liên tiếp Hỏa diệu trùng thiên thời điểm, Câu Trần Nghi quý thất bại, gặp phải phản vệ, thân thể cứng ngắt lại một sát na, một sát na kia là dù là tam thanh thủ đồ đều chưa hẳn có thể tóm đến ở, cực kỳ bé nhỏ sơ hở, chỉ cần một cái chớp mắt liền có thể khôi phục, nhưng là hậu thủ hoàng địa kỳ lại tại trong nháy mắt đó cưỡng ép đánh vỡ Câu Trần phòng ngự, chiếm cứ ưu thế. Sau đó giựt vào Bất Chu Sơn biến thành hành tiến giản, cưỡng ép đánh vỡ binh mâu. Đại đạo không phải phòng, không thể cẩu, không thể ban hưởng, duy trì có tự chứng. Câu Trần đạo sẽ không bởi vì một lần thất bại liền rơi xuống, càng sẽ không bởi vì một lần nghi quý mà ngã rơi cánh rơi. Tôn thần từ đường, cho dù là Tam Thanh đạo tổ, cũng cần xưng hồ một câu nói bạn, đều là từng bước một bước qua vô số truyền thuyết mà đến. Nhưng là phá toái binh mâu lại đại biểu cho qua cái này đạo vé vào cửa, là quyền năng, cho dù là phá toái một bộ phận, cũng đại biểu cho phá toái đạo chủ cấp bậc tư cách, nào sẽ làm cho câu chẩn đối với ướp thuốc đạo khoảng cách càng xa một bước, dù là chỉ là kém một bước, nhưng là đại đạo trước đó, cũng là vô tận xa. Vì câu đại đạo, có thể giết chóc hết thảy thương sinh, đảo ngược cảnh mà bại phục hy có thể cầm qua mà thảo phạt thay nhất. Các người những này tiên tiên sở sinh, có máu có thịt thông linh bộ phận, Làm thế nào biết một thanh binh khí là thế nào đi đến bây giờ? Hầu thủ, ngươi xưa nay mềm yếu." Binh mâu phá vỡ hết đục thanh âm gần như đồng thời băng lên, câu Trần con mắt màu xám dưới đáy nổi lên từng tia gợn sóng, trong bàn tay hắn chỉ còn lại có đâm xuyên năng lực qua mâu cắt vỡ phía trước bàn tay trắng nõn, thần huyết màu vàng thuần cổ lão qua mâu không ngừng chạy xuống tới, rơi vào nơi này trên đại địa, hóa thành sơn nhạc cùng dòng sông. Nhưng lạ bàn tay kia chủ nhân lại là đột nhiên nắm hập, lấy mềm mại tinh tế tỉ mỉ lòng bàn tay cầm binh mâu phang mang, sau đó đột nhiên kéo một phát. Câu Trần cảm giác được thân thể của mình hướng phía trước khẽ động, xuống một khắc, Khi lãng bị giằng ra, câu Trần đái mắt chỉ có binh thiên giàn tàn ảnh. Càng ngày càng gần, càng ngày càng mênh mông. Mà tự thân trên thân thể, phản phất bị thiên sơn và thủy, lục giới bên trong hết thảy dãy núi chọc lượng áp chế. Nhất thời tránh không khỏi chiêu này. Ngươi. Lộ thật to âm thanh bên trong, câu Trần đại đế giơ tay lên cánh tay, gắt gao ngăn trở hậu thổ binh kích. Cuối cùng vị này ngự nhìn xem xưa nay mệ mại ôn hòa nữ tử hai mắt hừng hực như lửa, tay trái gắt gao nắm chặt binh mâu phàm mang, máu tươi rơi xuống, tay phải cầm anh thiên giạn đánh tới hướng chính mình, rốt cục im miệng không nói. Phán đoán kế cục. Biết mình tất nhiên không cách nào tại hiện tại gặp phải nhất định phản vệ, thực lực có chỗ rất xuống tình huống dưới chế ngự tức giận hậu thổ, từ sau người trong tay đoạt lại binh khí, cho nên gọn gàng mà linh hoạt từ bỏ, tựa hồ là bởi vì bản thân chính là binh mâu biến thành, khi hắn từ bỏ rất nhiều mặt nạ thời điểm, lúc trước các loại cảm xúc chập trùng cũng liền biến mất, Lữ khí lãnh đạm nói lần này, là ta thua rồi. Một câu nói kia rơi xuống, câu Trần Đại Đế không còn chống cự cái này đến từ bên thiên giạn vạng bạc đại thế, tùy ý cái này rộng lớn nặng nề bất chu sơn chi binh đánh vào đập trên người mình, tiếng nói bình tĩnh lãnh đạm, ở trong thiên đỉnh, không, có thiên hoàng thượng đế cái này ngữ. Về, câu Trần Đại Đế thân thể phá toái, hóa thành khí cùng Lưu Phong, Hoành Thiên giản đạo qua thời điểm, hồn bạo Lưu Phong cuốn sạch lấy khí, sau đó liền trực tiếp từ này, giọng lớn bàng bạc khí trong cơ thể đi xuyên qua, tựa hồ là không có chút nào trở quả. Lẫn phẩm thiên tiên trở lên, liền có thể làm đến tụ thì làm hình, tán tỷ làm khí, đủ để không nhìn tuyệt đại đa số thân thông. Nhưng khi khuôn mặt ung dung nữ tử nhấc lên binh khí thời điểm, Hoành Thiên giản bên trên xuất hiện từng tia lưu lại máu tươi, mà tại trước mắt của nàng, cái này 33 ngày chi khí nội liễm, cô vào, thân này trải qua vô số huyết chiến. Từ binh mâu mà vì tôn thần, câu Trần Trung Quy là trên chiến trận kinh nghiệm rất phong phú nhất ngữ, trong một chớp mắt, thậm chí ngay cả mang theo thiên địa, trực tiếp hóa thành tầng tầng khủng bố phong ấn. Sau đó tự phong tại ngoài Tam tập tang thiên. Mặc dù tên là tự phong, nhưng là bảng bạc binh mâu, sâm niên phong mang như cự tổ tại, ở trong hư không lưu chuyển lên, kỳ thực là tại phòng ngự bảo hộ bản thân, như là bị thương nặng lúc mãnh hổ cuộn mình tại trong sân động, chỉ lấy sâm niên sắc bén răng cùng lợi trảo ứng đối địch nhân, mặc cho ai có can đảm đến gần nói, tất nhiên gặp được như lôi đình công kích. Hậu thủ buông lỏng bàn tay, mà trôi kia cơ hội có thể được xưng là mâu chiến mâu hơi sáng lên lưu quang, sau đó tiêu tán vô hình, hóa thành từng tia từng sợi lưu quang tiêu tán trở về tại câu trấn khái niệm bên trong. 33 ngày đã trệt để an tĩnh lại, vẫn khí tán hết, vạn vật vắng lặng, duy chỉ có nữ tử kia như cũng đứng thẳng ở hư không, nàng có chút thở ra một hơi đến, buông lỏng bàn tay, luân thiên giàn rơi xuống hóa thành tầng tầng lớp lớp giấy núi, đem vị kia câu trấn đại đế trực tiếp ngăn cản ở bên ngoài, người sau một khi muốn phá cấm mà ra, liền sẽ trực tiếp làm cho hậu thổ nương nương biết được. Sau đó nàng không có đi truy kích giờ phút này mặc dù chập đường, nhưng là càng thêm nguy hiểm tiến nhập ngoại tam thập tam thiên câu trận. Dưới mắt còn có chuyện trọng yếu hơn muốn đi làm. Chương 341, chỉ qua 2, chương 341, chỉ qua 2. Bàn tay của nữ tử trắng nõn mà mệt mỏi, nhỏ xuống thân huyết màu vàng, sau đó hai tay dâng hư không. Hai con ngươi hơi liễm. Từng kia từng sợi lưu quang hội tụ ở bên trên, cuối cùng khóa chặt cái kia đức gãy qua mâu một mặt, đem hắn bọc lại tại sàn lạn địa mạch chi quang bên trong mười ngón gấp lại, vật này liền đã mang theo từng tia từng sợi lưu quang màu vàng, bay vào nữ tử trong lòng bàn tay, mà hình ảnh này đồng thời bị tam thanh tứ ngữ còn lại mấy vị nhìn chăm chú lên, cùng bị Hạo Thiên Kính nhìn chăm chú lên. Thiếu niên Ngọc Hoàng trong lòng nỗi lòng bành trướng, nhưng lại ở kế tiếp trong nháy mắt ý thức được thế cục bây giờ. Thiếu niên Ngọc Hoàng thần sắc từng chút từng chút ngưng kết. Hậu tổ nương nương không còn là ngữ, câu Trần Đại Đế cũng tự chủ kỳ danh, cũng không phải ngữ, mà lại câu Trần Đại Đế bị hô, mặc dù nói cường giả như vậy cảnh giới căn bản không khả năng sẽ có ảnh hưởng nhưng là bị hậu thủ nương nương anh tiên giảng đánh trúng còn không có chuyện, từ xưa đến nay, còn không có ai thân thể có mạnh như vậy tiên đỉnh, chỉ còn lại có nam cực cùng bắc cực hai vị lẫn nhau ngăn được. Chỉ còn lại có hai cái ngự. Thiếu niên Ngọc Hoàng kinh ngạc thất thần, tựa như là vừa vận kế thừa gia nghiệp đằng sau phát hiện gia nghiệp cũng chỉ còn lại có một nửa một dạng mơ mịt. Không phải, ta tứ ngự đâu? Làm sao lại còn lại hai cái? Đô nhiên nghĩ đến tới chính mình biết xuống từng đạo ngọc giản, con ngươi hơi liễm, nhìn về phía phương bắc, đây chính là khanh kỳ vọng thế của sao? Bắc cực đại đế. Sau một hồi Thiếu niên Ngọc Hoàng nhấc bút lên, muốn viết xuống một đạo pháp chỉ, thế nhưng lại động tác dừng một chút, chuyển triệu Huyền Đô Đại pháp sư cùng Thái Ức Thanh Hoa đại đế, dò hỏi: "Tiên sinh, còn có Thanh Hoa, ta muốn hỏi một chút." Thiếu niên Ngọc Hoàng chần chừ một lúc, vẫn còn có chút ngượng ngùng nói: "Ngươi nói, ta hiện tại đi mời hậu tổ hoàng địa kỳ nương nương một lần nữa là ngự, còn có thể sao?" Huyền Đô Đại pháp sư trực tiếp lười nhác trả lời. Thái Ức Thiên tôn lắc đầu, tiếng nói ôn hòa nói: "Đó là ngự, cho dù là lão sư cũng cần sưng là đạo hữu." Tam thanh tứ ngữ nói ra, lại có vị nào sẽ đổi ý đâu? Thiếu niên Ngọc Hoàng mặc dù trong đấy lòng cũng biết nhưng là giờ phút này vẫn còn có chút thất bại, có chút tiếc nuối, hắn ngồi tại ngự tọa phía trên, bàn tay vân già, vẻ ngón tay nói bắt đế trấn ép tứ phương, nam cực thủ cẩm chuẩn sinh, hậu thổ hoàng địa kỳ xuất kỳ thủy quan rời đi thiên đỉnh hệ thống, câu Trần đại đế bị thua, thu thương, tự phong tại ngoài tam thập tam thiên trời. Vị kia ba khí động dương đại đế hiện tại không biết ở nơi nào. Thái Sơn phủ quân là âm tư thần, âm ty chư thần cùng thiên đỉnh quan hệ xưa nay không hay. Cái này, cái này càng là đến lấy thế cục bây giờ, càng là cảm thấy dưới mắt thế cục gian nan. Huyền Đô đại pháp sư cùng Thái Ức Thiên Tôn chính là tam thanh thủ đô cũng liền chỉ là bảo hộ Ngọc Hoàng. Thiếu niên Ngọc Hoàng hai mắt tận tận ngốc trợn mờ mịt, sau đó lị nó nói, đến tới đến lui, lại chỉ đến chơn võ đáng tin nhất. Chơn võ, ngươi ở nơi nào a? Ngoài Tam thập tam tiên trời, đứng ngoài quan sát này tinh thiên động địa chi chiến mấy vị tôn thần, riêng phần mình hiện thân cáo tử, nam cực trưởng sinh đại đế nhếch miệng mỉm cười, chắp tay li biệt, hóa thành một cỗ cơn gió mạnh mà đi, Bắc cực tử vi đại đế thì là ngữ khí bình tĩnh, nói thẳng, có thể. Ngọc Thanh đại thiên tôn lần đầu, thái thượng cũng nói, duy trì có thượng thanh đại đạo quân càng hái. Trừ hồ khó được nhìn thấy vị thần này cấp bậc tranh phong, thấy tay hắn nữa, lòng ngưỡng ấy, có cái gì thì nói cái đó, thế là liền thông thông khoé khoé hỏi thăm hỏi, Ngộc Thành nễ bản thể bế quan đi ra không có, muốn hay không đánh một trận. Ngộc Thành đại tiên tôn hơi ngừng lại, nhíu mày, dư khí lãnh đạm nói lần này thế cục, lại đánh cái gì? Thượng Thanh, ngươi sao mà tần mạn? Phất tay áo rời đi. Không đánh sẽ không đánh, tức cái gì a? Thượng Thanh đại tiên tôn vui sướng muốn rời khỏi, lại bị hậu thủ hoàng địa kỳ gọi ở lại hữu, tạm dừng bước. Thượng Thanh đại đạo quân có chút bên cánh mắt, nhìn xem cái kia ung dung nữ tử mỹ lệ. Người sau trên người sát phạt khí đã tiêu tán rất nhiều, nhưng là lòng bàn tay bị câu trần lưu lại vết thương nhưng không có dễ dàng như vậy khỏi hẳn, cho dù là hiện tại, đều tại ra bên ngoài chảy ra thần huyết màu vàng, Thượng Thanh Thần sắc hơi có chút chỉnh trọng, cười mà hỏi: "Đạo Hữu chuyện gì?" Hầu thủ nương nương tiếng nói ôn hòa nói: "Có một chuyện nhờ giúp đỡ đạo hữu." Thượng Thanh đại đạo quân có chút nước mắt. Tại đệ nhất kiếp kỳ thời điểm, hầu thủ đã từng có ơn với chưa từng đắc đạo siêu thoát Thượng Thanh đại đạo quân, Thượng Thanh linh bảo đại tiền tôn làm việc tùy tiện thoải mái, nhưng là năm đó Thượng Thanh, cũng chính là Ngọc thần đại đạo quân lại phải nhờ ơn, vì vậy nói, đạo hữu có chuyện gì? Mũ ta lại đi vào bộ cái kia câu Trần Bại kiếm sao? Ha ha, ta nhìn các ngươi đánh lâu như vậy, sớm đã ngửa tay, không nghĩ tới tiểu tử kia có thể đánh như vậy, một mực dùng bạn loại chi chủ cất dấu tự mình lắm rất. Thượng Thanh đại đạo quân đại hỉ. Ma quyền sát trưởng liền muốn lại cùng Am Hiểu chém giết câu Trần đại đế đánh một trận. Thu thương, cùng lắm thì bạn tọa cho mình một kiếm, sau đó lại đi đánh qua. Không phải như vậy. Đạo Hưu vẫn là như thế tùy tính. Hậu thổ nương nương đều có chút dở khóc dở cười, không thể làm gì, trong lúc nhất thời không biết nên đáp lại ra sao. Thượng Thanh đại đạo quân cất tiếng cười to tự chỉ là chỉ đùa một chút, vận đạo như thế nào phóng túng nhưng cũng không đến mức như vậy, tôn thần chi đấu, tất nhiên là có rất nhiều hậu hạn, huống hồ thời khắc này câu Trần thương thế không nhẹ, lần này đánh nhau, tuyệt không thông khoái, tuyệt không đã nghiền, chỉ nói bạn lúc trước bầu không khí ngưng trệ, sát khí quá nặng, đồ đều có chút không giống năm đó ngươi. Như là mà tôi. Hậu thổ nương nương lòng dạ biết rõ, sợ là những ngày này là lục giới, vì nàng tâm tính mà chỉ đùa một chút mới là trò đùa. Phía trước câu kia, cùng hiện tại trạng thái này câu Trần đánh không thoải mái, mới là vị này đại thiên tôn trong lòng nói. Thượng Thanh có chút ho khan một cái tất nhiên là ba phần đạo tổ chi khí tượng, người mà dò hỏi, đạo hữu lại nói, có chuyện gì? Hầu thủ nương nương giơ tay lên, trong lòng bàn tay bị nồng đậm địa mạch phong tỏa ngăn cản câu trần qua mâu một bộ phận chậm rãi lơ lửng. Dù là giờ phút này, đều tản mát ra một cỗ cực kỳ nồng đậm bá đạo binh mâu chi khí. Phản phất nghe được vô số năm giết chóc, vô số năm chinh phạt. Đại đạo binh mâu tư cách. Mặc dù chỉ là tư cách, nhưng cũng đã không gì sánh được chân quý. Thượng Thanh Linh Bảo Tiên tôn con ngươi hơi liễm, nói đạo hữu, đây là ý gì? Hầu thủ nương nương trong mắt, trước người hiện ra một thanh kiếm hình thức ban đầu. Đó là lấy Thái Sơn sơn mạch làm cơ sở trừ phong địa mạch, buôn tẩu như rồng, rộng lớn mênh mông lại chỉ là kiếm hư hào khí lưu ánh sáng, giờ phút này giang khắp nơi, giống như sông núi biến hóa, dòng sông chi bu đột, địa mạch chi biến hóa, tuyệt không thể tả. La đủ bu hoặc ngưng tụ chi địa mạch, mượn nhờ nghi quý, lấy xuất kiếm giống như tư thái đưa vào tiên quyết cung. Hậu thổ nương nương không dùng bần này, chỉ là những địa mạch này kết nối, địa mạch hồi phục để thương thế của nàng bắt đầu khỏi hẳn, lại thêm trụ trời cùng bất chu sơn trở về, đã đủ để một trận chiến. Nàng tiếng nói ôn hòa nói, đứa bé kia vô sự, hắn vì ta bu đột từng chịu trọng thương sắp chết, trận chiến này chi thắng, hắn mấy lần giúp ta, ta muốn nhận hắn tỉnh. Thượng Thanh đại đạo quân, chợt lực ý, thiên hạ vô song đỗ bộ, tam thanh đứng đầu. Liền dùng nhân tình kia. Xin ngươi tự mình xuất thủ, huynh đướng qua cùng cái này Thái Sơn sơn mạch địa mạch chi khí, là đứa bé kia chuyên môn rèn đúc làm một thanh kiếm. Hầu thủ nương nương ngón tay nhẹ nhàng phất qua cái này binh mâu nằm ngang bộ Phật kia, cùng sâu thẳm thân kiếm, để nó phát ra thấp giọng minh thiếu, như vậy, còn đứa bé kia một cái nhân tình. Một nhân tình đổi một nhân tình. Lấy đạo tổ ân tình, đáp một thiếu niên, cũng đã đủ thấy nó có ý. Cố Ân Bảo Ân, Cố Kiều Bảo Kiều. Thượng Thanh Linh Bảo Đại Tiên Tôn tiếng nói bình thản, nói lấy câu Trần Chi Đạo mở ra thời cơ, người bản tọa xuất thủ mà nú kiếm. Đạo hữu ngược lại là hảo khí. Nhưng là, ngươi nếu như thế nói, bản tọa từ không gì không thể. Kiếm này tên gì? Hậu thủ ngón tay vất qua mũi kiếm, tại Minh Kiếu bên trong ngồi đáp, kiếm danh bất quá chỉ là một cái ký hiệu, có khác biệt là gì? Có thể gọi là đồ ma, có thể gọi là chúng ta. Nhưng ta càng ưa thích chỉ qua hai chữ. Vô luật là tên là gì, bản chất lại đều cùng, là cùng trong tay hắn còn lại binh khí khác biệt, là lấy tinh lực làm cơ sở chuẩn bị nó rèn đốc, độc thuộc về hàn kiếm. Chỉ qua. Chương 342, Thượng Thanh đúc kiếm, 1 1 chương 342, Thượng Thanh đúc kiếm, 1 1 chương 342, Thượng Thanh đúc kiếm đỉnh chiến kiếm. Cũng không tệ. Thượng Thanh đại đạo quân cân nhắc, nói đã là đạo hữu cần nhờ, như vậy vấn đạo tự nhiên không có cái gì lý do cự tuyệt, chỉ là kiếm này chất liệu chính là câu Trần Bình Mâu một bộ phận phong nhận, ẩn chứa trong đó có đại đạo phương hướng, muốn luyện luyện cực kỳ hao tổn thời gian, không phải nhất thời một ngày chi công. Mà khác không biết là vì ai gen đốc biết rõ thiếu niên kia đạo nhân gần nhất truyện thượng thanh đại đạo quân giáp bộ như hoàn toàn không biết gì cả bộ dáng, khi hậu thổ hoàng địa kỳ nương nương cáo tri với hắn tề vô hoặc danh tự đằng sau, thượng thanh đại đạo quân cười mà nói, phàm là binh khí đều có chỗ hình, liền như là bần đạo chi kiếm, cùng đạo hữu chi huynh tiên giản, nếu là giao cho còn lại tu vi phi phẩm giả, không phải là không thể độ không chế, lại đoạn không ngươi ta trong lòng bàn tay uy năng. Như lấy bần đạo chi kiếm, giao cho Ngọc Thanh, cũng hoặc là đạo hữu chi huynh tiên giản, giao cho Thái thượng. Nhiều nhất đều là chỉ có thể phát huy ra sáu thành uy năng. Bởi vì gen đúc thời điểm lợi dụng người tu hành chi khí máu đi vào, thế là giữ tại trong lòng bàn tay, khí huyết tương liên, giống như cánh tay làm chỉ, tùy tâm sử dụng, khí chi hình thể, dài ngắn, phân lượng, chất liệu đều là phù hợp tại ký chủ, như vậy thậm chí có thể phát huy ra siêu việt thần binh bản thân lực sát thương, đã là như thế. Hậu thủ Hoàng Điệu Kỳ nhìn xem phía trước Tuấn Tú lão nhân, thở dài, ôn hòa nói, "Đạo hữu muốn nói điều gì, không ngại nói thẳng." Thượng Thanh đại đạo quân nói chỉ là binh này nếu là thật sự thuộc về riêng mình hắn, cùng còn lại chứ thần binh khác biệt, liền muốn tâm thần hợp nhất, hiệu lệnh kiếm này trọng yêu tính so với còn lại hết thảy thần binh cao hơn, cho nên ta muốn đích thân gặp hắn mới có thể đúc kiếm. Tốt nhất trực tiếp tại hắn chỗ ở địa phương, kết kiếm lô mà ở, dẫn hàng tuyển tôi lửa, ta mỗi ngày dạy thượng thanh đại đạo quân thanh âm hơi ngừng lại. Mà phía sau không đổi màu, lờ lẽ chính nghĩa nói cụ cụ, xem, bần đạo nói là, xem, xem hắn luyện kiếm. Như vậy, gặp hắn thủ đoạn, biết hắn thân pháp, sáng tỏ hắn khí cơ. Như vậy, mới có thể rèn đúc ra một thanh độc thuộc về hắn thần binh, mà không phải chỉ là đơn thuần đem thiên tài địa bảo chồng chất cùng một chỗ. Như vậy rèn đúc ra bất quá chỉ là một thanh ai đều có thể dùng. Không có chút nào đáng sắc chi binh khí tôi, nếu là như vậy lời nói, vận đạo đúng vậy mạnh vì đó. Thượng Thanh đại đạo quân thần sắc ung dung, nói tới lời nói đều bị rèn đúc một thanh hảo kiếm. Ung dung không đổi, luôn từ thản nhiên, ngay cả chính hắn đều muốn tin. Ý niệm trong lòng lại là chuyện nhanh chóng. Hừ, huyền ô cái kia táo bạo tiểu tử lần này ngược lại là làm vẻ sự tình tốt. Lại giúp hắn sư bá ta đem thái ớt tiểu tử thúi kia đều đi. Nếu không có như vậy, cũng quá ức ngồi tại tảng thư các phía dưới trông coi bộ dáng, hắn chớ nói ra ngoài, liền liền nhìn dạng này một phen ngự chi tranh đấu đều là làm không được. Lúc này không đi còn chờ đến khi nào. Vây phân tề bố hoạch, khả năng lấy một kẻ chân nhân thân thể, làm đến cái này rất nhiều sự tình, đã làm cho đại đạo quân trong lòng rất là bối dưỡng, càng là cuối cùng dùng võ đi chiến, lấy kiếm phá kiếp, làm cho thượng thanh đại đạo quân hận không thể gõ nhịp tán thưởng, thét dài mà ca, đạo một câu nên là đệ tử ta. Lần này sự tình đằng sau, đại đạo quân sớm đã là lòng ngưỡng ngày khó nhịn, nếu không phải là bận tâm mặt mũi và quyết định, đã sớm tự mình xuất hiện, hiển hóa tại trước, hiện ra thân phận, Thu thiếu niên kia đạo nhân làm đồ đệ, hiện tại có dạng này cơ hội tốt, há có thể bừng hà. Từ hư, Ngọc Thanh Ang Ngọc Thành, bản tọa nói là sẽ không chủ động cho cơ duyên, sẽ không đi gặp hắn. Thế nhưng là, cái này thế nhưng là hậu thủ tại mời ta ra tay giúp hắn hoàn thành một cái nhân tình a. Ha ha ha ha ha, cũng không phải ta muốn đi. Ngươi không nghĩ tới sao? Lao tằm bảo, ngươi còn đang bề quan. Vân đạo lập tức liền muốn theo ý ta nặng tham gia chiến lãng tuyển thủ bên cạnh, xây nhà mà ở, tự tay dạy dỗ. Ngươi cái chết đứng đắn cứng nhắc ra hỏa có thể làm được sao? Ngươi có thể làm được sao? Ngươi nhất định không làm được đến mức này. Thượng Thanh đại đạo quân cơ hồ phải nhận không nổi cất tiếng cười to nhưng mà mặt ngoài lại chỉ là khẽ miệng có chút câu lên, lông mi tuấn tú thoải mái, một cây phất chuẩn, bên hung với kiếm, tự có thoải mái chi khí cùng đạo tổ trong trong ung dung, hậu thủ hoàng điệu kỳ không biết hai người bọn họ đồ ước, hơi suy nghĩ một chút, liền biết Thượng Thanh nói tới không ung dạ, nàng cũng là ý định này. Thượng Thanh đại đạo quân linh bảo rèn luyện chi pháp, đủ để đem thiếu niên kia đạo nhân đỉnh chiến truyền thuyết thăng hoa làm vũ khí mâu, rèn luyện là linh bảo. Chương 342, Thượng Thanh đốc kiếm, 1, 2, chương 342, Thượng Thanh đốc kiếm, 1, 2, đến lúc đó cho dù là đem tiếp kiếm thanh bình giao cho Tề Vũ Hoạch, cũng không bằng chôi này phù hợp, thế là nàng lúc này gật đầu đáp ứng, nói vậy liền như vậy ước định, lúc đó ta tự sẽ tại thôn hoặc nhà ngư cư địa phương, là đạo hữu lưu lại một con suối và băng phẳng chi địa, làm độc kiếm chi địa. Thượng Thanh đạo tổ ung dung bình thản, nói như là liền có thể. Hậu thổ hoàng địa kỳ tay áo đã qua, oanh thiên giản hóa một chút lưu quang, bay vào trong tay áo, mặc dù như vậy nặng nề nặng nề, vậy mà cũng chưa từng có chút biến hóa. Thượng Thanh có chút nước mắt, lấy bất chu sơn tại tăng thêm toàn bộ thế giới tiên sơn bản thủy trọng lượng, đặt ở trên bờ bay, cho dù là tôn thần đều sẽ trong nháy mắt chịu ảnh hưởng, duy hậu thổ như thường. Thượng Thanh Phật Trần quét qua, đè xuống chính mình thử một chút hậu thổ thủ đoạn suy nghĩ, chỉ ôn hòa nói, "Đạo hữu đi nơi nào?" Nữ tử Ôn Nhu bàn tay trắng nõn bao phủ tại tay áo phía dưới, vừa rồi nhấc lên bất chu sơn bàn tay có chút nhấn xuống ngón trỏ cùng ngón giữa, ngón tay cái nhẹ nhàng gõ tại ngón giữa trên ngón tay, kéo căng như cùng, sau đó tùy ý không gậy bên dưới, khí lắng chấn động như lôi đình, Ôn Hòa hồi đáp, "Có cái tiểu gia hỏa quá mức cả gan làm loạn, đem ta dọa cái không nhẹ, ta muốn trở về." Lời giáo hấn giáo hấn tiểu gia hỏa kia một chút. Thượng Thanh đạo tổ nhìn thoáng qua lúc trước nữ tử tùy ý trong nháy mắt dấu vết lưu lại, Đây chính là có thể một tay mang theo Bất Chu Sơn oanh kích binh mâu chi chủ nữ tử, mặc dù nhìn qua bản tay trắng nõn mềm mại, nhưng lại lại có tam thanh tứ ngữ chi chủ mạnh nhất mã lực, trông như không giống như là bị một loại nào đó bá đạo thần thông quét qua giống như, 33 ngày một lần nữa tụ lại vận khí trực tiếp bị từ giữa đó xé rách ra một đạo hư không, kéo dài không biết mấy ngàn dặm. Thượng thanh chủ trừ xuống, nói: "Đạo hữu, thôi lưu thủ." "Không sao, ta minh bạch." Sa Sa đã nghe được đến từ Thiên đỉnh Lao Thiên quân thanh âm, vị này cái gì việc bận việc cực đều không thể không làm Lao Thiên quân thờ giải, cuối cùng vẫn là tôn kính thiếu niên kia ngọc hoàng pháp chỉ liền xem như khả năng yếu ớt, cũng muốn lại đến nếm thử một phen, hy vọng tranh thủ hầu tổ một lần nữa quy về ngự hàng ngũ. Nhìn thấy Lao Thiên Quân tại ngoài Tam thập Tam Thiên bộ dáng, Thượng Thanh Đại đạo quân nhìn xem vị kia Lao Thiết Quân, nói ngược lại là khổ hắn. Hôm nay đỉnh nam cực bắc cực ngắt được, liền ngay cả ta cùng Thái thượng, Ngọc Thanh Đại đệ tử cũng đều là nhập tiếp, tuy là lượng tiếp tạm dừng, nhưng như vậy thế cục, thế tất còn có gợn sóng, chỉ nam bắc lực cực, mâu thuẫn sẽ chỉ càng ngày càng bén nhọn, đạo hữu vì sao không thử một chút nhìn, một lần nữa về ngày đó đỉnh, làm tổn hận. Hầu tổ hoàng địa kỳ hồi đáp, ta cũng là quân Thiên Sơn bằng nhạc, Tôn Ta vi hoàng. Một lời đã nói ra, há có thể thay đổi soành soạch chi hành, như vậy kỳ phản muốn tán loạn. Hú hô, nam cực bắc cực ngăn được, ngược lại là rõ ràng, giảng, ta nếu là tiến vào, chỉ sợ lại có rất nhiều khó khăn chất trở thượng thành, người bên dưới, nói cái này cũng lạ. Bọn hắn tất nhiên sẽ lôi kéo đạo hữu, trong đó rất nhiều thủ đoạn, tranh đấu, chém giết, sợ là không thiếu được. Hậu thủ hoàng địa kỳ khẽ rơi xuống, sau đó liền tiêu tán vô hình, cũng đã rời đi cái này ngoài tam thập tam thiên, thượng thanh đạo tổ Phật Trần đã qua, từ cái kia trong lượng tiếp thu hồi ý nghĩ chỉ muốn đến ngày khắc chính mình tự mình dạy bảo tiểu tử kia cơ sở, liền cảm dứt thống khoái rất nhiều, có dạy hắn không trọng yếu, trọng yếu là Ngọc Thanh khung có làm như vậy. Ân, đến lúc đó liền thay cái danh tự, rõ ràng bên trên, hay là Thần Ngọc. A, bản tọa tự mình dạy bảo một đoạn thời gian, như thế 490 năm hơn sau, nhưng còn có thất bại lý lẽ. Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Ngọc Thanh Nga Ngọc Thành, ngươi chắc chắn thua? Đại đạo quân nắm chắc thắng lợi trong tay, chỉ ở giờ phút này, đại đạo quân chẳng biết tại sao nhưng lại nhớ tới khiên Niu Túc cái kia thường thường chạy tới tàng thư các tiểu nha đầu, suy nghĩ hơi ngừng lại, như có điều suy nghĩ, lẩm bẩm, kỳ quái, làm sao tổng lại nghĩ tới tiểu nha đầu kia? Chẳng lẽ lại là bản năng cảm ứng, thay đổi nàng càng có cơ hội thắng. Đại đạo cũng như có điều suy nghĩ, chợt vắt tay áo thản nhiên nói, thì tính sao? Nàng có thể thắng thì như thế nào? Vân đạo chính là coi trọng tiểu tử này. Hú hồn, nàng có thể thắng được, cái kia kẻ tể vô hoặc liền thắng không quá thượng bình y. Cái này đạo lý gì? Ta tự mình dạy bảo, chắc nhiên sẽ thắng càng xinh đẹp chút. Sa Sa đang nghe được cái kia lão tiên quân tiếng la, Thượng Thanh Đại đạo quân tùy ý một cái bước, một sợi thần niệm này cũng đã là tiêu tán vô hình, lại như thế nào cũng tìm không được. Quả nhiên sao? Khanh đi thời điểm, Hầu tổ Hoàng Địa Kỳ đã không thấy. Thiếu niên Ngọc Hoàng trong lòng tiếp đuối không thôi, liền làm cho lão tiên quân đi xuống, mặc dù nói Huyền Đô Đại pháp sư cùng Thái Ức Thanh Hoa đại đế đô nói, Hầu tổ Hoàng Địa Kỳ là không thể nào trở lại khí ngữ, nhưng là hắn cuối cùng vẫn là muốn chứng nếm thử một phen, nếm thử lần sau, tất nhiên là thất bại. Thiếu niên Ngọc Hoàng trong lòng càng là buồn bực, cho tất nhiên là có một cỗ phân chấn chỉ tâm, ngữ tranh đã dừng kỳ phong trấn võ, như là liền cuối cùng có thể gặp đến vị kia trấn võ. Chương 342, Thượng Thanh đốc kiếm, 2, 1, chương 342, Thượng Thanh đốc kiếm, 2, 1, thế là Ngọc Hoàng đấy lòng liên sinh ra có chút chờ mong, ánh mắt nhìn về phía bàn ngọc phía trên, nhìn thấy phía trên hồ sơ ly tộc có yếu tố biến hóa, thần sắc hơi có chút hứa chấm tĩnh. Vạn linh yếu tộc, Thượng cổ chư đỉnh khôi phục a. Đại biểu cho thượng cổ Vạn linh yếu tộc Vạn linh lại bắt đầu lại từ đầu hoạt động, mà nương theo lấy quái vật khổng lồ này bắt chuyện, toàn bộ thế giới cũng theo đó có trô biến hóa. Từng đạo mệnh lệnh bị truyền lại hướng tứ phương, tại toàn bộ thế giới đều nhấc lên khổng lồ cơn sóng, trong đó có một bộ phận lớn là đối với vạn linh chi tộc, hiệu lệnh vạn linh bứt bỏ đi qua chi yêu hoàng thái tiêu chính lệnh, một lần nữa tụ hợp là vạn linh. Bộ phận này mệnh lệnh chiếm cứ tuyệt đại đa số, mà sinh ra ảnh hưởng cũng là cực lớn lớn mà sâu xa. Mà đội thành bên ngoài còn có một bộ phận giấy biết thư, thì là do một tên khác đã từng trợ giúp Vân Cầm cùng Tề Vô Hoằng, đem ngọc phù gián tại phía trên dãy núi Yêu tộc Hào hiệp đưa đạt. Mệnh lệnh này vượt qua thiên sơn và thủy, vượt qua tầng tầng lớp lớp vân khí cùng thành trì, cuối cùng đi tới nhân gian tổ địa phía trên, đã tới thần quan hướng. Báo, đại soái có tình báo nói, yêu tộc mang theo giấy viết thư đi đến hoàng triều đô thành. Vinh gia khôi thủ Lý Địch tại rời khỏi yêu giới thời điểm, từng lưu lại từng cái chuẩn bị ở sau, tại phát hiện vấn đề thời điểm, lập tức truyền tới tiền tuyến, Lý Địch cho mặc, trở tay đem một quyển này giấy viết thư đặt tại trên mặt bàn, ngẩng đầu nhìn phía trước, đó là một tên mặc trường bào xanh nhạt đạo nhân. Columbus chi quốc sư, Thương đạo quán chi chủ, Thiên Dương tử đạo trưởng. Cũng hoặc là nói, hắn vốn nên nên xưng là Ngọc Dương tử, chỉ bị lấy Ngọc, cũng bên lãng cái chữ này. Chính là Tam Hoa tụ đỉnh, đạo hành từ sâu tiên nhân. Một thân tu vi đều là đường đường chính chính đạo môn khí tượng, lại nói là tới tử, kỳ duyên. Còn lại sư thượng, lão sư lại đều không nhớ rõ. Chỉ là nó thủ đoạn tuyệt diệu đến cực điểm, người phi thường đủ khả năng đi đổi, mà Khâu Long Quốc ở bên trong Cựu Châu phụ cận quá độ đều là thừa cơ thảo phạt trung nguyên, chiếm cứ thành trì, duy trì có vị này Khâu Long Quốc chi quốc sư, Thiên Dương tử lại là đem Khâu Long Quốc chiếm cứ thành trì, không đụng đến cây kim sợi chỉ, đều đều trao đổi cho lý địch, chỉ đổi một lần chiến tiếm. Đạo trưởng như vậy phong cách làm việc, ngược lại để bản tướng kinh ngạc. Đây chính là ta thần võ Cựu Châu biên quan chín tọa thành lớn ngươi cầm xuống, lại còn cho ta." Thiên Dương Tử Ôn Hoàn nói, bởi vì bần đạo toan tính quá lớn, không cam lòng là thần võ triều nhân hoàn quân cờ. Lý Lịch nhíu mày, "A, đạo trưởng ý gì?" Thiên Dương Tử bình thản nói tướng quân cự thiên hạ chi nghĩa quân công yêu tộc, khắp thiên hạ có đại danh, bây giờ thần võ nhân hoàn lại thông qua các loại thủ đoạn, điều biên quan thành phòng, càng nói là tướng quân đòi người, đây là công cao trấn chủ, muốn phế tướng quân tên, mà chúng ta tiểu quốc, nếu là giờ phút này thật lấy biên quan, tướng quân tịnh nội trở về, tất thủ không được những thành trì này, sẽ còn đệ binh mã tổn thất. Như vậy không có chút nào nửa điểm ý nghĩa, tại lớn, ảnh hưởng nhân tộc thảo phạt yêu tộc, tại bên trong thì là muốn lấy thành nhỏ tiểu quốc chi binh mã, ứng đối tướng quân lôi đỉnh chi nộ, tại nhỏ thì bần đạo kiêu căng, cũng không muốn làm kia cái gọi là nhân hoàng quân cờ, ngăn được tướng quân. Lý Địch thật sâu nhìn xem vị quốc sư này, nói mặc dù nói nghe nói quốc sư ngươi tham luyến quyền vị tài vật, có thể bây giờ gặp mặt, mới biết Khâu Long quốc có thể có ngươi, thật sự là lớn hạnh. Thiên Dương Tử hơi mừng lại. Chẳng biết tại sao, một câu nói kia đệ trong lòng của hắn thất vọng mất mát. Tựa hồ là đã từng làm ra lựa chọn, lựa chọn lưu tại gia quốc lại đã mất đi đối với hắn chính mình tới nói, chọc điếu hơn đồ vặn, Thiên Dương tử khẽ cười, cười, thản nhiên nói, không sao, có thể được tướng quân chi tán dương, thật sự là may mắn, không biết tướng quân muốn như thế nào. Lý Địch đè xuống giấy viết ư, còn lại chứ có nếu là có đạo trưởng nhãn lực, chính là tốt. Hắn chiếm ta một thành, ta liền đoạn hắn hai thành. Giết ta 10 người, ta chém hắn 100 người, đọ lại trả đòn, lấy máu trả máu. Thiên Dương tử thần sắc hơi giết, tựa hồ vì thế chiến tướng xâm nhân sát cơ mà kinh động, chợt khẽ cười nói, vậy liền cầu chúc tướng quân thắng ngay từ trận đầu Lý Địch không nói gì đêm chỉ là đè xuống giấy viết thư này, lạnh lùng nghĩ đến, lúc trước vị kia tại triều đình bên trong ngăn được quyền quý cùng nhân hoàng, để bọn hắn thuận lợi xuất chinh nữ tử đã nga bệnh, tựa hồ là bị hạ độc. Quỳnh Ngọc thân thể vốn là suy yếu dáng chống đỡ lấy gân bó của diện, chung quy là bị hạ hạ độc được bên dưới. Hoàng đế, ngươi còn đang bận vì chính mình chính trị thủ đoạn mà đắc chí đi. Chờ lấy thôi, hắn muốn trở về. Lý Địch đem trong tay giấy viết thư ném vào ngay tại cháy rừng hực lấy trong chậu than, trong khoảnh khắc liền bị ngọn lửa, mà trong đó văn tự đang thiêu đốt tận trước đó, rơi vào thiên dương tử trong mắt để thần sắc của hắn có chút ngơ ngẩn ngọn lửa bay lên, như là nhân gian trong triều đỉnh cột đồng lớn bên trên ánh lửa. Trước 342, Thượng Thanh Đúc Kiếm, 2, 2, Trước 342, Thượng Thanh Đúc Kiếm, 2, 2, Nhân Hoàng uống rượu, trước người tự có mấy tên cận thần dơ ly rượu lên ăn mừng nói vệ hạ anh Minh thần võ, thiên hạ vô song. Vệ hạ anh Minh, thật sự là chính là thuận tiên mà thành Thánh Nhân Hoàng. Thánh Nhân Hoàng, là Thánh Nhân Hoàng Trúc, là Thánh Nhân Hoàng Trúc, quân thần chúc mừng. Vui mừng uống suốt đêm, trong đó một lão giả nhìn chăm chú lên hoàng đế, trong lòng có chút hàm ý, tại thất hoàng tử cùng tần vương xuất binh thời điểm, toàn lực ủng hộ, sau đó tại cứu gia người đằng sau, lập tức muốn tần vương khai hoàn hồi triều, tần vương tất nhiên không chịu, thế là hoàng đế trực tiếp đem biên quan thành phòng triện hạ. Thất hoàng tử cùng tần vương mấy lần không trở lại, liền ngược lại giống như là ngồi nhìn bên này quan bị phá giống như. Là muốn mượn nhờ thất hoàng tử tính cách, phản phá hắn hiện tại công phá yêu giới hiển hách danh vọng, lại bởi vì giới chướng hắn thiết kỵ phần lớn đến từ biên quan tướng lĩnh. Bây giờ biên quan bị phá, Những ngày trong quân hãng tướng có nhiều cửa nát nhà ta người, tất nhiên là sẽ đối với hạ lệnh không trở về thất hoàng tử trong lòng có khoảng cách, như vậy có thể phá thất hoàng tử binh gia chi khí, cuối cùng nhân hoàng ngược lại đạt được phá yêu giới cứu nhân vật thủ biên quan rất nhiều danh vọng, mà trấn tướng ngược lại chẳng phải trọng yếu. Người đời sau sẽ không biết trấn tướng. Đã thấy cái kia nhân hoàng, trên mặt ôn hòa thông dòng, lại kỳ thực đắc chí bờ lòng. Phản phất văn cảnh danh hảo đã ở trong tay. Chỉ là lúc này, đương nhiên có từng đợt thanh âm truyền đến, lại là có yêu tộc chi tin truyền lại mà đến, hoàng đế thần sắc nghiêm nghị, đáy mắt nhưng lại có từng tia vui mừng. Thế là đặt chén rượu xuống, nói là có yêu giới gửi thư, việc quan hệ lượng giới vô số sinh linh, lại gọi Bạch Quan thái tử. Trong lịch sử ghi chép, lần này Nhân hoàng lấy cực kỳ kính cẩn phương thức đến triều đại ứng đối lần này khách đến thăm. Bạch Quan đều là đến tận đây, có thượng cổ nhà bui. Phản phất như là Nhân hoàng giai đoạn giai đoạn gay gắt nhất của bệnh đợi yêu giới phát sinh một loại nào đó sự tình bình thường. Mà khi hắn biết, yêu tộc truyền tin là tới sửa tốt luật cùng, chờ tộc 8000 năm nữa hẹn định thời điểm, nhân hoàng trên khuôn mặt xuất hiện mắt trầnn có thể thấy kịch liệt tâm tình chập chờn cũng không thể đi được. Chợt, vị kia yêu tộc hảo hiệp bưng ra một cái hồ sơ, nói, lễ vật này là nhất định phải lập tức đưa lên, là vì ta bạn linh đế sư tự mình dạy bảo, nhất định phải giao cho nhân hoàng. Thế là tại y miệng không nói âm thanh bên trong, cái kia lộc lễ hộp bị đưa lên. Nhân hoàng mở ra hộp, nhìn thấy bên trong dùng màu vàng tơ lụa kéo lên đồ vật, một cánh bay. Phía trên có lân giác, giữ tợn đáng sợ, có nồng đậm không gì sánh được Trước đó ước định muốn trợ giúp nhân hoàng đánh vỡ 8000 năm trước nhân hoàng lưu lại nguyên rủa đạt được trưởng sinh, Thiết Minh đại ca khi tức. Nhân hoàng nhìn xem lẫn dân này, một sát na mà mịt, nói đây là hảo hiệp trả lời, chính là yêu tộc phản loạn chi quân, Thái Tiêu cánh tay. La chư lại thánh thảo phạt mà chấm xuống. Nhân hoàng tiếng nói đều có chút khàn hẳn, ngươi nói, Vạn Linh cùng nhân tộc tu 8000 năm trước đồ minh. Là cái kia yêu tộc hảo hiệp nói là Vạn Linh chi chủ. Thái Tiêu, bất quá chỉ là phản đảng. Vâng. Nhân hoàng đầu óc trống rỗng, từ Cẩm Châu trước đó du lịch lúc quen biết Thái Tiêu. Điển biết Nhân hoàng khí bận không thể trưởng sinh phấn nộ, đến cuối cùng cẩm châu nhu độ, đến bây giờ sau cùng liên thủ, cái kia trưởng sinh nhuộng, chiệt để tiêu tán, ngày xưa đủ loại đều là hư ảo bình thường, mong cầu nhiều năm như vậy hết thảy, ở thời điểm này đã mất đi toàn bộ ý nghĩa. Nhân hoàng bàn tay run rẩy, giận dữ công tâm. Ngay tại này Nhân hoàng chiến điện, há mồm phun ra máu tươi. Chật vật nga xuống, quần thần kinh hô rối loạn, Nhân hoàng hoảng hốt hồi lâu, mới buông tay ngừng quần thần, hoa lệ cẩm bào lau quệ miệng máu tươi, dáng chống đỡ lấy ý cười nói không sao, không sao. Ha ha ha ha, hắn chết, chết tốt lắm, chết tốt lắm. Ha ha ha. ha. Châm Cao Hứng, Châm Cao Hứng a. Thái tử Lý Huy nhìn xem một bản này, quan văn lấy hắn cầm đầu, khi sự quan cuối cùng vẫn không biết nên thế nào ghi chép một đoạn này, hỏi thăm thái tử thời điểm, đem cái kia một đoạn ngắn cho hắn nhìn, phía trên kia biết đế lại hỉ, đến mức ho ra máu Lý Huy trầm mặc. Biết sự quan chần chờ nguyên nhân chính là bởi vì không thật, vừa rồi đến hỏi thăm hắn. Lý Huy thản nhiên nói, làm sơ sửa chữa. Nhấc bút lên tùy ý sửa lại một chút, sự quan nhìn thấy đằng sau, sắc mặt trắng bệ, đột nhiên quỳ xuống đất. Chỉ là thật đơn giản sửa chữa đằng sau. Tựa hồ hay là tại nhắc lên chuyện này, nhưng là trong đó biểu đạt hàm nghĩa cũng đã là hoàn toàn khác biệt, là cái gọi là sự gia chi xuân thu bất pháp, biểu hiện được phát huy vô cùng tinh tế, Văn Thương Vương đội sự để cầu tin, cái này một cái cố sự vì vậy mà lưu truyền ở hậu thế ngàn năm, phê phán dạ chúng, khen ngợi người cũng nhiều. Sử quan sợ hãi mà lo, mấy ngày không ngủ. Nhưng cuối cùng coi đây là thực. Vạn Linh cầu hòa, hiến thái tiêu chi tay cụt, đế gặp hồi hộp mà ho ra máu, gần như hôn mê tỉnh, chính là viết đại hị, đế truyện đú lệ chương 343, Thái thượng viện vi chân nhân, 1 1 Chương 343, Thái thượng Viễn Vi chân nhân, 1, 1, chương 343, Thái thượng Viễn Vi chân nhân Thánh Thai chi pháp, lấy địa mạch là gân cốt, lấy nguyên thần sứ huyết độ, tại mọi loại tra tần phía dưới, thương sinh nở rộ chi linh điểm hóa, coi là hô hấp, chính là thành cửu, là nhưng vị mạc giác. Đang thánh, như lấy đỉnh tiêm chân quân chi pháp mà vì đó, thì có thể càng gần nửa hơn bước, có thể làm cho bản nhưng vị đại thánh nhân, mà có thể thành lớn vộng. Thiên đỉnh hụy diệt tại nghiệp thần chi thủ, thái nhất tôn thần vẫn diện, ta là thái nhất thần trái người hầu. Lưu lại một mạng, thấu hận đến quá thay, lấy sưu tập thiên đỉnh chính thống chi bi truyện. Xóa phồn liền dặn 3000 năm, lấy thành pháp này. Bởi vì biết Thái nhất tôn thần vẫn tại bấy duyệt, rất thù hận tộc ta chi tinh nhuệ bộ tộc. Nhưng lớn phẩm có thành, vạn người không được một, cho nên lưu pháp này, muốn thành vạn linh căn cơ, thế nhưng thương thế dần dần nặng, dù lạm khắp thiên hạ thời điểm, cuối cùng cảm giác pháp này giết chóc quá nặng, muốn hủy giết đi, lại không bỏ này 3000 năm khổ công, lại bởi vì nếu là lại có lượng tiếp sắp mở, pháp này chưa hẳn không có khả năng là lựa chọn cuối cùng, bằng vào giết chóc mà thành cựu lớn phẩm, lấy giết dừng cước, tuy là hạ phẩm, nhưng cũng có thể thực hiện. Cho nên coi đây là cơ kỵ Kẻ đến sau có thể nhìn chi lấy cảnh giác tự thân, lại không thể vọng thêm tu chỉ, để tránh tạo vô biên sát nghiệt, nhớ lấy nhớ lấy. Cổ lão ố vàng trên thư quyển, từng cái văn tự cổ lão lại như cũ rõ ràng. Đầu bút lông lăng lệ, đem sáng tạo pháp này, người kinh lịch cùng pháp môn đều biết ở trong đó. Từ thời thiếu thời tại cái kiếp rộng lớn minh ông, bao quát vạn linh ở trong thiên đình chuẩn thành, càng về sau từng bước thang lên trời, cuối cùng đã tới chân quân cảnh giới, sau đó khổ tu thọ nạn, muốn thành liền lớn phẩm chi đạo, lại bởi vì tam thánh tứ ngữ chi tranh đấu mà bị chỏng đường, vừa bọn phía dưới, liều chết đột phá làm đế, muốn vì thế chiến mà liều mạng mẹ. Cuối cùng đại thế sẽ nghiêng, vô lực hồi tiên. Cuối cùng trọng thương, vì bảo thủ mà sáng tạo ra nuôi thánh thai pháp môn. Mà một đường hành đạo, nhưng lại gặp thương sinh mà không đành lòng, muốn muốn đem pháp môn này hủy đi, nhưng lại không nơi chính mình 3000 năm công vụ, liền đem nó phong ấn là cấm kỵ, chỉ là cuối cùng là yêu hoàng thái tiêu tìm kiếm đi ra, suýt nữa biến thành dẫn đạo gia lượng kiếp một quân cờ. Thiếu niên đạo nhân xem hết bài tựa đằng sau, ngẩng đầu tất cả nuôi thánh thai pháp môn đều ở nơi này sao? Bộ dáng xinh đẹp hảo phóng hoang hào ngón tay đặt nhẹ mi tâm, thần thái lười biếng nói, dựa theo yêu cầu của ngươi, vạn linh bên trong Tất cả thánh thai pháp môn đều tại đây, trừ phi có ai thủ đoạn vượt qua tổ ta phục hi lưu lại trợ pháp, bất quá, nếu là có thủ đoạn như vậy, liền cũng chướng mắt cái này thánh thai cách thức. Có thể gia tăng ước mạc tam đến bốn thành tựu hữu cơ hội, đột phá đến lớn phẩm cảnh giới. Cũng khó trách cái kia xanh cảnh uy như vậy chạy theo như vị. Hoàng Hào tùy ý đánh giá một câu, mà tệ vô hoặc nhìn trước mắt những thư quyển này, trong đó có là bình thường cổ tịch, có là truyền ngọc, có là bia đá cổ lão phía trên, còn mang theo tại phía dưới mặt đất tiềm ẩn năm tháng dài đằng đẵng đằng sau cổ lão bí tích. Thiếu niên đạo nhân đứng dậy, nhìn xem một quyển này quyển văn tự cổ lão. Sau đó tay phải có chút nâng lên, năm ngón tay mở ra. Trên mu bàn tay hỏa diệu đường vân sáng lên. Tề Vô hoặc sẽ không đi cướp cỏ diệu con đường, nhưng là tại hắn tự thân tu vi hạn mức cao nhất bên trong, nhưng cũng có thể chi phối hỏa diệu lực lượng, ngọn lửa màu vàng trực tiếp bay lên, đem chỗ này có mật quyển diện tích đều bao phủ trong đó. Thời khắc này hỏa diệu chi hỏa tự có một cố đường hoàn cảm giác, Tề Vô hoặc tu vi ở đây, hạn chế hắn chuyển vận, nhưng lại cũng đã tới tiên nhân cấp độ. Có thể so với đạo môn Tam Ngụ chân hỏa, thế là quyền ngọc sổ độ, địa đã hóa thành như lưu ly li tính chất, cuối cùng liền ngay cả như lưu ly li chất liệu đều băng tán bơ hút hết. Phía trên văn tự càng là đều cùng nhau số độ, thiếu niên đạo nhân trong tay quyển nguyết ố bảng thư quyển thì là hoàng hảo tại nguyên bản yêu hoàng cung bên trong tìm kiếm được nguyên điển. Hắn nhìn xem một quyển này cổ tịch, nhìn xem phía trên từng cái sắc bén văn tự. Là cổ lão thiên đình thay đổi triều đại lúc di hận, là đệ nhị kiếp kỳ, cửa nát nhà tan, lão sư thân bằng hảo hữu, thậm chí cả coi như là trí cao tín ngưỡng thái nhất cũng vẫn diện bi thương tuyệt vọng. Là kỳ nguyên này bên trong lượng kiếp bắt đầu, Cẩm Châu vô số thân người chết mênh nho, cuối cùng tề vô hoặc giang hai tay, để thư quyển này rơi vào hừng hực phía trên thậm chí ẩn ẩn bượn qua tam muội chân hỏa hỏa rượu chi hỏa bên trong. Ngay, nó lửa lại thịnh, trong nháy mắt thôn phệ cái này có thể xưng đạo kinh cấp bậc vô thượng thần thông. Hỏa diễm cháy hùng cực, vô số tuyết mưa trước, thân gia phá người người chết đi hận, cuối cùng bị một cái khắc đồng dạng trải qua những ngày người bẻ lên kết thúc. Chương 343, Thái thượng nguyên vi chân nhân, 1 2, chương 343, Thái thượng nguyên vi chân nhân, 1 2, mà những cái kia tiếp đuối, thống khổ cùng bi thương, liền nương theo lấy 3000 năm bên trong tôi diễn ra những này huyền diệu văn tự một dạng, tại hỏa diễm liếm láp phía dưới hóa thành tro bụi, cuối cùng toàn bộ tiêu tán, ngay cả khói bụi đều không có lưu lại. Thiếu niên đạo nhân đứng dậy, quay người, đạo bào xoay tròn mang theo một trận gió nhẹ, đem những vật này toàn bộ để tại sau lưng. "Con ngươi bình thản, nói cho nên, những điển tịch này lại có như vậy trọng yếu, cần chư vị đại thánh cùng một chỗ cho ta đưa tới sao?" Tại tề vô hoặc trước mặt, chính là yêu tộc chư vị đại thánh. Kỳ Lân im miệng không nói, phượng hoàng vẫn như cũng là một bộ ung dung hoa quý bộ dáng, vị kia vu tộc nữ tử thì là trong lượt ôm một tấm cổ kinh đan, khí chất có chút tao nhã, trừ bộ đế giang, long thánh bên ngoài mấy tên đại thánh, vậy mà cũng đã toàn bộ ở đây, hoàng hào ở phía sau, mà đội thành bên ngoài ba vị đại thánh phía trước. Trung quanh lại còn có mấy tên chân quân cấp bậc đại yêu bương, Tê Bồ hoặc ở hành cung ở trong, trong lúc nhất thời bầu không khí có chút kiềm chế tĩnh tĩnh. Thiếu niên đạo nhân nói cho nên, mấy bị có chuyện gì muốn cùng bần đạo nói sao? Kỳ Lân cùng vương hoàng liếc nhìn nhau, rốt cục vẫn là nói đúng là, chúng ta có một không tình chi thịnh. Chân nhân cảm thấy, giới này phong quang như thế nào? Tê Bồ hoặc nói Sơn Hà Tú Lệ, phong quang có một phen đặc biệt mỹ hảo chỗ, cùng nhân gian sơn thủy mỗi người mỗi vẻ. Phương Hoàng nói những ngày qua, Vạn Linh Chi dân đối với chân nhân thái độ còn xem như tốt. Tề Vô hoặc nói phần lớn như cũng còn có tâm mang sợ hãi, nhưng là đã có một bộ phận không còn là những kinh nghiệm kia truyền thuyết sợ kinh sợ, vận đạo ngược lại là cảm thấy rất tốt. Vũ Thánh Ôn hòa nói, "Như vậy, chúng ta muốn để chân nhân ở chỗ này chờ lâu một đoạn thời gian, không biết chân nhân ý như thế nào." Đang nói những lời này thời điểm, mấy vị đại thánh đều thoáng hướng phía trước, bọn hắn không có sử dụng thần thông của mình cùng thủ đoạn, nhưng là làm lục giới bên trong, tôn thần không ra người mạnh nhất, chọn bẹn mấy tên đại đế ở đây. An Tĩnh không nói gì, vậy như vây quanh giống như đứng tại Tề Vô hoặc bên người, cũng đã mang đến một loại làm cho người sợ hãi cùng bủa áp. Nói là xin mời, Nhưng là tư thái như vậy lại cơ hồ như là ép buộc, cũng hoặc là nói, không người có thể tại nhiều như vậy đại thánh trước mặt nói ra cự tiện nữ. Kỳ Lân cùng Vu Thánh liếc nhìn nhau, thái độ của bọn hắn kỳ thật rất là đơn giản, dưới mắt nhỏ Đồng Thảo mặc dù nói đã trở thành bạn loại chi chủ, nhưng là dù sao căn cơ quá yếu, Tề Bố hoặc vừa đi, chỉ sợ lại có náo động khả năng. Bọn hắn không thích chiến đấu, vì gắn bó ở ổn định của diện, cũng không ngại xuất thủ cưỡng ép để để Vu hoặc lưu lại. Phượng Anh Kỳ là còn nhớ rõ Tề Bố hoặc dựa thế tại lúc đó ép buộc nàng xuất thủ ứng đối thái tiêu sự tình. Trong lòng thì là cất muốn giáo huấn một phen nhân tộc này dự định. Tề Vũ hoặc nhìn về phía xem như không đánh nhau thì không quen biết Hoàng hậu, nói Hoàng hậu cô nương cũng muốn ta lưu lại. Hoàng hậu thật sâu nhìn xem hắn, nói nhỏ đồng thảo nàng ta hy vọng ngươi có thể lưu lại, chỉ ít, hy vọng ngươi có thể nhiều buổi nhỏ đồng thảo mấy năm. Nghệ căn cơ trở thành tiên nhân chỉ là vấn đề thời gian, tuổi thọ đối với ngươi mà nói đem không phải là trở ngại, chỉ là 10 năm cũng hoặc là 20 năm nhỏ đồng thảo đủ để trưởng thành rất nhiều. Tiêu Nghiên đạo nhân nói bần đạo cũng có chính mình muốn đi đường, có ta cần phải đi làm sự tình. Hoàng Không Chút đắc dĩ nói, ta liền biết, ngươi nếu là muốn đi tra sẽ không ngăn cản Kỳ Lân Thản như nói, các hạ muốn đi, nhưng cũng không có dễ dàng như vậy. Kỳ Lân đại thánh tay phải hơi nắm, màu xanh tím lôi đỉnh tại trên năm ngón tay lưu chuyển lên, tản mát ra một cỗ cực đoàn cường hình ý áp, Kỳ Lân chi lôi đỉnh, một tôn đại thánh, chỉ nhắc tới cùng lôi pháp tạo nghệ, đã đủ để xưng là vạn linh bên trong mạnh nhất, có thể cùng lôi bộ chi chủ so sánh, lại có tiên tiên theo hầu bất phạm, nhục thân cường hình. Phượng Hoàng Quả Sếp có chút bố, tự có một cỗ hỏa diễm bay lên, Phượng Hoàng chi hỏa, chính là không phải lửa, là vạn linh bạn điệu chi khí hội tụ, trong lòng bàn tay pháp bảo là hội tụ hết thảy hỏa thuộc tính thần thú linh điệu long đuôi rèn luyện mà thành, tại hỏa diễm điều khiển phía trên, có thể siêu cực hạng, không kém hơn lựa bộ đại đế. Vu Thánh trong mắt, nói khẽ, "Đa tội. Thư không đã coi ung tùm nhưng cấm âm ngự sóng, lại có rất nhiều thủ đoạn, hãy nhiễu tâm thần." Ba vị đại thánh tiên cư tam tại vị trí, bình bình đạm đạm mà đến, liền đã mang đến không gì sánh kịp chi bàng bạc bà các bách, thư không nưng trệ, thời gian phản phất đều trở nên chậm chạp, trên bầu trời biến sắc, địa mạch bị chặn đường, cho dù là tâm thần chi lực đều không thể tới lui, chăm chú nghe chỉ tới kịp mắng to một câu liền bị cắt đứt cùng tề vô học nguyên thần liên hệ. Trận vùng thiên địa này nguyên khí bị bại xích sạch sẽ. Tại Lôi đỉnh phong tỏa phía dưới, hóa thành một không có chút nào nguyên khí thế giới, cũng hoặc là nói, nguyên khí bị đều thu nạp, tương đương với Tể Vô hoặc không cách nào điều khiển một tia một sợi, mà hỏa diễm phong tỏa nước cùng sinh cơ, cấm âm lưu chuyển, càng là vật bèo rất nhiều lại đạo vận sóng, chỉ khoắt tay, liền đã đoạn tuyệt Tể Vô hoặc bày ra hết thảy thủ đoạn. Chương 343, Thái thượng nguyên vi chân nhân 2, 1. Chương 343, Thái thượng nguyên vi chân nhân 2, 1. Cái này thậm chí không phải tự lực, mà là khi biết Tể Vô hoặc đặc tính đằng sau, tự nhiên mà bại liền có thể phong tỏa Đại đến đại thánh uy năng thủ đoạn, chỉ nơi này hở hở thời khắc, liền đã hiện ra không bỏ sót. Thế vô hoặc trước đó có thể thành đại sự, là bởi vì nó chính là lôi cuốn đại thế mà đến, đường đường chính chính, chính là đại thế chỗ đẩy, mới có thể đánh đâu thắng đó. Bây giờ bạn sự thanh bình, cũng không kỳ quặc chuyện, hắn tất nhiên là không có cái gì lại thế, Kỳ Lân hờ hững nói, làm phiền đạo trưởng, lưu ở nơi đây hắn đưa tay, muốn gạt tại thiếu niên đạo nhân trên mờ bay, ép buộc hắn lưu lại, trở động tác có chút dừng lại. Phương hoàng, vu thánh thần sắc cùng nhau có chỗ biến hóa. Bởi vì cái kia đã không có hết thẻ thủ đoạn thiếu niên đạo nhân, chỉ là một kẻ chân nhân vươn tay, từ trong tay áo lấy ra một viên ngọc bài. Ngọc bài tinh tế tỉ mỉ, phía trên có một mạc đường vân, phản phất cũng chỉ là ven đường cửa hàng ngọc thạch con bên trong, thôi có thể bán một chút tiền, tính chất tốt hơn chút vật liệu, nhưng lại lại tựa hồ mang theo một loại không nói ra được ma lực, để cho dù là đại thánh đều động tác ngưng trệ ở. Thiếu niên đạo nhân đem ngọc bài này đeo tại bên hông, rủ xuống đến, chính diện có bốn chữ. Kỳ lân bàn tay nâng lên, cũng rốt cuộc rơi không đi xuống. Lôi đỉnh cùng liệt diệp vết tích tiêu tán, tựa như là ngay từ đầu đều liền không có qua. Cầm âm cũng mang tiếng lại, ba đạo ánh mắt rơi vào cái tia phong thái lố lạc thiếu niên đạo nhân trên thân, trong lúc nhất thời lại có không gì sánh được phức tạp cảm xúc ở trong lòng cuồn cuộn vùng lên lấy, là đang kinh ngạc vậy mà như thế, là tại phức tạp quả là thế, là đang trở giải, đứng làn lên như thế. Thiếu niên đạo nhân đạo bảo thanh tịnh, tay phải trong ngón tay chỉ cùng ngón áp út con bảo tròng, ngón tay cái ngăn chặt ngón giữa cùng ngón áp út đầu nó đây, đi lấy đạo quyết, thôi có thi lễ, dự khí của hắn bình thản thông dòng, lại tựa hồ như có kinh lôi thanh âm, Vân Đạo Phương Tôn Sơn, Tề Bộ Hoặc, Đạo Hiệu Huyền Vi. Thái thượng, Huyền Vi. Thế là lôi hỏa đều là tản ra đến, mang theo chút phức tạp ý vị ánh mắt cùng thở dài, vẫn như cũng là tiếng gió rất nhỏ, thiếu niên Thái Dương tóc đen khẽ nhếch, phong khinh vân đạm, mà thiếu niên bên cạnh chỉ còn lại tĩnh mịch. Không cần lại nói cái gì, Thái thượng Viễn Vi bốn chữ kia đã đã chứng minh hết rồi, mà thiếu niên đạo nhân hành vi kinh lịch cũng đã cho thấy nó không thẹn Thái thượng tên hảo. Hết thảy giống như không lời bức tranh bị chênh hai, lại rơi cái thê thê lẫnh lạnh hạ tràng, thanh thế cực cổn náo động thật lớn rất nhiều đại thánh cùng nhau thối lui đến, thiếu niên kia đạo nhân bình tĩnh đi ra, phía trước phong thanh mây lãng, tay náo thanh tĩnh, bập thang bạch ngọc phía dưới. Tiểu niên đạo nhân thấy được lòng thánh, hắn tại đến phá hủy những điện tịch này trước đó, liền đã cùng nhỏ Đông Thảo cáo biệt. Long Thánh cũng đồng ý tiến đến Đông Hải Lam Tộc, xem chú nghe thủ đoạn thật sự là cao. Lại thêm hậu thổ chi nộ cùng Thương Long hung uy tính áp bách, Long Thánh trung quy là đồng ý việc này, dưới mắt thì là muốn theo Tề Bộ hoặc cùng một chỗ trở về Đông Hải tổ mạch, đi gặp Thương Long đại thánh. Long Thánh trường âm, khống chế lưu phong cùng bản khí, mang theo Tề Bộ hoặc bay lên, Tề Bộ hoặc dương mắt nhìn thấy trước mặt vân khí như rõ, ngón tay vuốt ve bên hung a bài, trong nội gặp lão sư nói muốn truyền thụ cho hắn pháp môn đằng sau, Tề Bộ hoặc liền đã biết, chính mình Đã mất tện cho danh hiệu này, có thể dùng cái này lên sưng. Mà khi nhìn thấy lệnh bài kia thời điểm, nhìn thấy viền vi trước đó có thái thượng, liền biết chắc như vậy. Hắn cuối cùng là đã được thái thượng tên, có thể dùng thái thượng tên. Mà bây giờ nhưng lại phát hiện, thái thượng hai chữ liền xem như được đối với hắn bản thân mình, nhưng cũng tựa hồ không có biến hóa quá lớn. Bởi vì mặc dù không có thái thượng hai chữ giá trị, hắn vẫn như cũng là kẻ vô học, cũng đã hoàn thành rất nhiều chuyện không thể tưởng tượng nổi. Thiếu niên ưu mỹm không nói hồi lâu, đột nhiên tựa hồ cảm giác được cái gì, hắn có chút quay người Xuyên thấu qua lưu phong cùng giáng mây, thấy được cái kia yêu tộc vạn linh chi địa một tòa rộng lớn cao cao, lầu các phản phất bạch ngọc bình dưỡng, mai cong niết lên, dưới mái hiên có linh, trong gió kích động vũ động, mà tại cái kia cao nhất chỗ, có một màu đen kim văn chiếu nữ hoàng giả đứng ở nơi đó, An Tĩnh nhìn xem Tề Vô hoặc rời đi. Thiếu niên đạo nhân mỉm cười phất tay ly biệt. Dường như là bắt đầu thấy như thế. Bên cạnh công chế phong vân long thánh rất rõ ràng Tề Vô hoặc vì sao muốn mang theo chính mình cùng rời đi yêu giới, yêu hoàng, Thái Tiêu. Thái Diêu tính cách năng ngưỡng, An Thiệt thở lớn như thế là nhất định sẽ trả thù lại. Thiếu niên kia đạo nhân rời đi yêu tộc lời nói, 100% sẽ bị trả thù rét. Long Thánh chính mình căn bản không muốn đối đầu thái tiêu khó giải quyết như vậy đối thủ, nhưng lại hắn lại cần thiếu niên này cùng nhau ở phía sau đất nương nương cùng thương long lão tổ ở giữa bảo toàn Long tộc. Cho nên, liền xem như trong lòng có lại nhiều không uẩn, cũng chỉ đành nắm lô muối nhận. Chương 343, Thái thượng viện vi chân nhân 22, chương 343, Thái thượng viện vi chân nhân 22. Long Thánh luôn giản ý tay, chúng ta muốn tốc độ mau một chút. Tề vô hoặc ngồi tại Vân Khí bên trên. Lăng Thánh có thể ngăn lại Thái Tiêu mấy chiêu. Lăng Thánh vẻ mặt nghiêm túc, nói một trọi một thất bại, nhưng là hắn tính cách cẩn thận, sẽ không muốn cùng ta quyết tử, cho nên ta xác suất lớn có thể còn sống sót, nhưng là ngươi khác biệt, hắn đối với ngươi sát cơ tri thịnh, chỉ sợ đã đạt đến tại cực hạn, hắn thật muốn giết ngươi, ta ngăn không được, liền xem như lại thêm hung hạo, Lý Lân sợ cũng ngăn không được. Trước đó là chúng ta chọn bện 6 cái liên thủ, mới có thể đem hắn bức lui. Thậm chí, nếu như hắn là dũng mãnh tính cách, tại ngày đó liều mạng trọng thương cũng muốn giết ngươi, chúng ta cũng ngăn không được. Lẫn phẩm tri cực hạn, yêu tộc tri hoàng gia hoành 8000 năm mà không thể địch nổi Kiêu Hùng. Tề Vô Hoặc đè xuống đàn, trong lòng trầm ngưng, cảm ứng sát cơ. Mà tại Cực Sa Xôi Phương Vị bên trên, rốt cục rời đi sao? Tề Vô Hoặc, Thái Tiêu Khổng Lồ thần thức, chỉ ở tứ ngự phía dưới, khi thiếu niên đạo nhân rời đi yêu giới thời điểm, hắn lập tức liền đã biết được, con người bình tĩnh, còn mang theo long tộc cái kia sâu dài, là có chút dự định, đáng tiếc a đáng tiếc, Tề Vô Hoặc, ý hơn so với ba tên đại thánh, cũng hoặc là tiên tôn đại đế tại, đều không thể bảo hộ ngươi. Hắn là đứng đầu nhất cửa giả, lớn phẩm bên trong cực hạng. Nếu không có như thế cũng không có khả năng áp đảo bao quát đế giang cùng Long Thánh ở bên trong yêu tộc chư thánh. Lúc trước yêu tộc 6 tên đại thánh vây giết hắn, chém xuống một tay đằng sau lại đều là cùng nhau lui lại, là bởi vì chư thánh biết, bọn hắn liền xem như có thể lưu lại Thái Tiêu, cũng sẽ bỏ ra đầy đủ to lớn kinh khủng đại giới, cùng tất nhiên có 3 tên tà hữu đại thánh bị Thái Tiêu chém giết, khả năng này là chính bọn hắn bất kỳ một cái nào. Là lấy đều là lui. Súc thế 7 ngày lâu, giờ phút này tinh khí thần đều là đã đạt đến tại nhất viên mãn trạng thái. Thái Tiêu chậm rãi đứng dậy, năm ngón tay khẽ nhếch, một thanh cực yêu dị lộng lẫy đao bị hắn chậm rãi rút ra. Trong đó tựa hồ Thiêu Đốt lên sôi trào bánh liệt hỏa diễm, vị cách loáng thoáng còn muốn tại vết hạ trên thân kiếm, xúc thế hồi lâu, liền muốn dự định một chiêu ngưng tụ tinh khí thần, sau đó trực tiếp trong vòng ba chiêu, chém giết Tề Vô Hoặc. Hắn quả thật có thể làm được một bước này. Cũng chỉ đang nằm chắc trôi đao một cái chớp mắt, khoảng cách nơi đây còn còn có hai vạn dặm xa Long Thánh liền đã cảm thấy kinh người sắc khí, con ngươi trong nháy mắt co bảo, cơ hội bản năng hóa thành chân long thân thể, tiếng long ngâm phóng lên tận trời, Tề Vô Hoặc đè xuống đang động tác trì trệ, diện Phật trảm đế câm âm chấn nhiên, tay phải hỏa diệu chi lực bốc lên, tươi sáng như kim. Trong tiếng đàn 32 tên âm ti quỷ thần cùng nhau lực lượng một phát, dự định lại lần nữa tới một lần một phát. Như vậy hợp lực, chống lại Thái Tiêu triêu thước, sau đó dựa thế mà trốn vào Đông Hải, Đông Hải có long động, có thương long tại, mà Thái Tiêu đã từng phản bội trước đây long hoàng, Tề Vô hoặc đến có thương long trấn áp Hải nhãn, xem như an toàn, đằng sau chỉ cần chờ đợi liền có thể. Mà đoạn đường này lại như cũ mạo hiểm. Nhưng là hiện tại Thái Tiêu hay là thụ thương chẳng thái, nếu là đợi thêm đợi một thời gian ngắn, để Thái Tiêu thương thế khỏi hẳn, cái kia Tề Vô hoặc chính là thật bị gắt gao lưu tại yêu giới. Vị thiên độn địa đều ngăn không được nỗi giận tứ ngự phía dưới cực hạn nhất cấp bậc cường giả. Thậm chí, một khi lục đại thánh không có khả năng tệ tụ lời nói, Thái Tiêu cầm kiếm giết vào yêu giới chém giết tệ vô hoặc, không phải là không được, là lấy binh đi hiểm chiêu là không thể không đi. Long thánh lần giáp đều ẩn ẩn nộ tung, kê vô hoặc bản tay gắt giao đè lại dây đàn, trên cổ tay đường vân vợi vì gánh chịu siêu việt cực hạn hỏa diệu chi lực, để tệ vô hoặc thân thể cũng hơi run rẩy, nhưng là hết thảy như thường, phong khinh vân đạm, không có cái gì phát sinh, cái kia kinh thiên động địa sát chiêu nhưng cũng là chậm chạp không đến. Thái Tiêu rút đao chém ngang 19000 giặm động tác dừng lại. Hắn cầm binh khí, cảm thấy một cỗ dung động cảm giác dưới đáy lòng không bị khống chế nổi lên. Hắn cúi đầu xuống, nhìn thấy mặt đất tại run nhẹ nhẹ. Không phải là bởi vì khí chấn động, mà là đại địa này địa mạch bản thân đang động. Sắc cơ, một cỗ ngưng trọng mà bình thản sắc cơ khóa chặt hắn, để Thái Tiêu cái này lục giới bên trong cường giả đỉnh cao, duy trì có lôi cuốn đại thế cùng 6 tên đại thánh liên thủ, mới có thể đem nó bước lui, thậm chí cái này bước lui hay là bởi vì nó tiếc mệnh tính cách nguyên nhân ở bên trong yêu hoàng thân thể cứng ngắc, thái dương chảy ra một chút mồ hôi lạnh. Cuối cùng hắn chậm rãi nghiêng người, nhìn thấy trước mặt mình hư không một nữ tử nổi lên, nó khuôn mặt trắng nõn nhu hòa, mái tóc đen suôn dài như thác nước, lấy màu ám kim cùng màu đen hai loại màu sắc phức sự, tay áo phía trên có cổ lão hoa văn, lại là vàng chưa luyện thao dấu tối chương chi tượng, nữ tử kia Ôn Nụ, con ngươi bình tĩnh nhìn chăm chú lên hắn. Thái Tiêu binh khí đang run rẩy, toàn thân mỗi một tấc linh tính đều đang điên cuồng cảnh báo. Thậm chí vượt qua lần trước cùng Bắc Cực tự vi đại đế giao phong. Thái Tiêu đọc lên nữ tử này thân phận, hầu tổ, hoàng kỳ chương 344, tể chấp nhân, nương nương tỷ người, 1 1 chương 344. Để chấp nhân, nương nương tìm người, 1, 1, chương 344, tế chấp nhân, nương nương tìm người xuất hiện tại Thái Tiêu nữ tử trước mắt, chính là đã từng bị cho rằng là tứ ngữ bên trong lược yếu nhất, cũng là tam thanh tứ ngữ tôn thần bên trong yếu nhất một tồn, là đại biểu cho Thiên Sơn Vạn Thủy chi tổ mạch người chắt trưởng, cũng là bây giờ đã mưu phản tiên đình. Hậu thủ Hoàng Địa Kỳ, Thái Tiêu trong nháy mắt cảm thấy đáy lòng hàn ý chính mình cùng Câu Trần Liên Thủ, đứa địa kỳ cùng hậu thủ xuất thủ. Đây là tử thủ, tuyệt đối không có chút nào khoan nhượng tử thủ. Hậu thủ Hoàng Địa Kỳ thản nhiên nói, "Thái Tiêu, Câu Trần Minh Hữu Đối với của ta kỳ tiên chiến yếu tộc đứng đầu. Ngữ khí bình tĩnh, lại làm cho Thái Tiêu đáy lòng cái kia thấy lạnh cả người càng sâu. Nhưng là trong nháy mắt, Thái Tiêu liền đã cắt đứt hàng ý này, trong nháy mắt dùng ra địch nổi đạo môn trị xích tiên nhai thủ đoạn, kéo dài khoảng cách, trong lòng bàn tay một ngụn thần binh chiến đao giống như bởi vì chiến ý mà kịch liệt minh thiếu lấy, hắn không hề rời đi, bởi vì đối mặt với ngữ thời điểm, chạy trốn không phải một cái lựa chọn rất tốt. Mà Thái Tiêu trong lòng, tuy có từng kia chấn động, nhưng cũng có càng thêm lẫm đẫm chiến ý bay lên. Đúng vậy a, là tử thủ. Thế nhưng là, thì tính sao? Ngự bút tối yếu nhất ngữ, yếu nhất tôn thần, cũng hoặc là nói, ít nhất là nhất không am hiểu sát phạt chính chiến ngữ. Hơn nữa còn là vừa mới hoàn thành cùng câu trận chiến đấu, Thái Tiêu có thể nhìn thấy, hậu thủ bao phủ tại tay áo phía dưới tay trái không ngừng chảy bên dưới thân huyết màu vàng, tựa hồ nhận lấy tương đương khó giải quyết thương thế, dù cho là về sau thủ hoàng địa kỳ thủ đoạn, cũng vô pháp trong khoảng thời gian ngắn cỏi hạn. Hậu thủ là đánh lâu thân thể, thân thể bị thương, mà chính mình đã nghỉ ngơi ngồi lâu, càng thêm là số thế mấy ngày, chính là có thể coi là dùng khỏe ức mệnh. Nếu là trước muốn chém ngược phạt ngự lời nói, không còn so đây càng tốt cơ hội, cũng không còn so hiện tại tốt hơn đối thủ. Thái Diêu cảm thấy nguy cơ, cảm thấy loại kia đối mặt càng mạnh cảnh giới người áp bách, nhưng là xưa nay tiết mệnh hắn giờ phút này lại là lựa chọn trực diện chút mắt cương định, đem rất nhiều tạm nhiệm, nghi hoặc, lo lắng, cẩn thận toàn bộ đè xuống, thế là tâm này liền chỉ còn lại có nhất là trong suốt chiến ý cùng đạo tâm. Cẩn thận chặt chẽ chọn mẹn loạn năm lâu, lấy mệ bảo, Đoạt Tiên, Phá Bốn Chính, Tham Gia Tam Nguyên, Tú Ngũ Khí, đạt bất nạn. Cuối cùng về phần lớn phẩm cảnh giới. Nhưng lại ẩn nút tâm này, nguyện vì Long Hoàng tá làm, Mà chém về sau Long Hoàng, Nước Bạt Linh, lấy hợp tung nhân gian, đối với Diệu Câu Trận, nguyện lấy thương sinh chi mệnh mà lưu lại cục, cũng quả thật vài muốn thành tựu lại cục, xuất thân bất phàm, đạo tâm đúc chắc, từng bước phá cục, trải qua vạn năm lâu, vô số ma luyện, vô số hiểm tử hoàn sinh, cuối cùng có sở thành, từng bước một tu chỉ đến lớn phẩm cực hạng. Bây giờ từ đầu đến cuối khao khát đồ vật đang ở trước mắt, có lẽ có nguy hiểm, có lẽ có nguy cơ, nhưng là tiên hạ bạn bọn này, đại tranh sự tình, sự tình gì không cần tranh. Lại có sự tình gì không có nguy hiểm, còn muốn lui sao? Không lui. Thái tiêu cái ý, buông xuống phía sau đó cùng chính mình có đại hận, có đại thủ tể vô hoặc, trực diện trước mắt hậu thổ, thản nhiên cười nói: "Tuyệt đối không ngờ rằng a, khu kia khu tể vô hoặc, chỉ một kẻ chân nhân, vậy mà làm rối loạn câu Trần Đại đến nghi quý, để hắn gặp được phản vệ, vậy mà để hậu thổ ngươi trở thành bên thắng, càng không hề nghĩ tới, bản tọa vì chém giết cái kia tể vô hoặc mà làm chuẩn bị cũng xúc thế, vậy mà lại ứng ở trên người của ngươi." "Bốn cho là lần này làm việc, có thể nói là tổn thất to lớn, nhưng chưa từng nghĩ đến, mất cái này được cái khác, lại có cơ hội, linh giáo một phen tứ ngữ thủ đoạn." Nói đến vẫn còn hằn là muốn cảm tạ một phen cái kia tể bố hoặc, nếu không phải là hắn, bản tọa làm sao có thể gặp được giờ phút này trọng thương lúc hậu thủ hoàng địa kỳ. Như vậy, gần như có thể lấy nói là đại ân một kiện thái tiêu cầm trong lòng bàn tay thần binh, lưới lao minh khiếu không rồi, chính là thái nhất thần gièn đúc nó pháp bảo thần trung thời điểm còn lại vật liệu biến thành, nó sát khí tung hoành, tại gièn đúc xong thái nhất pháp bảo đằng sau, vậy mà hóa thành chim bay xoay quanh vũ trưởng không bên trong, là thái nhất thần bắt cầm, hóa thành một đao, rất có truyền kỳ đặc sắc, lại bởi vì cùng thái nhất chung làm một thể gièn đúc, chất liệu phía trên đã đạt đến cực hạn không kém hơn Tôn Thần Đạo binh. Giờ phút này tựa hồ là ý thức được, trước mặt đối thủ chính là đã từng dẫn đến thái nhất vẫn là Tôn Thần cấp cường giả. Một thanh ngày thần binh vậy mà bạo phát ra vượt qua ngày xưa cực hạn thần vận. Chương 344, Thế chấp nhân, lương lương tìm người, 1 2, chương 344, Thế chấp nhân, lương lương tìm người, 1 2, đao tiếng tê minh một phát, sẽ rách tứ cung, toàn bộ thiên khung đều phảng phất hóa thành màu đỏ mê xanh, đao quang kia chiếu rọi đại thiên thế giới, phản vật có thể từ trong đó dò ngó năm đó thịnh thế thái nhất cổ thiên đỉnh chi cảnh, hồn tiên ta đến, khí thế rộng dãi mà thứ nhất cắt đều hóa thành ma mang, càng bên ngông hơn bá đạo. Thái Tiêu thủ tức, hiện tại trận chiến này cùng trước đó cùng Bắc Đế giao phong khác biệt. Hắn không cần lại bận tâm dung mạo của mình cùng hình tượng. Không cần như trước đó như thế, nhất định phải tại thần thuộc trước mặt gắn bó ở loại kia ung dung hoa mỹ tư thái, thế là thân thể bành trướng, trên thân nổi lên dữ tợn lẫn giáp, liền ngay cả nguyên bản tuấn mỹ hoa lệ gương mặt phía trên cũng có lẫn giáp đâm rách lằn rã, hai mắt là huyết sắc mắt rộng, một đầu màu xanh sẫm tóc dài cuồng vũ như là như rắn, khí thế tăng vọt, băng lãnh nhìn chăm chú lên hậu thổ hoàng địa kỳ. Chờ ta bại ngươi mã thành ngữ. Lúc đó ta đối với cái kia tể vô hoặc hạ thủ thời điểm, sẽ cho hắn một thứ vãi. Dùng ngươi là lượng, giết chết tể vô hoặc, cũng coi như được làm một câu đến nơi đến chốn. Nhưng cũng không biết, khi hắn phát hiện giết chết chính mình, đúng là mình bảo toàn hậu thổ chi lực, sẽ là dạng gì biểu lộ. Muốn lấy ngôn ngữ chấn động hậu thổ tâm thần. Chỉ là hắn tại cái kia ôn nhu nữ tử trên mặt nhìn không ra chút nào tâm tình trật trỡn, xuống một khắc, Thái Tiêu đã dốc hết toàn lực xuất thủ, thiên địa bị lập lại. Ở phía này trong thế giới quy tắc tựa hồ đã mất đi nó nguyên bản ý nghĩa, đại địa bắt đầu hướng phía bầu trời lớn lửng, bầu trời thì là hướng phía phía dưới, nước có thể tiêu lốt, lựa chọn nên ondum, loạn vật và loại mất đi nó nguyên bản khái niệm. Đạo tri hỗn loạn. Nơi này hỗn loạn trong thế giới, thái tiêu lấy tứ ngữ phía dưới, lớn phẩm tri cảnh cực hạn bộc phát. Hắn hết hải, hắn bạn năm cái nguyệt, hắn vô số khổ tâm chuẩn bị kỹ lực lượng, toàn bộ đều ở nơi này. Vạn vật băng lặng. Tại một đao này chém qua thời điểm, tựa hồ trực tiếp xuất hiện một đạo màu đen tuyến. Dây tiếc như vậy sâu thẳm xâm nhiễn, tựa hồ có thể hấp thu hết thể ánh sáng, mà vạn vật tại tiếp xúc đến đầu này hấp tuyến thời điểm, vậy mà giống như là không có chút nào phân lượng bình thường vỡ nát, bị hấp thu, hóa thành khói bụi, thái tiêu lên tiếng thét dài, đem hết thể đều độc nóng nhập trong vòng một chiêu, pháp tiên tựộng địa. Thế là đại nhật là dương, thái âm là trăng, là tinh khí thần trong hư không lưu động khí hóa thành thân thể. Bằng phản pháp tiên địa đều bị chấn động. Đứng đầu nhất pháp tiên tựộng địa xuất hiện. Đỉnh đầu tam thập tam trọng thiên, chân đạp thập trọng vũ minh. Toàn năng cao vút trượng, đầu như đông nhạn, eo như trùng điệp, mắt như thiểm điện miệng như máu buồn, răng như kiêu kích. Tiên thần gặp vậy quá tiêu tóc đỏ như lửa, hai mắt giống như nhật nguyệt, chỉ cả kinh hướng về sau ngã ngồi, Thiên Lý Nhãn hai mắt chảy ra huyết lệ, thuần phong nhị trực tiếp hôn mê, cũng chỉ nghe một chút, nguyên thần cơ hồ bị làm vỡ nát, đầy trời tiên thần tọa kỵ cùng nhau xúi lơ trên mặt đất, cho dù là Cửu Linh Nguyên Thánh cũng đồng dạng thân thể nhếch mọi, không thể lập lại, trong lòng buộc lên vô hạn sợ hãi. Ẩm đi trong u mình, phong đô thành lạc lư, hoàng truyền thủy đều muốn la tung. Tần thứ này pháp tiên đột địa, so với bình thường chân thân ngàn trượng, cường đại làm sao đến mức gấp 10 lần phía trên ưu tiên Vân Hải tận diên, thập phương Phật quốc đoạn tiến kinh. Thái Tiêu chỉ là tức giận chi gạo quét liền dẫn động ngàn dặm phong lôi chi khí, cất bước, chính là vạn dặm đất dung núi chuyển, trong một sát na, cũng đã là nhấc niệm vượt qua 10 vạn dặm cấp tốc, một mình thân thể mang theo cuồng phong liền trực tiếp xé rách thương không vân hải, sau đó thanh đao kia ánh sáng, cái bóng tam thiên thế giới, quá khứ tương lai thần binh hướng phía hậu thủ phách chằm xuống. Một chiêu này, cơ hội đã tới lớn phẩm cực hạn. Đánh bại nàng, không cần lui, không cần lui, tất cả nhường nhịn bạn năm tích lũy, tất cả đều là vì giờ phút này. Thái điều cắn nát trong mồm thượng cổ đàn dược, là ban sơ thời đại bên trong, tại cái kia viết dính giết chóc đệ nhị kiếp kỳ trước đó, loạn vật tường hòa thời đại, thái nhất mời thái thượng tự mình luyện cái kia một lò đan bên trong sau cùng một viên, thực lực lại lần nữa tăng vọt, hai mắt màu đỏ tươi, thiêu đốt tinh huyết, từ này dạng cấp độ bên dưới, đa sát thực vượt qua tam thanh thủ độ toàn lực. Vạn năm tích lũ, chỉ cầu một chiêu. Chém. Thần binh huyết giải, hướng phía phía trước cái kia đến bây giờ đều bình hòa nữ tử phách trạm xuống dưới, cái này thần binh đều đang hoàn hô lấy, nhưng lại không thể chém xuống, cũng hoặc là nói, đã chém xuống nhưng là đạo kia, đó cùng thái nhất thần binh khí chất liệu một dạng đao, lại gây mất. Từ một phần ba chỗ bị nền đoạn, có sâm nhiên phong mang cùng sắc bén đường cong lưỡi đao ở trong hư không xoay một vòng, cũng tại thái tiêu đáy mắt xẹt qua sau cùng đường cong, sau đó, trong hư không một đạo chanh niên thanh âm. Thái tiêu bản thể có chút dừng lại,